Biết đánh một quyền như vậy Lại càng đứt không sợ súng Một tay nắm đến cổ tay hắn <cười> Không biết tự lượng sức mình. Đệ tử càng khôn tông gầm lên một tiếng báo cắt này vẫn muốn phản kháng quả thực chính là tự tìm đường chết Vương Tiểu Lục nhìn chầm chầm vào người trước mắt Phun ra một ngụm máu tươi Sau đó cười dữ tận Xỉ nhục công pháp gia truyền của ta Ta muốn các ngươi đẹp mặt Trong chớp mắt Một cái tay khác của Vương Tiểu Lục đột nhiên thỏ ra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 Hai người làm cho mỗi người một cái linh vị Lát nữa các huynh chỉ cần xem là được Huynh đệ ta sẽ treo lên đây cả Còn những người khác Đệ sẽ không làm cho bọn họ Ai bảo ba người chúng ta là quan hệ tốt Còn ở phía dưới thì đừng có cảm động quá mà khóc nhá Lâm Phạm lạnh lùng Lấy ra hai khối chân bào Thiên tinh hạch Ngón tay biến thành đau Điều khắc thành hai khối linh vị Sau đó đem để sang một bên. Lâm Phạm nhìn hai khối linh vị Thờ dài một tiếng Lâm Phàm lấy ra cái ghế từ trong túi đeo lưng ra, đặt ở bên trong luyện võ chảng, sau đó nhàn nhạt, nhạt ngồi đó. Càn Khôn Tông sáu tên trưởng lão, cùng với Càn Khôn tử nằm ở trên đất không ngừng lăn lộn. đau đớn khó chịu, giận bật trong người, coi như bọn họ có một thân tu vi không yếu, thế nhưng ở trước mặt của Lâm Phàm này, bị hắn đạp một gức đoạn tử tuyệt tôn. Bây giờ cái gì đối với bọn họ cũng đều là phù vân. Bảy cây cột chống trời trong nhay mắt đã bị Lâm Phàm luyện chế. Đứng sừng sững bên trong thiên địa. Càn khôn tử. Các người cũng đừng có oán ta. Tất cả những thứ này đều là các người tự tìm tới. Lâm Phạm lạnh lùng nói. Sau đó vung ống tay áo lên. Toàn bộ đều vỡ tan. Lâm Phạm chỉ liếc mắt nhìn. Giống như là không đành lòng nhìn thẳng. Người. Cái này. Ác ma. Càn khôn tử bắt đầu lắp ba lắp bắp. Rồi chợt gào thét điên cuồng. Lâm Phạm cười lại một tiếng. Đem bảy cái dây thường quấn bọn chúng vào một trụ cột trống trời Sau đó thu vào trong túi đèo lưng Lúc này cần phải chậm rãi chờ bọn chúng tới Khi tất cả đều đến rồi Thì sẽ bắt hết vào một lưới Đúng lúc này Lâm Phạm đem tiểu kê thả ra Tiểu kê vừa ra Liền kêu to vài tiếng Vỗ vỗ cánh Nhìn Lâm Phạm bằng ánh mắt không mấy vui vẻ Có vẻ oán trách vì bị giam lông Lâm Phạm nhìn bộ dáng của tiểu kê Nào nụ cười bất đắc dĩ Được rồi tiểu kê Giờ nghe qua bên kia là một con gà bình thường đây Lát nữa sẽ có trò hay cho người xem Tiểu kê nhìn Lâm phàm có chút hoài nghi Lão đại đại ca này Có vẻ thân mật bị ổi Nhưng mà ngẫm lại Đợi lát nữa có trò hay để xem thì cũng vui Lâm phàm nhìn tất cả những thứ này Đợi lát nữa sẽ xem xem Những người này có khuôn mặt xấu xí đến cỡ nào Thời gian trôi qua rất nhanh Tiểu kê ngủ đi một lúc Lâm phàm cũng nhắm mắt đằng lặng suy nghĩ mọi chuyện một lát sau bỗng lâm phàm mở mắt nhìn về phía phương xa xem ra là tới rồi lâm phàm vẫn ra vẻ lặng lặng ngồi yên chờ đợi những người này đi tới tò mò xem mấy người kia nhìn thấy trước mặt bọn họ có đống chân bào sẽ có ý nghĩ gì bỗng từ hư không phát ra một tia chấn động mấy bóng người ở trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời mấy người càng khôn tông liếc mắt nhìn nhau vẻ nghi hoặc không biết là đã xảy ra chuyện gì những bóng người lại tiếp tục hiện ra từ không khí Lâm phạm nhìn những người này Trong đó đúng là có khuôn mặt quen thuộc Nhưng bây giờ người vẫn không đến đủ Đang chờ đợi Càn khôn tông Đây là rốt cuộc xảy ra chuyện gì Không biết Không có một người Rất quái lạ Mọi người nhìn bên kia đi Một người trong đó chỉ vào càn khôn tông Kinh ngạc nói Mọi người nghe thấy thì liền nhìn theo Kinh hãi đến biến đổi Lập tức chạy về hướng bên kia Nhìn thấy đống bảo bối trồng chất Nhịp thở đang bình thường bỗng trở nên rồn rập Cả đời này của bọn họ chưa từng gặp nhiều bảo bối như vậy Các vị nhà đốc chưa có ai tới Hay là chúng ta chia nhau Để không lâu nữa sẽ có người tới Khi đó chúng ta muốn lấy nhiều bảo bối cũng không có dễ dàng nữa đâu Ngay lúc này không gian bất ngờ trở nên quay cuồng Các vị không đợi bàn tỏa đến liền muốn chia nhau Có phải có chút quá đáng không Một tên nam tử Mặc khác bào xuất hiện Phía sau là bài thiên trưởng lão Đang nhìn núi bà bối trồng chất ở trong luyện võ trường Mọi người đều kinh ngạc Nói không nên lời Vạn ma tông Mọi người nhìn người vừa tới Sắc mặt nhất thời biến đổi Vạn ma lão tổ Nếu đã như vậy Vậy thì chúng ta cùng chia nhau Mọi người thấy thế nào Phong kiếm tông tông trù nói Vạn ma lão tổ này tâm ngoan thủ lạt Không dễ đối phó Vạn ma lão tổ cũng định gật đầu đồng ý Hắn cũng biết càng kéo dài thời gian Thì người tới cũng sẽ càng nhiều Nhưng ngày lúc hắn đang chuẩn bị đồng ý Thì lại có mấy bóng người từ bên trong hư không đi ra Vạn hoa các Hắc thủy uyên Chờ chút Bầu không khí đột nhiên thay đổi <cười> Không ngờ trong thiên hạ lại có chuyện tốt như thế này Bà bối chồng chất như nối Chờ người hữu duyên tôi lấy sao Một bà lão thoải mái cười to nói Tuy nói thiếu mất một cánh tay Thế nhưng khí chất của bà lão vẫn có cực kỳ hung hằng Lâm Phạm Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ quên bà lão này. Tông chủ Bích Hải Tông, Bích Hải Lão ẩu. năm đó bị Thánh Ma Lão Tổ chặt đứt một cánh tay, không ngờ bây giờ lại sống thoải mái như vậy. Những bà bối này, người gặp có phần. Lúc này đột nhiên một thanh âm cực kỳ lớn truyền tới từ hư không, chín cái từ chân nguyên ngưng tụ thành chân long, đi qua toàn bộ thiên địa, một vị nam tử khoác ở trên mình một bộ hắc bào hiên ngang xuất hiện ở trên trời hắc bào ở bên trên bay thấp, bay phấp với Mọi người thấy người tới, lông mày nhíu chặt, mang về vẻ không vui Yến Hoàng Lâm Phạm lặng lặng nhìn, trong lòng lại cực kỳ hưng phấn Đến rồi, đều đã tới rồi, hiện tại chỉ còn thiếu thiên hậu Lâm Phạm nhìn về hai cái linh vị ở bên cạnh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười Hôm nay, hắn muốn cho những người này tự tàn sát lẫn nhau tại đây thiên vương lão tử cũng ngăn cản thì cũng vô dụng giờ khắc này lâm phàm gật đầu nhìn bên trong hư không vô tận đúng là hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới lại thấy hai người bọn họ hàn lục phương hàn hai bọn họ đã từng vì bảo vệ cái mạng chó của mình mà chối bỏ tông môn hướng về những tông môn này mà cuối đầu để cho lâm phàm hơi kinh ngạc chính là thực lực của hai người này đã đạt tới cảnh giới đại thiên vị hơn nữa là cũng sàn sàn nhau Xem ra năm đó Bọn họ đã sớm nhận được tạo hóa Mà vì tạo hóa nên cho dù có hoàn toàn không có tôn nghiêm Thì cũng phải bảo vệ tính mạng Lúc này lại có hai đạo khí tức đưa tới Làm cho Lâm phàm chú ý Thiên hậu xem ra cũng đã tới rồi Nhưng trong đó còn có một đạo khí tức Làm cho Lâm phàm hơi nhấn mày Cảm giác đã từng quen biết Thế nhưng trong thời gian ngắn Hắn không tài nào có thể nhớ ra được Thiên hậu ra trận Từ hư không rơi ra mưa hoa Cánh hoa bay lả tà, phủ mọi người bên trong biển hoa cửu thiên tiên nữ thiên hậu Cùng vài thị nữ thị vệ thu hộ ở phía dưới xuất hiện trước mặt mọi người Bọn họ lấy thấy thiên hậu Thì lông mày đều nhút chặt, Có vẻ không có hy vọng gì muốn nhìn thấy thiên hậu Dù sao bây giờ thực lực của thiên hậu Vẫn được công nhận là đẹp nhất Đối với mọi người mà nói Nếu như thiên hậu muốn nuốt một mình Thì cũng phải nhìn xem có bản lãnh này hay không Thiên hậu nhìn về phía bà bối Đang chất thành đống kìa Trong lòng cũng hơi chấn động Cảm giác khó mà tin nổi Nơi này là địa bàn của Càn Khôn Tông Nhưng tại sao lại có một đống bảo bối ở đây Trong này Khắp nơi đều là thật kỳ lạ Các vị Thiên hậu bể ngã thiên hạ Dung mạo tuyệt trần hiện ra trước mặt mọi người Nhưng giọng nói Lại hờ hững uy nghiêm Nói vậy lần này các vị đến đây Đều là do bảo bối này thu hút Thế nhưng mà các vị thử suy nghĩ một chút Tại sao lại có bảo bối xuất hiện ở đây Mà càn khôn tông trên dưới không có một bóng người Trong này chỉ sợ là có vấn đề Thiên hậu nhìn thấy những bảo bối này Thì trong lòng đầy nghi ngờ Mơ hồ cảm thấy ở trong đây có âm mưu gì đó Đối với những tông môn này Tông chủ Nàng cho rằng tất yếu phải để bọn hắn nắm thật rõ điểm này Các tông môn tông chủ Nghe nói như vậy Trong lòng hưng phấn Nhưng mà bây giờ bảo bối này đang đặt ở trước mắt Gần trong kháng thức Chẳng lẽ còn có thể không nắm lấy hay sao huống hồ lúc này các tông môn đều ở đây, chẳng lẽ còn có ai dám manh động? thiên hậu, ta cảm thấy đây chỉ là lo sợ vớ vẩn. các vị tông chủ đều ở tại đây, chẳng lẽ còn có ai dám đến đây mà làm cản? bích hải lão ầu mở miệng nói: đối với thiên hậu dung mạo tuyệt sắc này, nàng ghen tị trí tuệ cao thâm, hơn nữa dáng vóc đẹp đến như vậy, chuyện này thực sự là không công bằng. bà bối này ở ngay trước mắt, chẳng lẽ chúng ta thực sự là không đoạt đấy? Phong kiếm tông chủ nói <cười> Thiên hậu nếu như người sợ Vậy thì có thể rời đi Những bà bối này từng người chúng ta chơi nhau là được Vạn ma lão tổ cười nhom hiểm Hắn vốn là hạng người tâm ngoan thủ lạt Làm gì có chuyện bà bối đặt ra trước mắt mà lại không lấy Vạn ma lão tổ Chỉ cần nhìn thấy bà bối Tất cả đều phải lấy Những người tất cản khôn tông kia Chỉ sợ đã theo tất cả những bà bối mà rời đi Chỉ còn xót lại những cái này, đợi sau khi các vị chia nhau, lại đi tìm càn khôn tử, để lấy bảo bối đi, tất cả đều phải giao ra. Hỗn nguyên tông tông chủ nói, Thiên hậu co mày nhau mắt, cảm thấy như là những người ở đây, tất cả đều bị những bảo bối này trước mắt, làm cho mất phương hướng. Thiên hậu, chẳng lẽ người nghĩ là muốn dọa chúng ta rời đi, cuối cùng độc chiếm toàn bộ sao? Yến hoàng mở miệng, đã từng ở đại yến hoàng triều ăn giờ ở đậu bị thánh mã tông quản hạt bây giờ tự mình thần công đại thành tu vi cực kỳ bá đạo đều là đại tông đứng ngang hàng với những người này làm sao có thể bị áp bức những bảo bối ở này những bảo bối này trong đó có mấy cái coi như là các vị tông chủ cũng chưa chắc có thể sở hữu hơn nữa chúng ta chưa từng thấy qua nếu như có thể lấy được e là các vị tu vi có thể tiến thêm một bước yến hoàng nhìn trăm trăm thiên hậu Bây giờ bảo bối này đang đặt ở trước mắt Muốn bọn họ từ bỏ Đó là điều tuyệt đối không thể nào Yến Hoàng nói không sai Các vị ái từ nhìn những bảo bối này Có cái gì đó Mọi người vừa nghe Đều tham lam nhìn cái bảo bối trùng thiên kia Rất nhiều bảo bối Tầm mắt của bọn họ coi như được mở rộng Đúng là dù có bảo bối Thì cũng không thể nào biết được hết Đó là tinh thần thạch Nghe nói công dụng rất ghê gớm Huyền băng âm linh thảo Nghe nói là có thể khởi từ hồi sinh Các ngươi nhìn Những cái dây xích kia Chẳng lẽ chính là Sận quy tắc Mọi người nghe vậy thì tất cả đồng loạt nhìn lại Nhất thời trong lòng kinh sợ Đây chính là 60 quy tắc dây chuyền Tôi nói là quy tắc dây chuyền không thể luyện hóa Nhưng nếu như hiến tế Công dụng cũng vô cùng ghê gấm Thậm chí còn tốt hơn so với những bảo bối kia Thiên hậu nhìn những các tôn chủ, Trong lòng thờ dài Sau đó quan sát xung quanh Nhưng cũng chỉ không phát hiện ra vấn đề gì Ồ oh, con gà kia là cái gì Lúc này thiên hậu đột nhiên phát hiện ra con gà kia Có cái gì đó không đúng Lúc này tiểu kê đang đứng ở phía sau Mắt nhìn những người này Không biết những người này là đang làm gì Lão đại ca không phải nói trò hay để xem mà Tại sao những người này lại đứng nó nói chuyện Không làm gì khác vậy Giống như là rất thú vị vậy Tiểu kê đứng đó có chút nhàm chán Đưa đưa móng vuốt qua lại Cuối cùng đánh hay không đánh, tiểu kê buồn ngủ đi đến mà không đánh thì thực sự là rất nhảm chán. Tiểu kê nhìn thấy một mỹ nữ nhìn mình, sau đó cả hai nhìn nhau. Nhưng nhìn một lúc, tiểu kê có cảm giác nhảm chán, sau đó ngồi xồm xuống, cánh rụt lại, đầu gục xuống, ngủ trước, và chờ đợi điểm đánh nhau đang từ từ tiến tới. Thiên hậu cảm giác, thế con gà kia có chút kỳ lạ, nhưng mà kỳ lạ ở chỗ nào thì cuối cùng cũng không thể nói ra được. Mà đúng lúc này Thiên hậu nhìn thấy Yến Hoàng đột nhiên đi đến chỗ của những bà bối trước mặt Nếu như các vị không lấy Vậy thì bổn hoàng sẽ lên lấy trước Yến Hoàng nhìn mọi người một cái Sau đó một mình đi lên trước Người cứ vậy động vào những bà bối chồng chất kia Tất nhiên cũng chẳng biết đi lẽ Thực là càng sống càng nhát gan Mọi người hướng về Yến Hoàng Phản phất vẻ chờ đợi một điều gì đó Trong mắt Yến Hoàng lóe sáng Đi đến chỗ đống bảo bối trước mặt. Chậm rãi giơ tay ra. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Nếu như xảy ra bất chắc. liền lập tức lùi về. Yến hoàng cần lận từng tí từng tí một. Hít một hơi thật sâu. Ở trong nhé mắt chạm vào bảo bối. Trong lòng Yến hoàng nhất thời vui mừng. Không sao. Các tông môn chủ xung quanh nhìn thấy cảnh này. Nhìn xem không có chuyện gì. Ín hoàng. Người chậm một chút. Đồng thời phân chia cho chúng ta. Lúc này Yến hoàng nhìn đống bà bối Trong mắt toát đến vẻ tham lam. Phân chia Các ngươi là nằm mơ sao Trong chớp mắt Yến Hoàng vung ống tay áo Những bà bối này toàn bộ thu vào trong phần nhẫn chữ vật Sau đó thân hình đắp đẽ Xẹt qua hư không Lập tức rời khỏi nơi này Yến Hoàng không được Các tôn chủ nhìn thấy Yến Hoàng Một bực độc chiếm Liền muốn chạy trốn Lấy hết mọi thứ Đối với Yến Hoàng Những bà bối này tìm được một nơi bí mật Cố gắng tu luyện Chờ tới lúc luyện xong Còn có ai có thể là đối thủ của mình nữa Thiên hậu thích cảnh này Tâm trí run lên Nàng không dám kỵ tới Ha ha ha Yến Hoàng cười lớn Qua nhiều năm như vậy Hôm nay là thời khắc tờ hưng phấn nhất Nhưng lại tiếng cười kia không còn kéo dài được bao lâu Yến Hoàng mới phát hiện ra một chuyện kinh khủng Vòng hư không này bị ngăn cách Dĩ nhiên Không cách nào có thể rời đi Toàn thân của Yến Hoàng run lên Có một tư dự cảm không tốt khi thấy các tôn chủ đều căm hận mình trong lòng yến hoàng kinh sợ lâm phạm lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt một tay vuốt cầm tỏ vẻ là đang xem kịch vùng này đã sớm bị lâm phạm phong tỏa bất kể là ai cũng không thể rời khỏi cho dù là ẩn trốn ở trong hư không cả ba người cũng đều không đi được yến hoàng có phải ngươi muốn chết không mọi người căm hận nói đem bảo bối dao cho đây bằng không ngươi tự gánh đế hậu quả Lúc này Yến Hoàng lạnh dùng nhìn mọi người <cười> Muốn bồn hoàng giao ra bảo bối Vậy thì xem bản lĩnh của các người đã Trong chấp mắt Đại chiến nổ ra Thiên hậu hơi nhớn mày Nàng có cảm giác không ổn Như thế là có người một tay thao túng mọi thứ ở đấy Ẩn trốn bên trong hư không hàn lục Cùng với phương hẳn Lúc này cũng chỉ lặng lặng chờ đợi Những bảo bối này Bọn họ nhìn trong mặt thèm Bây giờ các tôn trù Yến Hoàng bắt đầu đại chiến Cần phải chờ thời cơ Đến thời cơ thích hợp mới có thể ra tay Bị đám tám đại tông môn Tông chủ bao vây Thường tích trên người của Yến Hoàng không ngừng gia tăng Sau đó gào thét một tiếng Đem chấp nhẫn chứa đồ tháo xuống Hướng về phía xa Mạnh mẽ ném đi Các người muốn thì tự tìm đi Cơ hội thấy Bên trong hư không Ba người giống mặt kia Sắc mặt nhất thời vui vẻ Không chút do dự Từ bên trong hư không đi ra Hướng về phía các nhẫn chữ vật phóng đi Thứ hỗn chứng, không cho phép ngươi động vào cái nhẫn kia. Bát đại tông chủ thấy có người dám động đến những bảo bối này thì tức giận quát ầm lên, sau đó hướng về hư không phóng đi. Hàn Lục cùng Phương Hàn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Mà kia là một bóng người khác. Bọn hắn hơi nhíu mày, người này là ai? Oanh một tiếng, ba người lập tức đưa tay chạm được chiếc nhẫn chứa đồ, ở trong trắc mắt chứa nhẫn chứa đồ đột nhiên bị một sức mạnh bao vây khiến ba người kia bị đẩy ra chiếc nhẫn chứa đồ giống như là có cái gì đó điều khiển vậy hướng về phía võ tràng tòa khí bay tới đùng một tiếng một trận tiếng vỗ tay vang lên tiếng vỗ tay truyền khắp toàn bộ thiên địa rất đặc sắc đại tông không hồ là đại tông lúc này lâm phàm từ trong trạng thái ẩn thân đi ra lúc mọi người nhìn thấy bóng người kia thì cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc không biết người này là ai Lâm Phạm nhàn nhã ngồi đó Giống như là một khán giả trung thành xem cuộc vui Đối với chuyện này các tông chủ tông môn đều đã nhìn thấy Bây giờ tất cả mọi người đã đi ra Lâm Phạm cũng không có xem tiếp nữa Đây chính là thời điểm để trừng trị bọn họ Tiểu kê cũng đang nhằm chắn cực độ Tưởng có cái gì đó xem Nhưng mà hồi lâu mới phát hiện Những người này đều là mơ tay mơ Khi xuất thủ căn bản không có một chút nguy hiểm nào Trời không sập Đất không ngập Thế này thì sao lại đánh nhau Vẫn là nhìn lão đại đánh nhau mới là thích nhất Trong mắt tiểu kê Những người này cũng chỉ là những tiểu hài tử đang đùa dẫn mà thôi Các tôn chủ nhìn thấy tiểu kê đang nhìn về phía bọn họ Đồng thời từ trong ánh mắt Dường như là bọn họ thấy được có vẻ khinh mị Cũng không biết có phải ảo giác hay không Lâm Phàm đứng đó Nhìn về phía các đại tông môn đông lên trông Rất tốt Xem ra các người cũng khá đấy Lâm Phàm vuốt vốt trước nhẫn chứa đồ Nhìn mọi người khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng Đồng thời lông phàm lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Trước nhẫn chứa đồ của Yến Hoàng Ở trong nháy mắt đứt toát Bào bối tức thì rơi xuống Thiên hậu nhìn thấy cảnh tượng đó Về mặt đột nhiên biến đổi Không dám tin vào mắt mình nữa Hàn Lục và Phương Hàn đều lộ ra vẻ kinh ngạc Đồng thời người vẫn luôn giống mình Ở trong bộ áo bào màu đen Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm phàm Toàn thân đột nhiên run lên Thậm chí là sợ sệt Ngươi Mọi người cảnh giác nhìn bóng người đang ngồi kia Trong lòng đầy nghi hoặc Lâm Phạm nghe mọi người hỏi Không khỏi bật cười Các vị quý nhân cũng nhanh quên quá Chỉ hai năm đi qua Mà các vị đã quên mất ta <cười> Đầu óc các vị đáng trí quá đi Không thể nào Người không không những không chết Mà còn trở về Thiên hậu lặng lạc đứng nơi đó Trong mắt lộ ra tâm tư phức tạp <cười> Không ngờ là Thiên Hậu còn nhớ tới ta Đúng là có trí nhớ thật tốt Lâm Phạm nghe nói nhất thời cười lớn Thiên Hậu Hắn là ai Mọi người nghi ngờ hỏi Bọn họ cố gắng nhớ lại Nhưng vẫn không thể nhớ ra người kia là ai Thiên Hậu nhìn mọi người Hắn chính là tên đệ tử mà năm đó ở Thánh Ma Tùng Dẫn đi ha Thiên Hậu vừa dứt đời Mọi người đều lộ về mặt kinh ngạc Hiện nhiên là không thể tin được đệ tử mà thánh mà tông mang đi. Chuyện này làm sao có khả năng? Sau đó mọi người liếc nhau một cái, nhất thời cười lớn lên. <cười> không nghĩ tới tên tiểu tử này, lão quỷ thánh mà tông lão tổ kia liều mạng mang đệ tử rời đi. Cứ ngỡ là hắn thông minh, không ngờ rằng đó là một tên ngu xuẩn. Xem ra ngươi vì muốn đưa chúng ta tới tốn không ít công sức. Nhưng chính một mình ngươi đối đầu với tất cả chúng ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. À không, phải nói là tự chui đầu vào giò. Đúng là thiền cận. Lâm Phàm nghe nói như vậy, nở nụ cười xem thường. Chẳng lẽ trong đầu những tông chủ này chứa toàn là rác rưởi sao? Lúc này Yến Hoàng không nói một lời, lùi ra phía sau, hắn có loại dự cảm xấu. Đặc biệt là khi Lâm Phàm dùng hai ngón tay bóp nát chiếc nhẫn chứa đồ quán, càng làm cho hắn cảm thấy không ổn. Chiếc nhẫn chứa vật kia chính là một thứ bảo bối, mà đối phương lại dễ dàng bóp nát như vậy. E đó là không cần phải nói Thì cũng chỉ có thể biết Tên này át hẳn là siêu phạm Thiên hậu nghe tám đại tông trù Nói cho mày lại Chẳng lẽ đến bây giờ bọn họ còn không nhìn ra Là tình huống như thế nào sao Dám một mình đối đầu với bọn họ Không phải là kẻ ngu si Hắn chắc chắn có một lá bài tẩy Thời gian hai năm có thể làm gì Thiên hậu Thời gian hai năm Căn bản làm cái gì cũng không đủ Nhưng nhìn cái người đang ngồi ở phía trước kia Nội tâm thiên hậu bắt đầu lo sợ Càn khôn tông Không có người nào Cũng là người dở trò quỷ quái sao Thiên hậu hỏi Sai rồi Nơi này không phải là càn khôn tông Mà là thánh ma tông Những người càn khôn tông kia có thả Nhưng vẫn là còn ở nơi này Hay là ta để cho các ngươi nhìn thấy Để cho các ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý Lâm Phạm cười yếu ớt một tiếng vung tay áo một cái, bảy cột chống trời ở trong nhà mắt xuất hiện ở trong hư không, sau đó sừng sững ở trên đất. khi cột chống trời xuất hiện, càn khôn tử bị chói kêu lên thảm thiết như là tan nát cõi lòng. mọi người thấy tình cảnh này lòng run sợ, không dám tin tất cả các cảnh trước mắt là thực sự. càn khôn tử sao lại biến thành như vậy? thiên hậu không đành lòng nhìn thẳng vào bảy cái cột chống trời đang chói người sau đó mở miệng hỏi người muốn gì thiên địa các người còn có mặt mũi hỏi ta làm sao ngày hôm nay tiểu gia sẽ cùng các người nói rõ ngày hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi khỏi nơi này lúc trước lâm phàm còn rất bình tĩnh giờ đứng phát lên một luồng hung ý chợt bộc phát ra các người khi đó diệt thánh ba tông thì hẳn phải biết kết cục của mình chưa Có thù báo thù. Tiểu ra ngày đêm tôi luyện. Cũng chính là vì ngày hôm nay. Ta muốn đem mấy tên khốn kiếp các ngươi Từng người. Từng người nghiền ép ở dưới chân. Trong mắt Lâm phàm lộ ra hung tợn. Sau đó Lâm phàm vung tay áo một cái. 12 cây cột trống trời bắn ra. Phong tỏa thiên địa. Cắm trên mặt đất. Những thứ này. Đều chuẩn bị cho các người đấy. Lâm phàm lạnh lùng nhìn 8 đại tông trù. Yến Hoàng. Thiên Hậu. Còn có hai tên xỉ nhục tông môn kia nữa <cười> Thú vị Bản tọa đã diệt tông vô số Vẫn chưa bao giờ gặp qua chuyện có người tìm tới báo thủ <cười> Tiểu tử ngươi chính là người đầu tiên Mà phong cách hành sự của ngươi còn bá đạo hơn so với bản tọa Bất quá Phong cách bá đạo này còn phải nhìn xem Ngươi có bản lĩnh hay là không đã Vậy thì để bản tọa đấu với ngươi vài chiêu Vạn ma lão tổ hê hê nở nụ cười Trong nhé mắt Cả người hắn hóa thành một đoàn khói đen. Trong đoàn khói đen ấy từ khí bốc lên bay thẳng về phía Lâm Phạm. Những người còn lại cũng đều chờ đợi. Hàn Lục cùng Phương Hàn liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Phạm thực sự đã trở lại để trả thù. Lúc này vạn ma lão tổ ra tay. Bọn họ đương nhiên chỉ đứng nhìn. Nếu như tiểu tử này không chống đỡ được mà chết ở trong tay vạn ma lão tổ. Thì đó là chuyện tốt nhất. Hơn nữa vạn ma lão tổ này tà môn cực kỳ công pháp tu luyện cũng vô cùng độc ác Mà ở nơi này Người có thể đơn đả độc đấu với hắn Chắc chỉ có một mình thiên hậu Còn những người khác không ai có thể chứng tiệt nghi Ở trong tay hắn Võ lực cao cấp ở Đông Linh Châu Không phải là rèn luyện khả năng chịu được <cười> Tiểu tử Ban đầu người có thể sống thêm được một khoảng thời gian nữa Nhưng là bây giờ Người lại đi tìm chết Vậy thì đừng có trách bản tọa Vạn ma lão tổ cười lạnh Hắn muốn hút sạch tinh khí thần cùng với máu tươi trên người tên tiểu tử này. Cái thần huyết kia, hắn nhùng nhớ đã lâu, mà tên tiểu tử kia khẳng định còn chưa tiêu hóa nó. Lâm Phàm nhìn đoàn sương mù đang bay về phía mình, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Vạn Ma lão tổ tới gần Lâm Phàm, thấy tên tiểu tử này không có bất kỳ động tĩnh gì, thì nhất thời vui mừng điên cuồng hét lên. Sau đó, phát sinh ra một màn, khiến cho Vạn Ma lão tổ đột nhiên ngừng lại. Làm sao có khả năng Vạn ma lão tổ một mặt không dám tin nhìn bóng người trước mặt Tên tiểu tử kia chỉ dùng một cánh tay liền có thể phá được chiêu thức quán Mọi người xung quanh thế cảnh này Đội tâm đột nhiên rung lên Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Có chút không dám tin <cười> Đúng là đột giác rồi Lâm phàm nhẹ nhàng dơ tay Bóp lên ít hầu của vạn ma lão tổ Trực tiếp nhấc lên Ngươi Âm một tiếng Trong chớp mắt Một cước nước toát hư không chúng vào mệnh căn ở đũng quần của vạn ma lão tổ. a! vạn ma lão tổ gào thêm một tiếng. sau đó đánh mất sức chiến đấu, miệng sùi bọt mép, lăn qua lăn lại trên mặt đất. từng trận kêu thảm thiết truyền vào trong tai của mọi người. chuyện xảy ra như vậy khiến cho lòng người lạnh lẽo. gà con, nhặt thi thể, đưa bọn hắn, trói hết cột cho ta. lâm phàm một cước giải quyết tất. tiểu kê kêu to một tiếng, lập tức từ trên vai của lâm phàm nhảy xuống. Trong mắt tiểu kê toát ra một vẻ hài hước, hướng về phía vạn ma lão tổ. Trong nhà mắt đem người nhấc lên, hướng thẳng tới cột trống ném đi. Trong nhà mắt, tiểu kê dương hai cánh ra. Một tia ánh sáng đỏ xuyên thấu ư không, hướng đến vạn ma lão tổ. Tạo nên một hòa diễm đỏ tươi, bao trùm lấy thân thể của vạn ma lão tổ. Quần áo rách nát, thân thể chần chuột Vạn ma lão tổ kêu thảm thiết như là xé tâm can, cơ thể đốn đong. Như là bị hàng vạn con kiếm đốt Đầu không thể tả nổi Muốn tự thoát khỏi Nhưng kia là hòa hồng liệt diễm Trong nhà mắt liền biến thành dây thừng Trói chặt ở bên cột chống trời Không thể động đậy Một đời ma đầu Trong vòng một chiêu Đã bị người ta trần áp Quả thực là nhục nhã Các tông chủ nhìn thấy tình cảnh trước mắt Như là bị rội một gáo nước lạnh Không dám tin sự thực Vạn ma lão tổ sao cứ vậy Mà bị đánh bại được chứ Không thể Tuyệt đối không thể Nhìn vạn ma lão tổ lúc này Thật là thê thẳng Cơ thể run dày Đào mắt nhìn Vạn ma lão tổ Nằm đó ngươi làm càn Cũng không thử nghĩ Sẽ gặp kết cục như vậy Lâm phàm cười lạnh Còn tiểu kê thì bày tỏ sự khâm phục Tiểu kê đang vấn chấn Lâm phàm nghĩ chỉ cần vui vẻ là được rồi Khi thấy tâm tư của Lâm phàm Mọi người cảm thấy như là đi lạc xuống cửu u dưới đệ ngục Một luồng hơi lạnh lòng từ lòng bàn chân xông lên đầu. Sợ hãi, kinh sợ, bàng hoàng không giảm đi. Các loại cảm xúc tràn ngập trong tâm trí. Trong vòng một chiêu, liền trấn áp được vạn ma lão tổ. Vậy bọn họ còn có bao nhiêu hy vọng? Các người đừng nghĩ muốn chạy trốn, vùng này đã bị ta phong tỏa. Lâm Phàm nhìn mọi người mỉm cười. Tất cả chuyện này đều là báo ứng. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi. Cỏ lại mọc Mọi người đừng có hoàng sợ Chúng ta đông người như vậy Tiểu tử này chẳng đã có bản lĩnh đó sao Chúng ta nằm đó có thể diệt thánh ma tông Như vậy thì cũng có thể giết hắn một lần nữa Bích hải láo ầu nhìn, nhìn tình cảnh trước mắt Trong lòng cũng vô cùng hoàng sợ nhiều lúc này mọi chuyện đã xảy ra trước mắt bọn nọ không thể suy nghĩ nhiều được Chỉ có thể Chỉ có cách đoàn kết lại Mới có thể bỏ loại bỏ muôn vàn khó khăn Đúng Mọi người đoàn kết lại Cùng tính lên Lúc trước chúng ta có thể giết Thánh Ma tông, vậy bây giờ cũng có thể giết chết cái này. Vậy các ngươi lên đi. Nhiều như vậy làm gì? Người lên trước đi, chúng ta sẽ lên. Lâm Phàm giống như tuyệt thế hùng ma vậy, đứng ở giữa phiến thiên địa này, khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn bộ luyện bọ tràng Không cần nói nhiều, nếu các ngươi không sông lên thì ta tới. Lâm Phàm nhìn những tông chủ này nở nụ cười lạnh. Bích Hải lão ẩu, nếu người đã nghĩ sẽ làm được Thì ngươi bắt đầu trước đi. Lâm Phạm nhìn bích hải lão ẩu. Sau đó trừng mắt biến mất Xuất hiện trước mặt của bích hải lão ẩu. Ngươi bích hải lão ẩu vừa muốn nói gì đó. Thì đột nhiên có một luồng khí đi vào trong cơ thể. Tùy ý quậy phá. Gà con giao cho ngươi. Lâm Phạm đem bích hải lão ẩu. Ném về phía gà con. Tiểu kê ngóc đầu. Ánh mắt bá đạo nhìn đối phương. Mặt lộ ra vẻ ghét bỏ, Kêu to một tiếng. Nhảy lên tung bích hải lão ẩu hướng về phía cột chống trời. Mọi người bên trên, các tôn chủ thấy tình cảnh này, biết là tránh không khỏi, đột nhiên hướng về lâm phàm xông tới. ầm một tiếng, từng trận kêu thảm thiết đột nhiên truyền tới. những cái này gọi là cường đại tôn chủ ở trong tay của lâm phàm, mỗi một người đều giống như là run rẩy vậy. trần nghĩa áo hủy diệt chi cước thì cũng ở trong hư không lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh sẽ đại diện cho một người gặp bị tấn công mãnh liệt. Lúc này nếu tiểu kia đã trở nên bận rộn, không một chút hạ thủ lưu tình, đem mọi người đá hướng về phía cột chống trời, sau đó đem mọi người trói lại. Yến hoàng lúc này nhìn mọi việc xảy ra trước mắt. Yến hoàng. Lâm Phàm lạnh đùng nói. Yến hoàng trong lòng hoang mang, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Tiểu tử, bổn hoàng hôm nay sẽ cùng ngươi lựa mạng. Yến hoàng nhìn Lâm Phàm, trong lòng lửa giận cũng bốc cháy ngột ngụt, thực lực cũng không còn che giấu được nữa. Một luồng tả khí tức bộc phát ở trên người nuốt trừng thiên hạ Thượng cổ đại ma Trong chấp mắt Yến Hoàng phát ra luồng hơi giận dữ Ở bên trong hơi thờ kia Giống như là muốn đem cả thiên địa cắm đốt hết <cười> Tờ ngươi mạnh đến mức nào Trong vòng hai năm thực được đã đạt tới độ mặc mức độ này Hóa ra là tu luyện thức công phu tà thuật này Lâm phàm liên tục cười lạnh Đúng thực là sắp chết còn vùng vẫy Tiểu tử, cho dù người có mạnh hơn, thì hôm nay cũng phải chết ở đây. Yến Hoàng gào thét, một thứ ở trên đầu cổ Đại Ma, từ từ ngưng tụ thân thể vĩ đại cho kín bầu trời, hung uy tuyệt thế. Thiên hậu thế cảnh này lông mày nhíu lại, tất nhiên là không thể nghĩ đến Yến Hoàng lại còn che rút điều này. Dóng một tiếng, thượng cổ Đại Ma ngưng tụ lại, gào thét khắp nơi, tà khí nhuộm đẫm cả bầu trời. Cút! Lâm Toàm nhìn tượng cổ đại ma trong hư không, nhất thời gầm lên một tiếng. Cái tên hung ác thượng cổ đại ma kia, nghe được tiếng gào thét này thì đột nhiên run lên, cặp mắt đen kịt kia nhìn nhân loại nhỏ bé ở phía dưới. Đại ma sợ hãi đến độ mặt trắng bệch. Trong mắt thượng cổ đại ma, cái nhân loại nhỏ bé kia, Tà khí tăng tới tiền địa, thậm chí trong đó còn kèm theo một loại ác khí khủng bố. Màu màu cút trong chớp mắt, tuyệt hết thượng cổ đại ma, Hai tay kéo một cái đem hư không hợp lại. Làm sao có thể như vậy? Yến Hoàng thấy tình cảnh này trợn tròn mắt, hắn có biết rốt cuộc là chuyện này làm sao. Hắn tu luyện tức cực hạn, mới cầu thông đến vị trí Chí Bí ẩn, không tiếc đối tiêu hao công lực của bản thân mới có thể triệu hồi Thượng Cổ Đại Ma đi ra. Nhưng hôm nay lại bị đối phương một tiếng gầm thét đẩy lùi. Không thể nào. Yến Hoàng kêu gào, nhưng mà ở trong chớp mắt, Lâm Phạm liền xuất hiện, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ầm một tiếng Sắc mặt Yến Hoàng lúc trắng lúc xanh Trở nên trắng bệch, Hai đầu gối quỵ xuống ngã trên mặt đất Lâm Phạm một cước đá con gà con Để cho Tiểu Kê xử lý bọn họ Chờ sau khi xử lý xong tất cả chuyện này Từ từ hành hạ bọn họ Lúc này hiện trường chỉ còn lại có bốn người Thiên Hậu Một màn kịch tính như vậy Từ từ thưởng thức Nhưng mà nhìn về phía Hàn Lực cùng với Lâm Phạm Lâm Sư huy Phương Hàn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng muốn phản công, nhưng mà vào lúc này thì không còn sót lại một chút ý định nào. Một người tông môn sở hữu nghiền ép, thực lực như vậy đã vượt quá tưởng tượng quán. Phương Hàn đối với tu vi của mình tăng lên, đã được Phương Hàn cảm thấy tự hào, nhưng mà sau khi nhìn thấy Lâm Phàm, hắn mới hiểu được, chính mình vẫn luôn là tự biên tự diễn. Phương Hàn, ngươi không có tư cách gọi ta là sư huynh." Lâm Phàm lạnh lùng nói. "Phương Hàn, ngươi cùng với Hàn Lục hai người" Năm đó vì bảo vệ bản thân Đưa tay về phía Vương Thiên Phong Vương Sư Huỳnh Chuyện này trong lòng ta Luôn vẫn ghi nhớ Phương Hàn lưu về phía sau một bước Trong mắt lấy lên một tia tàn nhẫn Giống như là được ma đế truyền thừa Chính là chúa tề một phương Phương Sư Đệ Dẫu lời vô ích hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta Chúng ta liên thủ mới có thể có chút hy vọng sống sót Hàn Lục lạnh nhạt nói Phương Hàn nhìn về phía Hàn Lục Sau đó chầm mặt một lúc gật gật đầu Được Trong chớp mắt sát, sát khí Hàn Lục đột nhiên tăng lên Tịnh bình xuất hiện ở trong lòng bàn tay Phương Hàn cảm nhận được sát khí của Hàn Lục Đột nhiên run lên Hắn không ngờ Hàn Lục còn mạnh hơn so với hắn Tên này một mục là che giấu thực lực Lâm Phạm Người khác sợ ngươi Nhưng mà Hàn Lục ta không sợ ngươi Làm việc nghịch thiên Sống chết của những người này đã sống được định đoạt Hàn Lục sát khí đùng đùng Lâm Phạm nhìn Hàn Lục khóe miệng lộ ra đủ cười Bảo bối này không phải là huyền hoàng giới có khả năng nắm giữ Như vậy lời giải thích duy nhất Chính là bảo bối này đến từ chỗ khác Người là bởi vì có nó Mà có thể tự tin như vậy sao Tốt Các người cũng nên biết rõ Làm sai thì phải nhận hậu quả Lâm phàm cũng là muốn nhìn xem bảo bối này Cuối cùng là có uy lực ra sao Mà có thể khiến cho Hàn Lục Có tự tin như vậy Trong lòng phương Hàn lúc này Càng thêm khiếp sợ Hắn không hề nghĩ đến Hàn Lục Lại có thể che giấu sức mạnh Sát khí này Quả thực là vượt quá hắn quá nhiều Bên trong tay kia Là bảo bối gì Nếu như lần này có thể tránh được Nhất định phải lấy được bảo bối Bảo bối này chỉ có ta và phương hành Mới có thể xứng đáng có được Hàn lục tu vi không bằng lâm phạm Thế nhưng hắn dám đối mặt với lâm phạm Hết thầy đều là bởi vì ngọc tịnh bình ở trong tay Trong hai năm này Bảo bối này đã bị hàn lục hoàn toàn tu bổ Công dụng ở bên trong nó Hắn nắm rõ như lòng bàn tay năm đó ở Tông Môn, hắn muốn hành hạ Lâm Phạm đến chết. Bây giờ chính là lúc. Trường bào của Hàn Lục ở trong nháy mắt bành trướng mà lên, từng đạo từng đạo ánh sáng trắng từ bên trong ngục ngọc Định bình bắn ra, quấn ở quanh thân. Lâm Phạm, ta nhìn ngươi rất lâu rồi. Đây là thiên địa hỗn độn chi khí, ngoại tà bất dâm. Ta đã đứng ở thế bất bại. Hôm nay liền để cho ngươi nhìn một chút lợi hại của Hàn Lục ta thần quang ở trong ánh mắt Hàn Lục hiện ra, chín ý giạt giạt. dù cho thực lực bản thân không bằng đối phương, nhưng dựa vào ngọc định bình thần bí này, hắn cũng tự tin cùng Lâm Phạm đối kháng một phen. Phương Hàn, ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Lúc này Hàn Lục nhìn về phía Phương Hàn đang ngây ngốc đứng tại nơi đó không nhúc nhích, ngữ khí cũng có chút không vui. Hãy biết Phương Hàn này cũng không phải loại tử tế gì, tuy <cười> nói hiện tại liên thủ cũng là vạn bất ác dĩ, tuyệt đối không thể tín nhiệm đối phương được. Không chỉ cần phải đối kháng Lâm Phạm Mà còn phải đề phòng vận Đề phòng cả Phương Hàn Phương Hàn nghe vậy thì nhìn về phía Hàn lục Ở trong ánh mắt lấp lé một tia tham lam Nhìn chăm chú Lâm Phạm thiên ma khí bao trùm trong nhà mắt bộc phát ra So với Yến Hoàng cũng là mạnh hơn rất nhiều Xem ra hai người các người Kỳ ngộ cũng là không ít Lâm Phạm nhìn biến hóa của hai người này bây giờ Sao có thể nghĩ đến bộ dáng Ở Thánh Ma Tông trước kia Phương Hàn cái tên này Hàn đã nhận được một loại truyền thừa nào đó Đi lộ tuyến chính là bá đạo Mà hàn lục này Bản thân lại dựa vào chính cái bảo bối trong tay kia. Lâm Phạm không có xem qua chung loại bảo bối này Nhưng có thể đem một người tầm thường vô vị Trong thời gian hai năm Tu luyện đến độ cảnh giới này Thì cũng không phải là thứ bình thường Nếu như thế giới này không có sự tồn tại của chính mình Hai người này có thể nói là nhân vật chính thực sự Đáng tiếc Tất cả những thứ này Hiện nhiên là không thể nào phát sinh lúc này thân thể của phương hàn phát sinh ra biến hóa thân thể sống sờ sờ bị cất cao không ít một luồng thiên ma khí bao trùm nhuộm đẫm hư không hàn lục trong lòng kinh hãi cũng không dám coi thường phương hàn không nghĩ đến thực lực của người này dĩ nhiên cũng mạnh như vậy cùng lên đi lâm Phàm nhìn hai người theo sau vẫy tay mặc dù đối với thực lực của hai người này cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi ở trong mắt của lâm Phàm hai người này vẫn luôn là gà con ngón tay hàn lục búng một cái Một giọt thủy châu trong suốt đột nhiên từ bên trong ngọc tịnh bình trôi nổi lên Giọt thủy châu này bình thường không có gì lạ Thế nhưng trong đó phản phất ẩn chứa một loại sức mạnh nào đó vô cùng to lớn Phương Hàn quăng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hàn Lục Một giọt nước này là chuyện khôi hài như vậy Lâm Phạm Một giọt nước này chính là một thế giới nhỏ đấy Hàn Lục đại nhạt nói Sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra Giọt nước này đột nhiên hướng về Lâm Phạm mai đi Theo Hàn Lục Chưa có người có thể đối kháng một chiêu này Từ lúc chưa hoàn toàn khống chế Ngọc Tịnh Bình Đã từng Lên một giọt nước Có thể đem một cao thù sống sờ sờ Chấn áp mà chết Bây giờ đã khống chế được Ngọc Tịnh Bình Sức mạnh càng lớn hơn trước Phương Hàn nghe được Hàn Lục nói Sắc mặt cũng là biến đổi Hắn không nghĩ tới đôi chơi này vậy mà mạnh như vậy Đồng thời lòng tham càng thêm mạnh mẽ Lâm Phàm nhìn giọt nước mưa qua hư không mà tới, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nhẹ chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Vù một tiếng. Lúc này trong không gian đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Làm sao có khả năng? Hàn Lục nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng là kinh hãi biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm dĩ nhiên là chỉ dựa vào một ngón tay liền đem chiêu này tiếp được. Hàn Lục, người cho rằng dựa vào một kiện bảo bối liền có thể trấn áp ta? chưa phi mấy năm này ta đều sống trên thần chó lâm phàm cười lạnh thời điểm vừa chạm vào dòng nước kia quả thực là một luồng sức mạnh khổng lồ truyền tới nguồn sức mạnh này không hề tầm thường coi như là ngưng luyện năm sợi quy tắc thì cũng không nhất định có thể chống đỡ được đáng tiếc mình không phải là ngưng luyện năm sợi mà là cho tới bây giờ đã ngưng luyện tới 500 sợi thực lực thế này đủ để nghiền ép tất cả chấn áp bốn phương phương hàn ngươi còn nhìn cái gì không mau động thủ đi Lúc trước còn rất bình tĩnh Hàn lục đột nhiên quát lên Tất cả những thứ này biến hóa thực sự là quá nhanh Mà đế lĩnh vực Phương hàn biến sắc Nổi giận gầm lên một tiếng Một quyền hướng về lâm phạm oanh đến cú đấm này ở bên trong ẩn trước vô cùng lực lượng Trong đó càng là ẩn trước tuyệt thế ma đế Bạo phát uy nghiệp Một quyền sẽ sách hư không Một đạo ma đế bóng mờ chân áp tất cả Hừ, <cười> Nguyên tưởng rằng có năng lực gì Cũng chỉ đến như vậy Lâm Phàm lạnh lùng nhìn một chút, tiện tay một quyền, ở trong chớp mắt sức mạnh mênh mông như là biển đem một cú đấm này của Phương Hàn bao vào trong đó. Ầm một tiếng, hư không đổ tung, dòng nỗ tan ra bốn phía. Phương Hàn sắc mặt đại biến, một mặt không dám tin được. Không thể, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ầm một tiếng. Khi đối đầu với một quyền kia của Lâm Phàm trong chớp mắt, thân thể của Phương Hàn đột nhiên bắt chao, cánh tay kia cũng là máu thịt bè bè, uy nghiêm đáng sợ của Bạch Cốt Mắt Trần có thể thấy Hàn Lục nhìn Phương Hàn không chịu được một đòn như vậy Thì cũng không dám có bất kỳ ẩn giấu. Lâm Phạm Ta được mạng với ngươi Hàn Lục một tay đánh về Ngọc Tịnh Bình Trong chớp mắt ánh sáng từ tốt cho kín bầu trời Ngọc Tịnh Bình bỗng dưng mà lên Miệng Bình đột nhiên trút xuống Trong đó phảng phất như là có vô số nước thiên hải bao trùm muốn truyền vào và xuống Lâm Phạm Hôm nay dù chúng ta có chết thì cũng phải chân áp ngươi bằng được Hàn lục sắc mặt trắng bệnh, liền phun ra mấy ngụm máu. Cái tình huyết kia dường như là nắm giữ linh tinh, giống như vậy, không có vào bên trong ngọc tịnh mình. Nhất thời một cỗ lịch khí thức, ở trong nháy mắt, ở bên trong ngọc tịnh bình tàn ra. Trong chớp mắt, một vẹt nước màu trắng chuyển đến thiên địa, từ trên trời giáng xuống. Hừ, <cười> bồi các người vui đùa một chút cũng được, hôm nay đền để, để cho các người trợt để tuyệt vọng. Lâm Phạm chăm chú vào hư không, vươn tay chụp một cái vào ngọc tịnh bình trong hư không. Hahaha. <cười> Lâm Phạm, người quá tự đại Ngọc định Bình này không phải vật thế gian này Trong đó ẩn chứa sức mạnh Tuyệt đối không phải người có khả năng đối khám Hôm nay, người ra vì hành vi của người Mà phải trả giá thật lớn Hàn lục đông lay thân thể Phản phất thao tổn qua lớn Bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống Nhưng tại giây phút này Hàn lục trong em mắt lộ ra hoàng sợ Một bàn tay che kín bầu trời Trong đó sức mạnh bàng bạc Đem hư không, toàn bộ nứt toát Cái giọt nước màu trắng kia Truyền vào trong lòng bàn tay của Lâm Phạm nhất thời bốc lên hơi nước màu trắng Có thể nhịn một chút Lâm Phạm cười cạn một tiếng Thế nhưng không có đem vào trong mắt Một trường đem Ngọc Tịnh Bình kia Nắm ở trong tay Tùy ý làm sao phản kháng Cũng không đảm lên chuyện gì Hàn Lục Người có bao nhiêu bản lĩnh Mang hết ra đây ta đều tiếp Lâm Phạm nhìn phía Hàn Lục khinh thường nói Làm sao có khả năng Hàn Lục đột nhiên đưa về phía sau một bước Mặt không dám tin tưởng giờ vào thứ cường đại nhất của mình Trong tay Lâm Phạm Vậy mà không hề đỡ nổi một đoạn Đem nó trả lại cho ta Hàn Lục quát ẩm lên Trong tròng mắt bốc cháy lên vô tận, Liệt diễm chi hỏa. Ngươi là đang nằm mơ Lâm Phạm trước mắt đi tới trước mắt Hàn Lục Hàn Lục nhất thời sắc mặt cả kinh Một luồng cảm giác sợ hãi trong nhà mắt rông lên đầu Đặc biệt là thời điểm nhìn về ánh mắt của Lâm Phạm kia Hàn Lục Điền cảm thấy một luồng cảm giác không ổn Kỳ thực Các người tự nhận là rất mạnh mẽ Thế nhưng ở trong mắt ta Các người vẫn như cũ rất yếu Lâm Phạm lạnh nhạt nói Không chút nào đem bọn họ coi là chuyện to tát Dầm một tiếng Hàn Lục ngã trên mặt đất Vội vàng hướng về sau bỏ vài bước Sau đó một tay chỉ Lâm Phạm Người không thể trách chúng ta Tình huống năm đó Người cũng thấy đấy Chúng ta chỉ là muốn sống Hàn đục nước một ngũm nước bọt. Bây giờ tất cả lá bài tẩy cũng đều không còn. Đối với hắn mà nói, Ngọc Tịnh Bình chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Lâm Phạm nghe nói như vậy, cười cạn một tiếng. Ai cũng muốn sống. Thế nhưng ta cũng không nhận ra. Người bây giờ sống sót, có thể so với năm đó chết đi càng thoải mái. Năm đó người không muốn chết. Chỉ sợ là vì cái này đi. Lâm Phạm đem là Ngọc Tịnh Bình thưởng thức ở trong tay nói ra. Ta... Hà Độc biến sắc, không biết nên nói cái gì. Năm đó nắm giữ bảo bối bậc này, làm sao có thể chết ở nơi đó. Lâm Phạm xem thường nhìn Hà Đục. Bà bối, điều ra nắm giữ hệ thống kim thủ bậc này còn chưa sợ, nữa là cái thứ đồ chơi này. Ha ha ha, Lâm Phạm nở nụ cười, sau đó hai tay nắm chặt, sợi quy tắc bộc phát ra. Người muốn làm gì? Hà Độc nhìn thấy hành vi của Lâm Phạm lúc này, nhất thời kinh hại đến biến sắc có một loại dự cảm sống ầm một tiếng. Không muốn trong chớp mắt, một màn để cho hàn lục hoàng sợ phát sinh, bà bối trong lòng kia lại bị Lâm Phàm một tay bóp nát. Lâm Phàm đối với Ngọc Tịnh Bình này, mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có chút để ở trong lòng. Đồng thời còn đối với cường độ của bà bối này cũng rất là bội phục. Về sau dùng toàn lực mới có thể bóp nát, ngược lại cũng đúng là một kiện bà bối tốt. Bà bối của ta Hạt độc giờ khác này tê tâm liệt phế gầm rú Một mặt không dám tin tưởng tất cả sự việc trước mắt này Những chất lỏng kia Chảy qua bàn tay lương phàm Chậm rãi rơi trên mặt đất. Tí tách Một đoàn sương bù màu trắng Bồng bềnh màn lên. À, mình xin phép nghỉ tập này đây nha Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện này Hy vọng mọi người có thể ủng hộ bằng cách like Cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người nhé. Xin chào Xin chào các bạn. Hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế chi Vương. Tập số 68. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui hay và thú vị hay đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. thì phong xin chân thành cảm ơn. Và mình à, cũng xin một số ý kiến anh em nghe đến tập này rồi thì mọi người thấy bộ truyện này thế nào ạ? Ổn không? Ổn đúng không? Nghe để giải trí khá là thú vị. À, hy vọng anh em Hãy ủng hộ nhé, ủng hộ bằng cách like, uh, chia sẻ các video của bộ truyện này cho phòng Cảm ơn tất cả các bạn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé Ngạo Thế Chi Vương, tập 66 Lâm Sư Huynh Văn cầu Huynh thả đệ ra Đệ thực sự hối hận rồi Năm đó đệ không nên sợ sệt Huynh Lúc này Phương Hàn thực sự sợ hãi Bị nghiền ép tuyệt đối Phương Hàn đã sớm sợ hãi Nếu như dù cho chỉ có một chút hy vọng sống Hắn cũng tuyệt đối sẽ không xin tha Thế nhưng bây giờ ngay một chút hy vọng sống đều không nhìn thấy Chết như vậy đi Hắn thực sự không phục Mà đế truyền thừa Đứng đầu vũ nổi miễn là còn sống Hắn nhất định có thể trở thành người sưng bá một giới, làm sao có thể như vậy mà chết đi. Người nói ta sẽ thả hai người các ngươi sao? Lâm Phạm đem cho cặn của Ngọc Tịnh Bình ném qua một bên. Hàn Lục chạy tới, đem mảnh vỡ Ngọc Tịnh Bình nắm ở trong tay, trong lòng cũng là vạn phần thương xót. Không còn gì để dựa vào. Lâm Du Huynh, bóng huynh niệm tình trước kia của chúng ta đã từng là đồng hôn, thả đệ đi, sau này đệ không dám nữa. Phương Hàn lúc này khóc lóc kề lề, thế nhưng trong lòng hắn tức giận đến mức hủy thiên diệt địa. Hận! À. Vì sao trinh lệch to lớn như vậy? Hắn rõ ràng là nhận được ma đế truyền thừa mà. Chính vì là đồng môn trước kia, ta mới phí lời với các ngươi nhiều như vậy, bằng không các ngươi sớm đã chết rồi. Lâm Phàm cười gằn nói: Báo thù liền về quyết đoán, có lòng thương hại liền buông tha, vậy còn báo thù làm gì? Không, không! Phương Hàn không ngừng lắc đầu. Sư huynh, mấy năm nay đệ nhận được rất nhiều bà bối, đệ đều có thể cho huynh. Chị chỉ mong huynh tha cho đệ một mạng. Đệ đệ thực sự không muốn chết. Bà bối, <cười> ngươi nhìn ta thiếu bà bối sao? Năm đó các ngươi coi như là sợ chết rời đi Tông môn, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Mà các ngươi muốn biểu đạt lòng trung thành mà giết hại Vương sư huynh và các huynh đệ đồng môn, ta đây mới không tha thứ được cho các ngươi. Lâm Phàm cười lạnh. Đối với kết cục hai người này Hắn đã sớm có dự định Vào lúc đó Thân thể hàn lục đột nhiên phát sinh biến hóa Một cỗ khí tức trong chấp mắt Bao phủ toàn bộ luyện hộp võ tràng Lâm Phạm có chút kinh ngạc Nhìn một chút Lúc này hàn lục tóc dài tung bay Toàn thân bao phủ một đoàn sương mù màu trắng Phương hàn lúc này cũng là một mặt như mơ Hắn không biết hàn lục làm sao vậy Thế nhưng bây giờ bất kể như thế nào Chỉ cần có thể bảo vệ mạng nhỏ Bắt hắn làm cái gì cũng được Đồ chơi kia là sao? Lâm Phạm nhìn về một phía chỗ Ngọc Tịnh Bình bị phá hủy kia Khóe miệng lộ ra một tiêu cười gần Hàn Đục toàn thân run dày Ánh mắt trước là phẫn nộ Đột nhiên thay đổi thành thương xót Khí chất vào đúng lúc này Cũng là mờ ảo lên Lúc này dị tượng biến mất Hàn Đục nhìn tình huống xung quanh một chút Lại nhìn một chút cái Ngọc Tịnh Bình kia bị phá rơi đầy đất Sau đó ngưng thần nhìn về phía Lâm Phạm Người này là kẻ ta tuyển chọn. Thả hắn đi thì việc hôm nay ngươi hủy Ngọc Tịnh Bình của ta liền xóa bỏ Tùy từ lời trong miệng Hàn Đục nói ra Nhưng mà Lâm Phạm biết người nói chuyện không phải là Hàn Đục Ngươi là ai? Lâm Phạm nở nụ cười Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách để biết Ngươi chỉ cần phải hiểu Ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách biết đến sự tồn tại của ta Hôm nay kết thiện duyên Ngày sau đối với ngươi cũng có chỗ tốt Hàn Đục nói ra Còn rất hùng hằng nhà Lâm Phạm vừa nghe Cái tên này là muốn trước mặt mình Tạo ra uy hiếp sao Mà Phương Hàn lúc này cũng nghe được hai người đối thoại Tuy rằng không biết rõ chuyện gì xảy ra Nhưng thấy dáng dấp Hàn Lục lúc này hiển như là có gì đó không đúng Không Tôi nói người bây giờ rất mạnh Nhưng trung quy là ích ngồi đáy giếng Phải tránh không nên mang phiền đến cho mình Hàn Lục cười lạnh Đứng ở nơi đó nói ra Âm một tiếng vào lúc đó Ở nơi sâu trong hư không Đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn Nam vô thánh đế Hàn lục ngẩng đầu lên Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười Thiên đạo Lâm Phạm đứng đợi đó Trong lòng có một chút tiêu chấn động Tình huống bây giờ sợ là có chút phức tạp Gia hòa giữa bằng người Hàn lục Gọi là Nam vô thánh đế Mà cái âm thanh trong hư không truyền đến Chẳng lẽ là thiên đạo thương linh châu Năm vô thánh đế Năm đó ta cũng đã cảm giác được Ngươi đem thần thức rắn lâm này đây Bây giờ thượng giới thế nào rồi Trong hư không Hào quang bầy màu đại thỉnh Sau đó ngưng tụ thành một bóng bờ già nua Thượng giới làm sao Ngươi không cần biết Bất quá xem ra Bây giờ ngươi cũng không dễ chịu nhỉ Chí tôn phân liệt ngươi Bây giờ sức mạnh của ngươi e sợ còn dư lại một phần tư đi Hàn lục nói ra Đúng ta cùng thiên đạo đông ninh châu đã hoàn toàn chia lìa thiên đạo nói ra. lúc này phương hành, lúc này phương hàn một mặt như mơ. tất cả những thứ này biến hóa thực sự là quá nhanh. thế nhưng hắn có một loại cảm giác, hôm nay có thể tránh được một kiếp. lâm phạm hơi nhún mày. hai người này muốn làm cái gì? bất quá cũng được. đúng là nghe một chút hai người này muốn nói cái gì. khuôn mặt trà nho của thiên đạo nhìn hàn đục, sau đó gật gật đầu. Rồi đem ánh mắt nhìn về phía với Lâm Phạm Người tên là Lâm Phạm Không sai Ta là Lâm Phạm Lâm Phạm nhìn thiên đạo mở miệng nói Tuy rằng cái này gọi là thiên đạo Thế nhưng Lâm Phạm không sợ Chuyện hôm nay Chỉ như vậy được rồi Chính đại tông môn không thể không chủ Bằng không sinh linh đồ thán Thành âm uy nghiêm của thiên đạo truyền tới <cười> Lâm Phạm cười cợt Không nói gì thêm Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thiên hậu một mực đứng nơi đó. Giờ các này mở miệng. Lâm phàm Bây giờ không phải lúc người muốn làm gì thì làm. Không thể bỏ lỡ đại sự. Lâm phàm lướt mắt nhìn thiên hậu. Không nói gì. Mà lại đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Đồng thời lại nhìn một chút linh vị của hai vị sư huynh. Nữ đế. Không nghĩ tới người cũng tới. Hàn Lục nhìn về phía thiên hậu. Trong giọng nói mặc dù từ một tia ngoài ý muốn đồng thời lộ nụ cười ẩn. Đúng vậy Thiên hậu nhìn nam vụ Thánh đế khẽ gần đầu Ba vị đại năng Lúc này phản phất như là không đem đám người lâm phàm để vào trong mắt Mà bắt đầu trò chuyện Tán gỗ với nhau Đề tài đều là cái gì gọi là thượng giới coi đám người lâm phàm chính là ít ngồi đáy giếng Không đáng để lo Lâm phàm nhìn ba người Sau đó hướng về gà con Vậy vậy thầy Gà con liếc mắt nhìn ba người Sau đó đi tới trước mặt lâm phàm Gà con Người tiến đến trước đi đợi đắt nữa ta thả người đi ra lâm phàm cười nói gà con một mực ở bên người lâm phàm sao có thể không hiểu muốn chuyện gì xảy ra sau đó duỗi cánh nằm đợi thành quả ra hiệu cổ vũ lâm phàm đem tiểu kê vào trong túi đeo lưng sau đó lại đem linh vị của hai vị sư huynh cầm ở trong tay các sư huynh nhìn là tốt rồi hôm nay ai dám ngăn cản sư đệ liền diệt người đó đem tất cả những thứ này xếp xong Lâm Phạm đi tới Trước về mặt hoàng sợ của Phương Hàn Trần Đạo Nghĩa hủy diệt chi cước Trong những mắt bộc phát ra Một tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng đất trời Sau đó đem ném tức cột trống trời bên kia Lâm Phạm Được rồi Thiên đạo giận quát một tiếng Hiền như là có chút không vui Chẳng lẽ lời của bản thiên đạo ta Người còn dám vi phạm Lão Tạp Mao Người đứng trước mặt tiểu gia phí lời Những người này tội đáng muôn chết. Lâm Phạm đối với thiên đạo trong hư không quá to, hắn lại có thể làm gì? Làm cản. Thiên đạo giận dữ, vạn giới phá diệt, lôi đình trong hư không lấp lóe, dường như là muốn đem Lâm Phạm phá diệt. <cười> thiên đạo, xem ra ngươi không được rồi, sinh mệnh mà ngươi khống chế đều dám phản ngươi. Hàn Đục cười nói, Lâm Phạm, những chuyện này không phải ngươi có khả năng nắm trong tay. Ánh mắt của Thiên Hậu phức tạp, nhìn nói với Lâm Phàm: "Cầm miệng cho ta." Lâm Phàm nhìn thẳng Thiên Hậu nói ra, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đan dược. "Năm đó người đưa ta đan dược, hôm nay ta sẽ trả lại cho người gấp 10 lần." Vô Thượng Đan bay tới chỗ Thiên Hậu, sau đó rơi ở dưới chân. Bây giờ với trình độ luyện đan của Lâm Phàm, những cái gọi là Vô Thượng Đan đã sớm là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên Hậu nhìn từng viên đan dược dưới chân, Cũng là lộ ra về mặt không ngờ Những người này Năm đó giết người thánh mà tổng ta Thiên đạo người không giao quản Thì bây giờ ta giết bọn họ cũng là báo ứng Muốn bảo vệ cái mạng nhỏ người này Trừ phi là dẫm lên thi thể của Lâm Phạm ta Bằng không coi như là thiên vương lão tử tới Điều ra cũng không nhượng bộ Thời khắc này Lâm phàm đã làm tốt công tác chuẩn bị cho một trận chiến Người không chết Thì chính là ta chết Đừng có nói nhảm. Hôm nay quả đấm của người nào lớn hơn Thì người đó có quyền nói chuyện Ba người các người thực sự cho rằng Có thể mang tiểu ra đùa bớn trong lòng bàn tay sao Các người đừng có mơ mộng nữa Lâm Phạm lên trước một bước Chỉ ní giặt rào Trong ba người Người có thực lực yếu nhất chính là thiên hậu Từ ý thiên đạo của Nam Vô Thánh Đế đã tiết lộ Thiên hậu này cũng chính là người bên trong thượng giới Mà bây giờ cũng chỉ là một tia thần thức giáng lâm Tuy rằng không biết hai người này muốn làm gì Thế nhưng cản trở hắn báo thù Thì bất kể là ai cũng phải trấn áp Thiên đạo thương Ninh Châu Thì thế nào Hôm nay hắn liền muốn đồ thiên diệt thần Lâm phạm Người quá vọng động rồi Chuyện ngày đó không phải là như người nghĩ đâu Thiên hậu nói ra Không phải Không phải như ta suy nghĩ Vậy thì cái kia lại là cái gì Muốn thần huyết Có thể giết một người Tài nghệ không bằng người ta Ta không một câu oán hận Nhưng các ngươi đã giết sư huynh của ta Thù này không thể không báo Lâm phàm quá lên phẫn nộ Ta nam vô thánh đế Ngang dọc vạn cổ Vẫn chưa từng gặp người nào dám lại trước mặt ta lầm cản như vậy Hôm nay ta sẽ mang cho người biết Cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng Hàn đục lạnh rên một tiếng Một luồng khí thức thần bí Khó lường bộc nhiên bộc phát ra Thiên đạo Mượn sông dài của ngươi một lát trong chớp mắt Hàn Độc biến mất ngay tại chỗ, mà từ trong không gian hư không một dòng sông dài long lanh, ông ánh xuyên thấu tầng tầng hư không hướng về Lâm Phàm nghiền áp Tiểu gia chẳng lẽ sợ ngươi? Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt cũng nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân cũng trong nháy mắt bộc phát ra. trong chớp mắt không gian hư không nứt toác, nhật nguyệt điên đảo, vô số sợi quy tắc nằm dày đặc ở trong hư không. làm sao có khả năng? Sắc mặt của thiên hậu cùng với thiên đạo hai người đột nhiên thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới Lâm phàm lại mạnh như vậy. <cười> ếch ngồi đáy giếng. Bản đế tuy nói chỉ là một tiêu thần thức. Thế nhưng đùa lại chân áp người. Hà Đục nhìn Lâm phàm bộc phát ký tức bá đạo nói ra. Quanh một tiếng. Lâm phàm đột nhiên đánh một quyền vào cái sông dài bên trên. Nhất thời bạo phát ra một đạo bão táp hủy diệt tất cả. Tiểu tử này tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Khuôn mặt già nua của thiên đạo Thương Ninh Châu... Cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Có chút không dám tin được Tự thân bị trí tồn chém tới 3 phần 4 Người bên trong giới này tốc độ tu luyện sẽ rất chậm Hơn nữa người ở cành giới đại thiên vị Muốn cô động sợi quy tắc cũng đặc cực kỳ chậm Cái tên này Chẳng lẽ đã đến tới Đông Linh Châu Nhưng cũng không đúng Coi như là tới Đông Linh Châu Thì cũng không có thể ngưng luyện ra nhiều sợi quy tắc như vậy Tất cả những thứ này Đến cùng là xảy ra chuyện gì Cái tên Nam Vô Thánh Đế kìa Ngày hôm nay tiểu ra lại muốn đem ngươi Chấn áp thành chó đế Lâm phà ánh mắt Xứng sờ Vĩnh hằng chi phủ trong nhắm mắt xuất hiện ở trong tay Quanh một tiếng Một búa cùng một sông dài kia va chạm Sông dài lắc lưu mấy lần Tiểu tử Người cho rằng ta nhịn một chút Là người có thể coi trời bằng vung sao Người còn quá non Nam vô thành đế lưu về phía sau vài bước Hiện nhiên đã không nghĩ tới Tiểu tử này thực lực lại mạnh như vậy đó là chút ngoài ý muốn. hừ, đừng có phí lời. ngày hôm nay tiểu gia sẽ làm ngươi quỷ lâm phàm trên ý dạt dào, nhuộm hư không rung động. âm một tiếng, hư không phá toái, đại địa trầm luân. một mỗi một chiêu của lâm phàm đều tồn tại hủy diệt núi sông. thân thể tiểu tử ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? nam vô thánh đế kinh ngạc vạn phần. hừ, lâm phàm từ bỏ tất cả phòng ngự, toàn bộ đều là liều mạng chém giết. Thiên hậu, ta e sợ một mình thánh đế không bắt được tiểu tử này. Ta và ngươi cùng liên thủ với thánh đế đánh bại hắn. Thiên đạo lúc này mở miệng nói ra, hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này có thực lực mạnh thứ như vậy. Tuy nói đây chỉ là một tia thần thức của nam vô thánh đế, nhưng người ở thế giới này khó có thể đối phó được với tên tiểu tử kia. Thiên hậu trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu. Tốt, ra tay đi. <cười> Tốt. Ba người chúng ta cùng hợp sức Thì tên tiểu tử này cũng chống không được Vào lúc này Nam Vô Thánh Đế Giờ rất áp lực Giờ từ từ giảm tốc độ để có thời gian thở dốc Cũng tốt Ba người các ngươi đồng loạt ra tay Tiểu gia sẽ đem toàn bộ các người chân áp Lâm Phạm hít một hơi sâu Nam Vô Thánh Đế này Quả như là rất mạnh Thượng giới đến cùng là nơi như thế nào Mà chỉ cần một tia thần thức liền cường hãn như vậy Quả thực là không thể tưởng tượng nổi Bây giờ hắn cùng Nam Vô Thánh Đế giao thủ Vậy sau đối với thực lực đó Cũng có biết nhiều, có hiểu biết Thiên hậu kia hắn còn không ở đây trong lòng Nhưng mà năng lực của thiên hậu Lâm phàm không thể không cẩn thận Tuyệt nói bây giờ thiên đạo này bị phân liệt 3 phần 4 Nhưng cũng tồn tại vô số thời đại Không phải là tiểu nhân vật Oanh một tiếng Trong phút chốc Đất rung núi chuyển Một luồng khí thế gặp trời đột nhiên Từ chân người của Lâm phàm bộc phát Một vết nứt trong hư không Trong nháy mắt nở ra Trong đó lít nhít vô số sợi quy tắc mang theo sức mạnh vô biên Làm sao có khả năng Tiểu tụ này đến cùng ngưng luyện bao nhiêu sợi quy tắc Nam vô thanh đế biến sắc Cũng không dám tin Nếu như không phải là có thiên hậu cùng thiên đạo ở đây Luận đơn đà độc đấu Thì hắn không phải là đối thủ của Lâm Phạm Bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian Ẩn thân thuật Trong nháy mắt ẩn thân thuật phát động Bóng của Lâm Phạm trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ Không cảm giác được khí tức Thiên đạo vội vàng nói Thiên đạo trì nhắn Trong trước mắt Trong hư không Xuất hiện một đôi mắt thần Thiên địa vạn vật Ở dưới môi mắt thần này Đều không có chỗ trốn Thiên đạo Vô dụng thôi Thần pháp ẩn dấu của tên tiểu tử này rất là mạnh Chỉ có thể cảm nhận được gợn sóng trong hư không Nam vô thánh đế sắc mặt ngưng lại Thần thức bao phủ toàn trường Đại địa chấn động không khí gần sóng cẩn thận tiểu tử kia bên cạnh ngươi trong chớp mắt nam vô thánh đế hướng về thiên hậu quát thiên hậu sắc mặt ngưng lại trong nháy mắt cũng phản ứng đáng tiếc đối với lâm phàm mà nói hết thầy đều đã là quá muộn thiên hậu ngươi ở dưới tay tiểu ra run rẩy đi bóng người lâm phàm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt thiên hậu hắc hồ đau tâm trong mắt lâm phàm lấy lê lên một tiêu ngoan ý một chỗ hắc hồ đau tâm này đã rất lâu không có sử dụng. Thiên hậu sắc mặt đại biến, hư không động nào. Nhưng đối với Lâm Phàm, tất cả những thứ này đều dừng như là lão hồ giấy. Ầm một tiếng, nắm đấm của Lâm Phàm đột nhiên đánh vào bộ ngực của Thiên hậu. Nhất thời bộ ngực của Thiên hậu đột nhiên run lên, một luồng cảm giác đau đớn xông lên tận đầu, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ. Phốc một tiếng. Thiên hậu quỳ một chân trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng mạnh mẽ nhẫn nhịn đau đớn. Hàm răng đều đang run dày Đầy rút cục là chiêu thức gì Làm sao có khả năng kinh khủng như vậy Thậm chí thiên hậu phát hiện Bộ ngực của mình dễ nhiên Đang từ từ lớn lên Thiên hậu Người thiên đạo rồi Thánh đế của mấy thiên đạo biến sắc Lên tiếng hỏi Thiên hậu mồ hôi rơi như mưa Chặt vật giơ tay lên Không thể nói chuyện Chúng ta trợ giúp thiên hậu Thánh đế của mấy thiên đạo nước mắt nhìn nhau Sau đó lập tức nhắm về phía lâm phạm Thiên hậu ngày hôm nay người sẽ vì hành vi trước đây mà trả giá thật lớn. Lâm Phạm nhớ tới Mạnh Dương Tuyền, Mạnh sư huynh bị một đám lửa của Thiên hậu kia đốt cháy thành tro bụi. người Thiên hậu không nghĩ tới Lâm Phạm này vậy mà mạnh như thế, vừa định lên tiếng quát mắng nhưng trong nháy mắt đã bị Lâm Phạm cầm lấy tóc. khuôn mặt tuyệt mỹ, khuynh đảo trúng sinh của Thiên hậu kia ngẩng lên trời, dung nhan tuyệt thế làm cho cả thiên địa đều ảm đạm phai mờ đột nhiên một đấm đấm lớn từ trên trời giáng xuống đánh vào mặt ầm một tiếng Lâm Phạm đánh một quyền vào mặt của Thiên Hậu đem nhấn đem nhấn cường mặt đất cả vùng cũng không chịu được uy lực của một quyền này của Lâm Phạm đột nhiên hứt toát ra giống như là rùa văn kéo dài mấy trăm dặm tuy rằng ngươi là nữ nhân thế nhưng báo thù không phân biệt nam nữ người cũng là tự tìm được chết Lâm Phạm phẫn nộ quát oanh một tiếng trong chớp mắt nắm đấm của vô nam vô thánh đế cùng với thiên đạo đột nhiên đánh vào sau lưng của lâm phàm đinh chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt đã được tăng cường lúc này máu trong cơ thể của lâm phàm sôi trào gào thét một tiếng mạnh mẽ xoay ngược lại thân thể trong nháy mắt cửu ngũ đại hồng chuyên xuất hiện ở trong tay đột nhiên đánh úp về phía chắn của vô nam nam vô thánh đế đây, đây là cái gì nam vô thánh đế biến sắc cái thứ hình chữ nhật màu đỏ này đến cùng là cái gì mặc dù không có bất kỳ sức mạnh gợn sóng gì nhưng một luồng huy cư đột nhiên dâng lên trong lòng tiểu tử làm cản nam vô thánh đế chợt giơ tay đem chống lại cục gạch đó trong mắt của lâm phàm lóe lên một tia tàn nhẫn trần áo nghĩa hủy diệt tri quốc ầm một tiếng một cước hủy diệt trời đất đột nhiên đạp về phía đũng quần của nam vô thánh đế người nam vô thánh đế không nghĩ tới tiểu tử này ra tay lại thấp hèn như vậy cũng muốn đùi lại Muốn đi sao? Không có cửa. Lâm Phàm trong nháy mắt đem cửu ngũ đại hầu chuyên thu hồi vào trong túi đào lưng, sau đó một tay nắm chắc cánh tay của Nam vô Thánh Đế. Âm một tiếng. Thiên địa u ám, âm trầm một mảnh, một vầng mặt trời trong hư không chói lòa, trong nháy mắt vàng phất như là giữa năm xè bảy. Thiên đạo lợi khí. Thiên đạo nhìn thấy một màn này, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Thiên đạo đột nhiên xuất hiện một thanh binh khí, có hình dáng nửa cung tròn đột nhiên bộc về phía lâm phẩm phốc một tiếng máu tươi phân tán tung khắp toàn bộ thiên địa nam vô Thánh đế nằm trên đất giận dữ kêu gào thảm thiết đây là pháp lực gì bản đế ý chí vĩnh hằng bất diệt làm sao có khả năng bị những đau đớn này xâm lấn nam vô Thánh đế dễ ruột điên cuồng thế nhưng một luồng cảm giác đau đớn sộc thẳng tất tận sâu thẳng tâm linh không được trong chớp mắt tia thần thức của Nam Vô Thánh Đế bay vọt ra khỏi người Hàn Lục Thời khắc này Nam Vô Thánh Đế mới khôi phục lại tinh thần Đồng thời hắn cũng rất già chừng chiêu này của Lâm Phạm Tuy rằng đây chỉ là một tia thần thức Thế nhưng ý chí vạn cổ bất diệt Làm sao có khả năng lại bị loại cảm giác đau đớn này dằn vặt tới mức độ không chịu được được Lúc này Nam Vô Thánh Đế thấy ở phía xa Có một người áo đen Người áo đen này vẫn luôn núp ở chỗ đó Mơ hồ đã bị cảnh ở trước mắt làm cho chấn động rồi Thiên đạo giúp ta đỡ hắn Ta đi tìm khí chủ Đoàn bạch sương mù kia lập tức hướng thẳng về phía người áo đen bay tới Được Thiên đạo gật đầu Kiểu từ này bị ta dùng thiên đạo lợi kiếm chém đất một chân Hành động sẽ bị hạn chế rất nhiều Trong nháy mắt Nam vô thánh đế đã xuất hiện trước mặt người áo đen kia Hắn muốn chiếm thân xác này làm của mình Người áo đen kia thấy đoàn sương mù trắng trước mắt này Nhất thời lộ ra vẻ căng thẳng Lập tức ra tay Chống cự vô ích thời Bàn đế mượn thân thể ngươi dùng một lát. Đối với Nam vô Thánh đế, sức mạnh của người áo đen này thực sự rất nhỏ bé. Trong nhé mắt thân sắc hắn đã bị Nam vô Thánh đế chiếm đoạt. Vừa lúc đó, một trận gào thét từ trong miệng người áo đen phát ra. Làm sao có khả năng? Âm dương nghiệt thể. Loại thể chất này làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Nam vô Thánh đế gào thét, phảng phất chịu đủ rằn vặt. Thiên đạo nghe thấy Nam vô Thánh đế nói như vậy, thì sắc mặt cũng biến đổi. Âm dương nghiệt thể Loại thể chất quái dị nhất này Làm sao có khả năng xuất hiện ở huyền hoàng giấy Không thể Tuyệt Đúng. đối là không thể Loại thể chất này chính là từ tiên thiên mà thành Rất khó nắm giữ Trong trước mắt Thiên thần thức của Nam Vô Thánh Đế Từ trong thân thể người áo đen kia bay ra hiển như là đối với âm dương nghiệt thể này Cảm giác không dễ sử dụng Còn mẹ nó Cuối cùng đành phải vậy Nam Vô Thánh Đế do dự chốc lát. Rồi thêm một lần nữa chui vào trong thân thể của Hàn Lục Thời khắc tiến vào trong thân thể Hàn Lục Cái cảm giác đau đớn kia Lần thứ hai chuyển tới Một trận kêu la tê tâm liệt phế Chuyển khắp toàn bộ thiên địa Nam bộ Thánh Đế cắn chặt hàm răng Cố gắng đem làn sóng đau đớn này Chuyệt tiêu đi Hy vọng có thể chịu được được Ở cách đó không xa Lâm Phạm đang thở hồn hển. Đối với cái thiên đạo lợi khí kia Cũng có chút kinh ngạc Bình khí này có đặc biệt Bình khí này có gì đặc biệt Mà lại có thể chặt đứt được thân thể của mình Điều này khiến Lâm Phạm rất bối rối Cảnh giới bất diệt thân thể Cộng thêm sợi quy tắc che chở, Cường độ đã sớm vượt xa quá khứ Thiên đạo Qua không hổ danh là thiên đạo Bị phân tách ra 3 phần tư rồi mà vẫn mạnh như vậy Cơ thể quán vẫn nguyên vẹn Dám chắc không hề tầm thường Nhưng nếu chỉ như vậy thì chưa đủ Ngày hôm nay Người không chết thì chính là tạo vòng Thiên địa này nếu không phải là ta đứng thì sẽ là người đứng. Trong hố sâu vô đáy kia, một bóng người chậm rãi lơ lửng bay lên. Thiên Hậu bưng mặt, cả người run rẩy. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Thiên Hậu phụt ra. Nàng không nghĩ tới tên lâm phàm này ra tay tàn nhẫn như vậy, dù sao mình cũng chính là nữ nhân nha. Khốn nạn, thực sự là quá khốn nạn. Thiên Hậu. Thiên đạo nhìn Thiên Hậu, lo máu trên miệng, cũng không biết nói nên, cũng không biết nên nói gì. Lâm phàm Ngươi là tên khốn kiếp Ta là một nữ nhân Ngươi xuống tay với cả nữ nhân sao Thiên hậu lúc này thực sự nổi giận Bất luận nữ nhân nào Cho dù là thiên hậu Đều rất coi trọng dung mạo của chính mình Thì nói đây là chỉ một tia thần thức Thế nhưng đạo lý này không bao giờ thay đổi Trừ phi thiên hậu Bị Lâm phàm dùng xoay chuyển âm dương Biến đổi thành nam nhân Thì mới có thể nàng sẽ bỏ qua vấn đề hắn tàn phá dùng nhặt Nữ nhân thì làm sao Tiểu gia nói rồi Hôm nay ngươi không chết thì ta lìa đời Lâm Phạm nằm ở nơi đó Hơi thở hồn hền Huyết hài ma công ở trong nháy mắt vận chuyển Lâm Phạm Bây giờ ngươi đã đứt rơi một chân Ngươi còn muốn liều mạng sao Được Hôm nay ta sẽ đem ngươi chân áp vĩnh viễn Thiên đạo lạnh đủ nói. Thiên đạo Nói nhiều với tên khốn kiếp để làm gì Bây giờ không động thủ thì chờ tới khi nào Cố nén đi đau đớn Nam bộ thánh đế mở miệng nói. Ha ha ha Lâm Phạm người mặt lên trời cười lớn Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn trấn áp ta sao Quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày Ngay lập tức Ba người nhìn thấy cái chân đã đứt rời của Lâm Phạm Đột nhiên từ từ mọc lại Hừ, Thiên đạo Vừa rồi là tao bất cẩn Không nghĩ thiên đạo lợi khí của ngươi Là có thể chặt đứt thân thể của tiểu gia Đúng là không hề tầm thường mà Lâm Phạm cười gằn nói Ngươi, ngươi tu luyện công pháp gì Làm sao có khả năng Đoạn chi sống lại Nam vô thành đế biến sắc Không dám tin vào mắt mình Ở thượng giới Đoạn chi sống lại chính là Cần cảnh giới cực cao Mới có thể làm được Làm sao một người ở huyền hoàng giới Cũng có loại năng lực này nói nhảm cái gì đó Trong trước mắt Lâm phàm đã khôi phục như cũ Xong về phía ba người Lần này Lâm phàm Đặt thiên đạo vào tầm ngắm trước Cái tên này có binh khí quá mức nguy hiểm Trước hết giải quyết hắn đã Nhất trị tịch diệt Trong nháy mắt Hư không giống như là một tấm gương vậy không ngừng nứt toác ra một cỗ hơi thở của sự hủy diệt đột nhiên hướng về mọi người lan truyền đi thương thiên kiếm thương không một chiêu kèm theo một chiêu một chiêu cường đại không cần mở đầu như là bình thường quang về phía ba người lâm phàm biết rằng chỉ dốc toàn lực đối đầu với bọn chúng thì mới có thể nhen chiến được ba người này tuy rằng tu vi không bằng mình thế nhưng góc các lại bí ẩn dị thường những chiêu thức thi triển ra tất cả đều là thiên kỳ bách quái từ trước đến giờ chưa từng thấy Người của thượng giới Không hồ là người của thượng giới Thế nhưng nếu chỉ như thế này thì hắn cũng không sợ Thiên đạo Cái tên này là hướng về người đó Lúc này Nam vô thánh đế quát đẹp Trên mặt mũi già nua của thiên đạo cũng toát lên vẻ nghiêm túc Ở giữa không gian vô tận kia Một lần khi thấy gặp trời Đột nhiên bộc phát ra Toàn bộ thiên địa ở trong nhé mắt Như là phai mờ ảm đạm Thiên uy từ từ ngưng tụ Thành vô số nắm đấm từ trên trời giáng xuống về phía lâm phàm, <cười> thiên đạo ngày hôm nay tiểu gia trước hết sẽ giết chết ngươi. lâm phàm thét một tiếng trong cơ thể sợ quy tắc đột nhiên bộc phát ra, ngưng tụ lại một chỗ một quyền phát uy sông ra, oanh một tiếng một đạo sức mạnh cuồng bạo hủy diệt tất cả khiến không gian vặn vẹo kèm theo một tiếng nổ vang trời. thiên hậu cùng với nam vô thánh đế trong nháy mắt cùng ra tay uy thế vô thượng hướng về lâm phàm nghiền ép. nhưng mà đối với tất cả những chuyện này Lâm Phạm không để ý chút nào, liền cầm vĩnh hằng chi phù hướng về thiên đạo bổ tới. Ta chặt, ta chém, ta băm, ta bổ. Ầm một tiếng, mỗi lần chém tới, sức mạnh cuồng bạo liền đem một chỗ hư không xé rách. Trần Đạo nghĩa hủy diệt chi cước, cửu ngũ đại hồng trên xoay chuyển càn khôn. Lúc này Lâm Phạm không ngừng thay đổi chiêu thức công kích, khiến cho Thiên Đạo cũng khó có thể chống đỡ. Đổ vô điếm gì, sử dụng chiêu thức khen hạ. Đối với Lâm Phàm, hắn cảm thấy rất xem thường phương pháp chiến đấu của mọi người ở Huyền Hàng Giới, toàn là một đám người ngu ngốc, hoàn toàn chính xác là xem ai mạnh hơn, người đó thắng, toàn một lũ hữu dũng vô mưu, trâu cải sựu cản. Còn phương thức công kích của Lâm Phàm chính là dùng thực lực cường bạo nghiền ép tất cả, không ép được thì dùng các loại chiêu thức hèn hạ đánh lén. Uống. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện bên cạnh Kiên Hậu, trong mắt lóe lên lửa giận ngùn ngụt, rồi lập tức một nắm đấm to như bao cát phảng phất có thể xuyên tầng tầng lớp lớp hư không đánh vào mặt thiên hậu ầm một tiếng thiên hậu ngươi cái đàn bà thối này đợi lát nữa tiểu gia sẽ dễ dàng thu dọn ngươi lâm phàm phủi tay áo lúc này toàn bộ tâm trí đặt lên thiên đạo lợi khí trong tay thiên đạo lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của thiên hậu lại lần nữa bị hủy một đòn tàn phá cái thân thể linh dung kia từ trong hư không ngã xuống đất một cỗ lực lượng cường đại đang phá hủy khuôn mặt của thiên hậu Hai bên cỏ má lúc này sưng vù lên rất cao, nguyên bản khuôn mặt trái xoan, trong nhà mắt đã biến thành mặt vuông chữ điển. Vô niêm gì? Lúc này, trong mắt Lâm Phạm lập lề một thiên tinh quang. Xoay chuyển càn khôn! Lâm Phạm bắt được cơ hội, đột nhiên đánh úp về phía thiên đạo. À! Nhất thời một tràng tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ trong miệng của thiên đạo. Trong chớp mắt, Lâm Phạm cũng đoạt thiên đạo lợi khí trong tay thiên đạo. Thiên đạo lợi khí ở trong tay Lâm phàm không ngừng dễ rủa, Từng đạo, từng đạo lưu đình Chi lực tỏa ra khắp trên tay của Lâm phàm, Phòng phát như đang đối kháng với hắn Đợi đấy cho ta Lâm phàm vung tay áo ném Thiên đạo lợi khí vào trong túi chữ vật Bây giờ có thể chiêu đái bọn họ Một chầu tổng quốc gia trò rồi Đem thiên đạo lợi khí trả lại cho ta Thiên đạo nhìn thấy tặc nhân này Đoạt thiên đạo pháp bảo của mình thì tức giận đến hai mắt đỏ bừng gào thét. Thiên đạo lợi khí theo thai nghiến của thiên đạo đồng thời sinh ra, có thể chạm tất cả mọi thứ ở huyền hoàng giới, kể cả tương lai, thời gian, nhân quả vân vân. Cũng bởi vì vậy, bây giờ thiên đạo bị chia tách thành 3 phần 4. Công dụng của thiên đạo lợi khí tự nhiên cũng không thể phát huy hết được. Đồng thời thiên đạo lợi khí chỉ nhận thiên đạo làm chủ, người khác căn bản là không cách nào có thể sử dụng. Bây giờ Lâm Phàm đem thiên đạo lợi khí này tịch thu, Thiên đạo còn không kịp phản ứng Làm sao không gấp sút đói đi được? Trả lại cái đầu em gái của người Người đã trúng xoay chuyển càn khôn của tiểu ra Mà vẫn có thể chống đỡ sao Lâm Phạm trong lòng đầy nghi ngờ Xoay chuyển càn khôn Chuyển biến âm dương Thiên đạo này lại không có từ lão già biến thành lão thái bà Thì thực là có chút kỳ quái Chẳng lẽ thiên đạo này Âm dương đồng thể hay sao Hay là hắn đã ái nam ai nữ Kỳ thực suy nghĩ của Lâm Phạm Không sai một chút nào Thiên đạo quả thực không thể phân biệt giới tính, vì để cho mình uy nghiêm. Đồng thời hắn muốn người khác có cảm giác tang thương, ý chí của Thiên đạo liền xuất hiện dưới dáng dấp của một ông lão râu tóc trắng xóa. Ngươi! Thiên đạo tức giận gào thét, muốn phản kháng lại. Trong ngày mắt Lâm Phạm trực tiếp vượt lên trên thân thể của Thiên đạo. Thiên đạo, hôm nay tiểu gia sẽ đập chết ngươi! Lâm Phạm hướng lên trên mặt Thiên đạo, đột nhiên tung ra một quyền, oanh một tiếng. Sức mạnh cường hãn từ trên thân của Lâm Phàm bộc phát ra, lay động toàn bộ thiên địa. Lúc Thiên Đạo bị Lâm Phàm tấn công, cũng kêu rên lên hồi. Từng cú đấm thấu ra khiến cho xương thịt nát bét, máu me bắn tung tóe, nhuộm đỏ đại địa. Nam vô Thánh Đế cùng với Thiên Hậu hai người cùng thấy cảnh này, thì trong lòng vô cùng hoảng hốt, đột nhiên tấn công về phía Lâm Phạm. "Vô Lâm Sĩ, thả ra Thiên Đạo." Nam Vụ Thánh Đế lúc này thực sự là nổi giận, hắn không nghĩ tới ở Thương Ninh Châu nhỏ nhỏ này lại gặp với đối thủ như vậy, hơn nữa còn bị đối phương đánh cho không còn một chút sức lực đánh trả nào, thực là một sự sỉ nhục. Sở biết như vậy, năm đó hắn niệm hạ xuống nhiều hơn một tia thần thức để không phải là chịu nỗi sỉ nhục. Oanh một tiếng, Nam Vô Thánh Đế cùng với Thiên Hậu công kích đánh vào sau lưng của Lâm Phàm, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, giống như là mũi đút cột điện vậy. Thực tự của hai người này rất mạnh, mỗi một lần sát chiêu tối cũng là một trận huyết dịch bốc lên trên cơ thể của Lâm Phàm. Nhưng mà tuyên cổ bất diệt gia trì Những sát chiêu này Cơ thể có thể chống đỡ được Đồng thời cũng đem tổn thương này Hiền hóa thành kinh nghiệm Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt Tăng cường 100 triệu Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt Tăng cường 100 triệu Nam vô thánh đế chết một tiếng Thân thể tiểu tử này Rốt cục đã luyện tới mức nào Mình cùng với thiên hậu Cả hai cùng tấn công Mà vẫn bình yên vô sự Thân thể cường độ càng về sau Càng khó tu luyện nên đâm phàm, Định nhân dịp này mà nhờ thiên hậu cùng với Nam Mô Thánh Đế kiếm chút kinh nghiệm tu luyện tuyên cổ bất diệt. Thiên đạo, ngày hôm nay tiểu ra muốn đánh cho đầu các ngươi, biến thành đầu heo. Lâm Phạm từng quyền từng quyền giáng xuống mặt của Thiên đạo. Lúc này châu thức gì đã không còn quan trọng, mỗi quyền phát ra đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, từng cú đấm xuyên ra da xấu thịt vào mặt của Thiên đạo, thế này thì thực sự là quá thoải mái rồi. Thiên đạo kêu gào thảm thiết. Vô đêm gì nằm vụ thành đế cùng với thiên hậu hai người sau lưng của lâm phàm tung ra toàn bộ các loại sát chiêu thế những bọn họ hoảng sợ khi phát hiện lâm phàm không sợ hãi chút nào thậm chí không thèm để ý đến bọn họ ở phía sau ra khắc này lâm phàm gào thét hai tay thành quyền nắm nắm đấm giống như là bạo táp tung ra nhanh đến đối người khác không còn cách nào phản ứng lại liết nháy liết nhít tàn ảnh của nắm đấm để lại uy lực càng kinh khủng hơn từng đạo từng đạo sức mạnh truyền tới đem vùng đất này đánh chìm ở trong hố sâu kia vang lên từng tiếng nổ vang trời khiến lòng người thêm kinh hãi vô liêm sỉ tại sao ngươi kỳ đánh ta lúc này thiên đạo bắt đầu bối rối chính hắn nói là muốn giết tất cả mà nơi này cũng không phải là chỉ có một mình lại lại chỉ muốn nhắm vào ta mà đánh <cười> ta đánh ngươi là bởi vì ngươi dám tình tướng trước mặt ta ngày hôm nay ai cũng đừng có hòng trốn thoát được lâm phàm toát ra một vẻ hung bạo khiến cho nam vũ thánh đế thiên hậu ở trong lòng cũng vô cùng rùng lên Và lúc này bọn họ đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi. Tên tiểu tử này rút cục tại. Làm sao đã có thể mạnh đến vậy? Có thể đừng đánh vào mặt hay không? Thiên đạo gào thét Tuy rằng hắn là thiên đạo. Thế nhưng ở trên mặt phàng vất đã dần mất đi chi giác. Thậm chí cảm giác giống như đã dừng to lên. Hừ, tốt thôi. Lâm phàm đứng lên. Nam vô thánh đế cùng với thiên hậu. Hai người sững sợ. Ngay lập tức lui về phía sau. Cho rằng tiểu tử này là muốn bắt bọn họ khai đạo. Thiên đạo Tiểu ra tác thành yêu cầu này của người Không dùng quyền đánh vào mặt người nữa Mà là dùng chân đạp vào mặt người Lâm phàm rơi chân phải lên Sợi quy tắc trong nháy mắt ẩn chứa trong đó Hướng về phía mặt của thiên đạo đột nhiên đã tới Liên hoàng phi cước ầm một tiếng Tiếng kêu thảm thiết vang động trời cao Thiên đạo không nghĩ tới mình lại có một ngày như vậy Bị sinh linh do mình quản lý đánh đập Hơn nữa còn dùng chân trà đạp Nỗi nhục này làm sao có thể nuốt trôi đấy Thiên hậu Chúng ta nên làm gì Nam vô thánh đế trợn tròn mắt Hắn thực sự là không biết làm gì bây giờ Hắn biết chỉ bằng sức mạnh của bọn họ bây giờ Căn bản không phải là đối thủ của tiểu tử này Thiên hậu liếc mắt nhìn nam vô thánh đế Bộ mặt bị sưng lên Bây giờ cũng đã xẹp xuống Sau đó cắn răng nói Lâm phạm Người không thể giết thiên đạo Thiên đạo mà chết thì thương đinh châu sẽ biến mất Khi đó tất cả mọi người sẽ chết bởi vì người đó Thiên hậu vừa dứt lời Lâm phạm lập tức dừng tay À không phải Mà là dừng chân nam vô thánh đế và thiên hậu nhất thời thở vào nhẹ nhõm nhưng mà ở trong chớp mắt thiên hậu nội tâm đột nhiên run lên nàng đang có một loại dự cảm xấu đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt của lâm phàm trái tim không ngừng run rẩy người muốn làm gì thiên hậu nhìn lâm phàm chậm rãi bước về phía mình liền đùi sau mấy bước ầm một tiếng lâm phàm đánh một quyền vào mặt của thiên hậu người nói xem khuôn mặt thiên hậu vừa khôi phục nguyên dạng trong chớp mắt lại xưng phòng lên lần nữa người không thể như vậy ầm một tiếng. Không thể sao? Vậy như thế nào mới gọi là có thể? Thiên hậu nói một đời. Lâm Phạm liền một quyền oanh tạc trên mặt. Năm đó, Ẩm. Để ngươi làm năm. Lâm Phạm lại một quyền đánh vào mặt thiên hậu. Nhất thời, con mắt của thiên hậu trong nghe mắt đã biến thành mắt gấu trúc. Người muốn như thế nào? Thiên hậu lúc này đã cực kỳ bối rối. Sau đó quát ẩm lên. Thế nào? Ta để ngươi thế nào? Lâm Phạm bắt đấy thiên hậu lại tiếp tục oanh tạc trên khuôn mặt của nàng hoàn toàn không vì thiên hậu này là tuyệt thế mỹ nữ mà thù hạ lưu tình ta là thượng giới thượng giới cái em gái người lâm phàm không cho thiên hậu cơ hội nói chuyện chỉ cần thiên hậu vừa mở miệng thì chính đã ăn một quyền khuôn mặt tuyệt thế ở trong nháy mắt đã biến thành mặt heo ngoại trừ thân thể vẫn điện nước đầy đủ thì những cái khác đã quả thực là khó coi nam vô thánh đế giờ khắc này đã trợn tròn mắt hắn tình nguyện bị người này trong nháy mắt chết chết còn hơn là phải chịu đựng sự dằn vặt này. Thiên Hậu trong lòng cháy lên lửa giận vô biên, thế nhưng đối với Lâm Phàm thì đã thực sự sợ hãi. Đây là thực lực nghiền ép, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. "Đủ rồi, năm đó tôi cũng không muốn diệt Thánh Mạo tông của ngươi, nhưng mà" Thiên Hậu chỉ cảm thấy bây giờ nói chuyện cũng đang rất khó khăn. cầm miệng, diệt chính đã diệt, không có bất kỳ lý do bao biện được." Lâm Phàm vừa nghe Thiên Hậu có muốn biện hộ cho mình một luồng tức giận đột nhiên dâng trào lên, sâu trong ánh mắt lập lè một tia tinh quang. hắc khổ đào tâm, hắc khổ đào tâm. trong chớp mắt, lâm phàm lần ớt triển khai vô ảnh thủ, phanh một tiếng. lâm phàm cũng không biết mình đã sử dụng bao nhiêu lần, chiêu thức này có đếm thì cũng không đếm được hết, chỉ có nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống một cách đi nhí. thời điểm lâm phàm dừng tay, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, thiên hậu co quắp qua người nằm xuống đất. Sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ Nàng phát hiện bộ ngực của mình Dĩ nhiên là đã sắp nổ Nam vô thánh đế nhìn thấy lâm phàm Nhìn về phía mình Thì trong lòng khẽ run lên Đồng thời cũng hối ẩn Nằm đó tại sao không đem tên tiểu tử này mà tiêu diệt Đáng tiếc tất cả đều đã muộn rồi Tiểu tử Ta thừa nhận người rất mạnh Thế nhưng đây chỉ là một tia thần thức của đoàn đế Người yên tâm Bà đế sau này nhất định sẽ giáng lâm huyền hoàng giới Nam vô Thánh đế nghiến răng nghiến lời nói Hắn đã có được đế vị Tâm trí đã không có chút nào rung động Nhưng hôm nay hắn lại sử dụng chiêu thức thấp hèn này Kẻ sĩ có thể chết Nhưng không thể chịu nhục Mối thù này sẽ chấm dứt Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi Chỉ cần ngươi có gan đến đối với tiểu gia Tiểu gia sẽ đem ngươi ném đi Ngươi có tin không Lâm phàm gửi lời đến Nam vô Thánh đế Tuy rằng ta thừa nhận người rất mạnh Nhưng tiểu ra đây không sợ Nam vô thánh đế nhìn Lâm phàm, Sắc mặt dần dần bình tĩnh lại Trong chớp mắt Một cỗ khí thức phóng lên trời Muốn khuấy tung thiên địa Thôi được Hôm nay không nghĩ tới sẽ gặp loại người như ngươi Vậy thì lừa mạng đối một trận Nam vô thánh đế đã không còn nghĩ tới đường sống Tuy nói là tổn thất một phần thần thức rất Là rất đáng tiếc Thế nhưng bây giờ cũng đã không quan trọng Vào đúng lúc này Cũng là tuyên cáo thất bại Ngọc Tịnh Bình chính là thứ để hắn gửi một câu tia thần thức của mình Truyền hạ xuống Chính là vì tìm một chủ nhân thích hợp Nhưng bao năm qua đều không tìm được Bây giờ vừa gặp được Nhưng giữa đường chết trẻ Cũng là thiên đạo vô thường Không cách nào có thể khống chế Lâm Phàm hiếp mắt Nhìn nam Vô thánh đế này muốn liều mạng cùng với mình Sau đó mình bị một trường đập chết Như vậy giải thoát ha! <cười> nào có chuyện tốt như vậy Nếu đến hắn rồi Không hung hăng bột phải anh lại chẳng lẽ rẻ e sao? oanh một tiếng trong chớp mắt một thứ nối liền sức mạnh đất trời khiến hư không bị chia làm hai giống như là đao bổ xuống sông lớn vậy. đột nhiên hư không cuồng bạo hất tung dòng nước. lúc này nam vô thánh đế như là muốn điều mà trong một kia thần thức kia phát ra ánh sáng sáng lạnh lâm phạm nhíu mày bên trong thiên đạo khí tức này có sức mạnh rất quái dị đây không phải là quy tắc dây chuyền hơn nữa dựa vào cảm giác của án, Nguồn sức mạnh này cao quý hơn dây chuyển quy tắc Đáng tiếc Thế này còn chưa đủ Tiểu tử bản đế sẽ không quên người Trong trước mắt Một vẹt hào quang lóe lên Nam vô thánh đế trong những mắt trông về phía Lâm Phạm Dùng một chiêu mạnh nhất muốn chết Lâm Phạm ở chỗ này Ha ha ha Vậy thì ta còn phải cảm ơn người Nhưng đáng tiếc Người muốn chết ta cũng không thể để người chết dễ dàng như vậy được Lâm Phạm nở nụ cười Nam vô thánh đế biến sắc hắn có một dự cảm không ổn trong chớp mắt lâm phạm xuất hiện ở trước mặt của nam vô thánh đế tung một quyền vào bụng của nam vô thánh đế ầm một tiếng một quyền này ẩn chứa một sức mạnh to lớn trong nháy mắt đánh vào bụng của nam vô thánh đế phốc một tiếng trong mắt của nam vô thánh đế lộ ra vẻ hoảng sợ phun cả máu tươi ra miệng cho người chút thuốc này để người vui sướng một chút nhân lúc nam vô thánh đế há mồm lâm phạm vỗ một cái vào tay này viên thuốc bay vào miệng của nam vô thánh đế người cho ta ăn cái gì? đan dược bay vào miệng trong nháy mắt liền hóa thành một dòng nước ấm chảy vào bụng là thứ tốt có tiền cũng không đổi được lâm phàm lùi về phía sau mấy bước sau đó nở nụ cười nhìn nam vô thánh đế một người như là đại phàm ca cũng không biết sẵn như thế nào chuyện như vậy đúng là chưa bao giờ thử qua trong chớp mắt để lâm phàm kinh ngạc đó chính là khuôn mặt nam vô thánh đế rất thời thay đổi đỏ giống như là liệt diễm vậy Từng đớp từng lớp sương mù từ đỉnh đầu của Nam Vô Thánh Đế vun trào ra Người cho bản Đế ăn gì Nam Vô Thánh Đế hoàng sợ Hắn phát hiện bản thân có gì đó thay đổi Chỗ đó Nguyên bản bị một cước kia đạp cho hư hao khá nhiều Gần như là bị tàn phế Nhưng bây giờ đã phát sinh chuyện Thánh Đế mơ màng Cái thứ ở đũng quần kia Đột nhiên cương lên Phẳng phất như là muốn đâm phá thiên địa Hắn rất muốn đâm đất Trong đầu của Nam Vô Thánh Đế đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này khiến cho hắn vô cùng sốt hổ, mà hắn cũng không muốn nghĩ tới nữa. nam vô thánh đế thất kinh, ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, thân thể giống như là bị khống chế vậy, làm ra mấy chuyện khiến cho người ta nhục nhã. ở một tiếng, không! trong chớp mắt, nam vô thánh đế bò trên mặt đất. vô liêm sỉ, người dám làm đục bản đế như vậy, bản đế nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. nam vô thánh đế gào thét, hắn muốn đưa thần thức ra khỏi cơ thể, thế nhưng cũng không biết đây rốt cục là loại đan dược gì. Mạnh đến nỗi giữ được thần thức ở lại Lâm Phạm hướng về Nam Vô Thánh Đế Khoát tay một cái Sau đó liếc mắt nhìn Thiên Hậu Ba người này muốn chấn áp ta Quả thực là nằm mơ Lúc này Lâm Phạm đi tới Thiên Đạo Bây giờ Thiên Đạo có giá trị lợi dụng nhất Người muốn làm gì Ta là Thiên Đạo Nếu như ta chết đi Toàn bộ Thương Ninh Châu đều sẽ biến mất theo ta Thậm chí chính người cũng sẽ chết Thiên Đạo sợ hãi nói Hắn không nghĩ sinh linh dưới quyền cai quản của mình Lạnh mạnh như vậy Mạnh theo dõi ba người bọn họ liên thủ cũng không thể chân áp được hắn Tên này mạnh như thế nào Luận tu vi Lâm phàm không cao như vậy Nhưng theo quy tắc dây truyền Đó cũng là nhân vật khủng bố Đặc biệt là loại công pháp thần kỳ kia Thật đáng kinh ngạc Mặc kệ nghi mạnh bao nhiêu Chỉ cần chúng tuyệt chiêu thì cũng phải quỷ Thiên đạo Người đừng có dên la Yên tâm tiểu gia sẽ không giết người Giết người ta cũng chẳng có được gì lâm phàm một tay nắm lấy thiên đạo sau đó kéo lê về phía trước thả ta ra ta là thiên đạo ngươi không thể giết ta thiên đạo bị kéo đi liên tục gào thét hey, thiên đạo thay đổi người cũng sẽ sợ sống ở dưới trứng của ngươi thực sự là đáng buồn lâm phàm lắc đầu nói tuy rằng không biết các người tại sao lại làm ra những chuyện này thế nhưng đối với ta mà nói cũng không quan trọng nếu như người không xuất hiện ngăn cản tiểu gia người cũng sẽ không sao người muốn trách Thì chắc chính ngươi không có thực lực Còn dám quản việc không đâu Lâm Phạm nói Ba người trò chuyện Hắn cũng đều nghe được Cái gì mà thượng giới chứ Đối với Lâm Phạm ta cũng chẳng là gì hết Thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên thẳng Ngày hôm nay tiểu gia đến là để báo thủ Thả bọn họ càng không thể nào Hắn nhiều năm nỗ lực như vậy Là vì cái gì chứ Thả ta ra Thiên đạo gào thét Thế nhưng người trong tay của Lâm Phạm Hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào cả Cột chống trời Màu ra đây Lâm Phạm từ trong tay này Lấy ra một cột trống trời Sau đó sừng sững ở trên đất Đồng thời đem thiên đạo trói vào cột trống trời ngươi là thiên đạo Nếu người chết Thế giới này sẽ biến mất Lời này coi như ta tin Nhưng lời không thể uy hiếp được tiểu ra Lâm Phạm nhìn thiên đạo Từ trong túi đeo lưng Lấy ra một cây roi ra Đột nhiên đánh ở trên đất nhất thời truyền đến một trận phá thành âm Dạy dỗ thiên đạo Xem ra phải sử dụng bản lĩnh trần chính nam vô thánh đế Nhìn thấy lâm phàm bên kia Cũng là một mặt phẫn nộ Đồng thời cũng không biết cái tên này muốn làm gì Thiên hậu giờ khắc này co quắp ngồi dưới đất Bộ ngực căng tràn kia đã sắp như nổ tung Đối mặt với người đàn ông này Nàng không biết nên nói những gì nữa Tiểu tử Người mau thả bàn thiên đạo ra bản thiên đạo có thể tha thứ cho người tất cả Bằng không người cuối cùng cũng phải trả giá thật đắt cho tội ác của mình Bị trói gô Thiên đạo tức giận gào thiết Trời sinh vốn vô tình Nhưng theo thời gian trôi Thiên đạo cũng dần dần có thất tình lục dục Chúng sinh bình đẳng Đã không còn sót lại chút gì Bây giờ chính là tất cả lấy đại sự làm trọng Lâm phàm không nhìn thiên đạo Nhẹ nhàng nắm roi ra Sau đó khóe miệng thoáng một cái tia cười roi này Tên là Điều Giáo Tri Tiên dài chín thước hai tức được luyện từ gân cốt hung thú đại thương vị có thể dài có thể ngắn có thể đi vào có thể đi ra có thể văn có thể võ lâm phàm nhẹ nhàng nói thiên đạo tóc trắng xóa không kiềm chế được nuốt một ngụm nước bọt nội tâm âm thầm phấn khích muốn tự mình nghei đón một màn thiên kinh địa khủng kia thiên đạo ngươi nên vui mừng roi này được luyện chế mà thành sẽ khiến thiên địa biến sắc xuất hiện lôi đình Đến này ta chưa bao giờ dùng qua Bởi vì không ai có thể chịu được Giờ ngươi chính là người đầu tiên đấy Lâm Phạm đứng thẳng nhìn thiên đạo Chậm dại nói Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Thiên đạo hoảng sợ nhìn Lâm Phạm Hắn từ khi sinh ra chưa bao giờ gặp phải người thâm hiểm như thế Cho dù là chí tôn thì cũng Chỉ như là một chiêu bổ ra huyền hoàng dưới mà thôi Mà cái tên này vốn là một ác ma Mình đường đường là thiên đạo Sao có thể chịu nhục đến mức vậy? Không Ta chính là thiên đạo Người như vậy sẽ hứng chịu thiên khiển Thiên đạo giận dữ giống lên Hắn vừa nói ra trong trước mắt Không gian nổ vang lên một tiếng xuất hiện đôi đỉnh Giống như là chuẩn bị nổ tung Không gian này càng ngày càng trở nên cuồng bạo mãnh nhiệt Ghê gớm Thì ra người yêu thích mấy lời này Lâm phàm nhìn trong hư không Xuất hiện đôi đỉnh màu tím Tỏ vẻ kinh ngạc Quả nhiên bất kể có phải là người hay không Ở sâu bên trong Đều có một trái tim cuồng dã thiên đạo bây giờ như là cá trên tớt, bất kể phản kháng thế nào thì cũng không thể thoát ra được. nhưng hôm nay hắn ta lại chủ động gọi ra thiên khiển, hiển nhiên là muốn đem chút suy đoán thêm. không tệ, trừ có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng nếu thiên đạo kỳ vọng thì cũng không thể không đoán thế khuôn mặt này. oanh một tiếng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một tia chớp. thiên đạo nhìn tình cảnh ở trong lòng cũng tuyệt vọng, hắn làm như thế chỉ hy vọng tìm kiếm sự an ủi chứng mình, còn đánh chết đối phương hay không? Hắn cũng không dám ôm hy vọng. Lâm phàm phất cổ tay, vung roi một cái. Thiên đạo, người đã muốn như vậy, ngày hôm nay tiểu gia sẽ tác thành cho ngươi. Bật hết hỏa lực, có đi không có về. thứ thứ nhất, điều giáo chi tiên. Âm một tiếng. roi dài như là rắn, lôi đình chi lực lan tỏa khắp bên trên. rồi thứ nhất bạo phát, một âm thanh đột nhiên phát lên vang vọng toàn bộ thiên địa. Một roi thâm hậu này quất lên thân thiên đạo. Thiên Đạo vốn đã chuẩn bị kêu thảm thiết một tiếng, thể hiện sự đau đớn ở trên thân, nhưng mà trong chớp mắt, Thiên Đạo sững sờ phát hiện, hóa ra mọi việc không như hắn tưởng tượng. Một roi hóa ra không đau như vậy, thậm chí có cảm giác tê dại từ bên tay. Một cỗ cảm giác quái dị bỗng nhiên xâm lấn toàn thân, thậm chí còn có cảm giác xấu hổ. Lâm Phàm nhìn Thiên Đạo cũng hơi sững sờ, tình huống này cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ bàn về về bản chất tên này không thể tra tấn? Xem ra phải cuồng bạo thêm mới được Lâm Phạm trầm mặt một hồi Sau đó trong những mắt đột nhiên chuyển động roi dài bay lượn giống như là linh xà đang múa Đùng một tiếng quần áo nứt toát Hoàn toàn trở nên trần trường Làm can Thiên đạo trở về cảm giác như trước Trong chấp mắt toàn thân mắt lạnh Sắc mặt biến đổi Hắn là thiên đạo Sao có thể chịu nhục nhã đến nhường này Lâm Phạm lúc bấy giờ mới thờ phào nhẹ nhõm Rốt cuộc cũng trở về bình thường Nếu không cũng không biết làm như thế nào Thiên đạo, cố gắng chịu đựng nha Với điểm gì Lúc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh Chỉ có một thanh âm vang vọng Ở bên trong trời đất Lúc này Nam Vua Thánh Đế đang dốc toàn lực Cho ngày đại địa Thế nên cả vùng đất dưới Nam Vua Thánh Đế Để bị sức mạnh to lớn Làm cho nước toác ra Cảm giác bây giờ hắn cũng rất khó tả Dường như là không cách nào nhịn được Hắn không tự chủ được, muốn cự tuyệt Thế nhưng thân thể không cách nào có thể khống chế Nhìn thấy thiên đạo bị trói như vậy Nam vô thánh đế cũng bắt đầu run dày. Thế gian này, làm sao có thể tồn tại loại người như vậy? Thiên hậu lúc này co quắp người một chỗ, sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệnh. Nếu như tên kia lát nữa cũng đối xử với mình như thiên đạo, thì hắn phải làm như thế nào Thời khắc này, thiên hậu sợ hãi, lo rằng mình sẽ đối mặt với một màn kinh khủng nhất thế gian. Thiên đạo, làm sao... Lâm phàm quất một roi, trong hư không hiện ra hai đóa hoa roi, sau đó nhìn thẳng vào thiên đạo. Quy lực của kỹ năng dạy dỗ mạnh mẽ vô cùng, đồng thời hắn vẫn còn một chiêu mạnh nhất vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Thiên đạo này tồn tại ý chí không phải là mạnh mẽ bình thường, vì lẽ đó nên dạy dỗ hắn ta, e rằng cũng khó khăn hơn một chút. Bản thiên đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên đạo tức giận gào thét, thế nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi, chiếc roi dài kia quật trên người mình, lại còn cảm thấy xấu hổ, mà cái loại cảm giác xấu hổ này lại làm cho thiên đạo cảm thấy hứng phấn. Xem ra vẫn còn chưa đủ như vậy thì đường trách tiểu gia lâm phàm hít sâu một hơi Dung cổ tay roi dài cuốn quanh cánh tay trung cực hàm nghĩa hòa thức lăng không roi quất trong chớp mắt lâm phàm di chuyển roi bay múa đầy trời thiên địa biến sắc cuồng phong nổi lên lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống à thiên đạo gào thét hắn phát hiện cảm giác số hồ càng ngày càng lớn mạnh như là muốn xâm chiếm đội tâm quán không thể như vậy được Đối với mình thực sự là một nỗi nhục nhã Không Thiên đạo giống nên giận dữ Chấn áp cảm giác xấu hổ ở trong lòng Mẹ kiếp Ngày hôm nay tiểu ra không tin người có thể chịu đựng lâu được Lâm Phạm nhìn thiên đạo giờ khắc này Vẫn có thể nhịn được hoàn toàn không phục Chiều lăng không Hòa thức quất roi Chẳng lẽ cũng không thể chế phục được thiên đạo này Đùng một tiếng Bên trong đất trời hiện ra một màn cuồng bạo, Khắc sâu vào trong tâm trí Của Nam Vô Thánh Đế và Thiên Hậu Bọn họ đã hoàn toàn choáng váng Đặc biệt là thiên hậu càng ngày càng run rẩy. Đinh Chúc mừng ký chủ Cuối cùng đã có thể dạy dỗ được thiên đạo Một roi vứt ngang dọc thứ hai Đinh Xin mời ký chủ để tâm học tập Không được rời mắt Mẹ kiếp Có thật không? Lâm Phạm xứng sở Có chút không dám tin tưởng Hắn không nghĩ tới chuyện này Hơn nữa nghe thấy tên Thì liền cảm thấy hơi xấu hổ à, Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện Xin chào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 Một roi quất gia, tung hoành tứ hành Tám chữ nhẹ nhàng từ trong miệng của Lâm Phạm nói ra Không khỏi làm cho Lâm Phạm nghĩ đến một câu tuy hơi thô tụng một chút Thế nhưng biểu đạt ý tứ cũng tương tự như vậy Lúc này Lâm Phạm ngưng động tác trong tay Thiên đạo một mực ở đằng kia dãy ruộng gạo thảm Bỗng có chút sững sở, hình như có chút không quen Chất phác nhìn Lâm Phạm, không hiểu đối phương tại sao để đột nhiên ngược lại Chẳng lẽ là sợ hãi bản thiên đạo không phát hiện được mình Cho nên bây giờ đang làm tất cả những việc thiên địa không dung Nghĩ tới đây Nội tâm của thiên đạo dường như đã mất đi Cái gì đó quý giá Đó là một cảm giác không thể nói rõ Người Thiên đạo giờ khắc này muốn mở miệng Nhưng mà trong trước mắt Hắn biến sắc Bởi vì hắn phát hiện Khí tức của Lâm Phàm đột nhiên thay đổi Tất cả khí tức từ người Lâm Phàm đột nhiên Trận bộc phát ra Những nơi mà hơi thở quán đi qua Toàn bộ hư không dường như là u ám lại Không có một tia sáng nào Ngươi đang làm gì?" Thiên đạo mắt không chớp nhìn Lâm Phàm, ở trong nội tâm đột nhiên run lên, luồng hơi thở làm cho Thiên đạo cảm thấy sợ hãi. Giống như là đứng trước mặt hắn không phải là người, mà là một trụ chống trời khổng lồ. Hai mắt đột nhiên nhắm lại, một đạo linh quang lóe lên trong thiên địa, dường như là xuyên qua tất cả rồi biến mất. "Đạo, đây là đạo." Lúc này Thiên đạo đột nhiên ngây ngẩn cả người, một mặt không dám tin tưởng. Tất nhiên là không tin tất cả những thứ này Mà khi công pháp tu luyện tức cực hạn Phá vỡ tầng tầng bình phong Thì sẽ thoát biến thành đạo Tất cả những thứ này Tất cả Rất lâu sau đó Đều chưa từng có người làm được Nhưng bây giờ ở trước mắt Lại có người lĩnh ngộ Cái cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu Phải là người có kỹ năng siêu phàm Mới có thể làm được Thiên đạo kinh ngạc nhìn cái roi dài Ở trên thân roi dài kia Hắn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí kỹ năng cuối cùng. Một roi quất ra, tung hoành tứ hải, quanh một tiếng, lâm phàm mở miệng. Trong chớp mắt thiên địa rung động, dường như là đều không chịu được một roi uy chấn như vậy. Không! Thiên đạo nhìn một roi từ trên trời giáng xuống, hắn bắt đầu run rẩy. Sau đó tê tâm phế liệt gầm rú. Một roi kia xuyên qua tầng tầng hư không, cuối cùng rơi trên người thiên đạo. Một roi này không làm bất kỳ vật gì bị vỡ vụn. Thế nhưng lại là một loại sức mạnh kỳ diệu Đột nhiên đánh vào trong lòng thiên đạo Lão thiên đạo đột nhiên rên rỉ một tiếng Mặt mũi tái nhợt Rồi sau đó biến ưng hồng Lúc này tâm trí thiên đạo Bị cảm giác xấu hổ xâm chiếm Lâm phàm thở vào nhẹ nhóm Hắn đã nắm được thứ kỳ lạ kia Một cảm giác thật kỳ diệu Kỹ năng cuối cùng Hắn đã nắm được ở trong tay Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ Đó là một roi đánh vào nội tâm Không có bất kỳ cái gì chống lại được Lúc này, Lâm Phạm nhìn về phía thiên đạo, đang bị trói ở cột chống trời kia. Nhất thời có chút dứng sở, có chút không dám tin tất cả những gì mình chứng kiến. Lúc trước thiên đạo còn đang phẫn nộ, vậy mà lúc này lại cảm thấy vui vẻ, dường như rất thỏa mãn. Còn mẹ nó Lâm Phạm cúi đầu, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thiên đạo, người có thần phục không? Lâm Phạm hỏi. Ta thần phục. Thiên đạo về mặt bình tĩnh nói, không có một tia chống cử đã hoàn toàn quy thuận Lâm phạm Hắn đã đem đại địa của Nam Vu Thánh Đế phá tan tành, cho nên khi nghe đến Thiên đạo nói câu này thì Lâm Phàm rất bối rối. "Này, làm sao có thể?" Thiên đạo dĩ nhân thần phục, không thể, tuyệt đối không thể, tiểu tử này đến cùng đã ký gì? Lúc này đem Thiên đạo thu nạp, Lâm Phàm cũng lộ vẻ cười cợt. Thiên đạo sau này còn có tác dụng lớn hơn, hơn nữa hắn không thể để Thiên đạo chết đi, phần lớn Thiên Linh Châu đều là vô tội, cũng không thể bởi vì hắn mà dẫn đến nhiều người chết được. Bây giờ đem thiên đạo thu phục, đó chính là mục đích lớn nhất. Lâm Phàm thả thiên đạo, vừa rơi xuống thiên đạo đã có quắp ngồi xuống đất, dựa vào một cột chống trời, hai mắt có chút khép lại. Hắn vẫn nhớ lúc trước có từng có cảm giác xấu hổ. Lúc này Lâm Phạm đi tới trước mặt thiên hậu, khiến thiên hậu hoàng sợ, khé miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên hậu, người có nghĩ tới kết cục của ngươi không? Người không thể làm nhục ta như thế. Thiên hậu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bất luận như thế nào. Nàng cũng sẽ không nhận nhục nhã này. Vốn cho là một tia thần thức là đủ rồi. Nhưng hôm nay. Lại phát hiện còn rất xa không đủ. Yên tâm. Ta sẽ không làm nhục ngươi. Bởi vì ngươi căn bản không có tư cách để cho ta làm nhục. Lâm phà một cước đạp ngã thiên hậu. Bá khí thô bạo nói. Đường đường là thiên hậu. Chưa từng bị ai đạp dưới chân. Dung mạo của nàng. Nếu như những kẻ địch. Kìa thấy được thì cũng sẽ bị mê hoặc Thậm chí là bị khinh bạc Nhưng mà hôm nay Người trước mắt đã đối xử với mình như vậy Còn gì là khí chất của người đàn ông nữa Thiên hậu chầm mặt một hồi Sau đó ngẩng đầu lên Thả ta ra Ta có thể làm nô tỳ tốt Thiên hậu Ta biết ngươi chỉ là một tiêu thần thức của một đại năng giả trên thượng giới Đến cùng đã gặp chuyện gì Để ngươi thả xuống tù thái như vậy Với dung mạo của ngươi Mà làm một nô tỳ thì mang ra ngoài cũng có chút mặt mối Lâm Phạm cười nói, "Thiên Hậu nghe thấy Lâm Phạm nói như vậy, thì trong lòng nhất thời vui vẻ, chẳng lẽ có hy vọng." Sau đó cụ nói tiếp, "Ta có thể kính dâng tất cả, tất cả mọi thứ." <cười> "Tất cả mọi thứ?" Lâm Phạm cười hỏi. "Đúng vậy." Thiên Hậu điềm đạm đáng yêu nói, rồi để lộ ra ngực đẩy đà. "Vậy Rốt cục là thế nào?" Lâm Phạm hỏi. "Thị tẩm làm làm chuyện người muốn." Thiên Hậu nói ra. <cười> Thời khắc đó Lâm phàm xem thường nhìn Thiên Hậu Người đúng là loại đàn bà đẳng lơ Tiểu ra là người đã có vợ Người ban ngày ban mặt Công nhiên đùa bỡn thiếu niên đàng hoàng Còn muốn phá hoại hạnh phúc gia đình Quả thực là tội đáng buồn chết Bây giờ cũng không cần người vợ chém chết người Tiểu ra ngày hôm nay cũng có thể đem người ra chém Thiên Hậu còn tưởng rằng Nắm giữ một chút hy vọng sống Nhưng mà ngay khi Lâm phàm nói xong Thì đột nhiên biến sắc Một mặt không dám nhìn Lâm phàm tôi nói bây giờ chỉ là một tia thần thức, thế nhưng mê hoặc thuật cũng không phải là bình thường, hắn làm sao có thể chống đỡ được chứ? người không phải là nam nhân. trong ánh mắt của thiên hậu đầy rẫy ngọn lửa hừng hực, đây không phải là oán hận lâm phàm muốn giết chết nàng, mà là người này dĩ nhiên không nhìn thấy sự tồn tại của chính mình. thôi đi, tiểu gia coi như là không phải nam nhân, trong vòng một chiêu cũng có thể biến thành nam nhân. ngẫm lại. Mạnh sư huynh là bị ngươi dùng một nửa đám lửa đốt cho thành cho tàn Điều ra ngày hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử cảm giác bị đốt thành cho tàn Trong chớp mắt Một đám lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Sau đó nhẹ nhàng bắn ra Nhất thời rơi xuống thiên hậu Quanh một tiếng Khốn nạn! Chúng ta sẽ gặp lại Trong chớp mắt Thiên hậu xoay người Trong nháy mắt biến mất ở bên trong trời đất <cười> Ta biết sẽ gặp lại Bất quá ngươi yên tâm đi Ta thấy ngươi một lần Liên hành hung ngươi một lần. Lâm Phàm bĩu môi khinh thường. Đinh, chúc mừng ký chủ đã xếp được thiên hậu có tu vi ở thiên vị cấp cao. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã tăng cường 2 tỷ. Ít kinh nghiệm như thế. Lâm Phàm bĩu môi, đối với thiên hậu, từng đó kinh nghiệm không phải là quá thỏa mãn. Bất kể nói như thế nào thì tu vi của thiên hậu cũng là đến thiên vị cấp cao. Ngẫm lại thiên hậu này Chỉ là một tia thần thức đại năng giả trên thượng giới Liệu có thể có được cảnh giới thiên vị cấp cao Đó cũng là không thể hey. Lâm Phạm thờ dài một tiếng Thượng giới này đều chưa có đi Mà đã có cùng hai vị đại năng đáo sập Không thể không nói đó là một việc khổ Bất quá đến như thế Hắn cũng không sợ Không phải sợ làm cái gì Ai sợ ai Vượt qua kẻ địch, vượt qua khó khăn có thể làm cho Lâm Phạm cảm thấy hứng vấn. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là làm cho Lâm Phạm tự mình tìm kiếm ăn nổi mà thôi. Kỳ thực sâu trong nội tâm vẫn còn có chút hơi lo lắng. Một tia thần thức của đại năng giả liền có thể tạo thành nhân vật lợi hại như vậy. Nếu hắn tự mình đàng hoàng đến thượng giới, những đại năng giả khi phát hiện hắn chỉ cần một cái tát khiến cho mình chết. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phạm liền có cảm giác mình vẫn là tốt nhất. Nam vô thánh đế thế nào? Có cảm giác thoải mái không? Giờ khác này Lâm phàm đi tới bên cạnh Nam vô thánh đế Khóe miệng phẩy nhẹ tươi cười hỏi Mà đáp lại Lâm phàm Thì lại chỉ có thanh âm ba ba Nam vô thánh đế đã bỏ đi Hắn không thể nào nói được Vẫn được Cảm giác càng ngày càng tốt Đối với Nam vô thánh đế Đây là một loại sỉ nhục Một loại không thể nhịn được nữa Loại đan dược này hắn chưa từng nghe thấy Lâm Phạm vung ống tay áo một cái Ánh mắt mờ ảo phảng phất suy nghĩ rõ chuyện gì Kỳ thực ngươi và ta vốn không có thủ đoạn Không thủ không oán Ta cũng không nên giết ngươi Lâm Phạm nhẹ giọng nói "Phú liêm sỉ Trước đây là không có Hiện tại đã có rồi Nam vô thánh đế cho rằng Kẻ trước mắt này đang sợ hãi Cho nên giờ khác này muốn được như vậy Thế nhưng thế gian này Nào có chuyện tốt như vậy Đúng Ta vừa nghĩ như vậy Vì lẽ đó mối thù này nếu là kết lại Tiểu ra cũng không sợ ngươi Vì lẽ đó ngươi nên đi chết ngay đi Lâm phàm vỗ một trường Khiến Nam Vô Thánh Đế đập xuống mặt đất Một lượng sức mạnh mãnh liệt Khắp nơi thân thể của Nam Vô Thánh Đế Tùy ý phá hư Ông một tiếng Một trận trầm muộn nổ vang Tiểu tử Bản đế rất làm người hối hận Mất luận nhân vật phản diện nào Ở một giây cuối cùng nào đó Đều sẽ nói ra mấy câu ác ngôn như vậy Bất quá đối với Lâm phàm mà nói Hắn đã quen tất cả những thứ này rồi Đinh Chúc mừng khí chủ đã giết được Nam Vô Thánh Đế Có tu vi ở thiên vị Đại Việt Mãn Đinh Chúc mừng khí chủ đã có kinh nghiệm tăng cường 30 ức thời khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh Bốn phía đại địa tàn tạ không thể tà nổi Giống như là một thế giới vậy Đối với hai người này Ngoại trừ cung cấp kinh nghiệm bên ngoài Còn lại một chút tốt đẹp cũng không khó Thần thức giáng lâm Làm sao lại không mang theo quy tắc dây chuyền đây? Đối với Lâm phàm mà nói Dây chuyền quy tắc không quan trọng bằng việc tự mình Còn phải triệu hoán huyết giới Ở bên trong tâm ma đại đế đây Lấy tình huyết của bọn họ Để luyện chế huyết thải ma công tầng thứ 9 Lúc này ánh mắt của Lâm phàm một mực Quá chặt người áo đen Đang đứng ở đằng xa kia Người lại là người nào? Lâm phàm nghi hoặc nhìn Không biết cái tên này là ai Mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào Người áo đen kia đứng ở nơi đó Không nói gì, sau đó từ bên trong hắc bào Vươn ra một cái tay Cái tay này nhìn qua có chút lạ Rất thổ lỗ, rồi lại rất mềm mại Áo bào đen bay lượt Hắc bào bóng người bại lộ ở Trong hư không Lâm Phạm tùy ý lướt mắt nhìn Nhưng là về sau càng không thể rời mắt Đặc biệt Lâm Phạm nhìn người trước mắt Cảm giác rất là quen thuộc phảng phất như đã gặp ở đâu đó rồi Thế nhưng trong thời gian ngắn lại không thể nhớ nổi Thực lực của người này Ngược lại cũng đúng là để cho Lâm Phạm có chút kinh ngạc. Thường Ninh Châu này vẫn có thể tồn tại cao thủ. Đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn, ngưng luyện mười quy tắc dây chuyển. Coi như là so với hai tên Phương Hàn và Hàn Lục thì cũng phải cường đại hơn một chút. Ngài còn nhớ ta không? Người áo đen mở miệng. Khi giọng thì nữ, khi giọng thì nam. Để cho người khác có chút mơ hồ. Lâm Phạm không nói gì. Cứ như vậy cẩn thận nhìn. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Người này khá là Quen. Khí thức trên người cũng có chút quen thuộc Âm dương nghiệt thế Trong mắt Phương Hành nhớ tới loại khí thức này Đến cùng là cái gì Xoay chuyển càn khôn Chuyển đổi âm dương Mang đến thể chất đặc thù Mà Lâm Phạm không hề cho rằng Người nào có thể xoay chuyển quá Ngoại trừ thời điểm khi bị giặc cướp Ngươi là khúc hướng cá Lâm Phạm từ mặt bên đỏ dò hỏi Năm đó là tuổi trẻ không hiểu chuyện ra tay cũng là vì vui chơi nhưng từ khi lĩnh ngộ chân lý nhân sinh thì lâm phàm cũng rất ít khi cho người ta chuyển chuyển đổi giới tính dù sao theo lâm phàm đây cũng không phải là thâm kiều đại hận gì cả chuyển biến giới tính của người khác thực sự là có chút không nói được tuy nói thể chất của âm dương nghiệt thể là rất khỏe có thể nói là thần thể thế nhưng đối với người khác mà nói chỉ sợ là một chuyện rất khó chịu được đúng thế âm dương nghiệt thể khúc hướng ca chất phác gật đầu nói Lâm Phạm nhìn khúc hứng ca Hắn nhìn từ ánh mắt để của đối phương thấy được Hắn đối với cuộc sống tuyệt vọng Đồng thời đã bao hàm rất nhiều tang thương Cũng không biết trong hai năm qua Cái tên này đến cùng là trải qua chuyện gì Mất quá Nhìn rắn dấp này nhất định là bi thảm rồi Tuyệt đối chẳng thể nào tốt đẹp Người đã tới tìm ta báo thù Lâm Phạm cảm giác đối phương Hắn đã đến tìm mình để báo thù Dù sao chuyện như vậy Ai cũng đều không cách nào nhịn được Nếu như ai đem mình từ Nam Biến thành nữ Cho dù liều mạng cũng phải giết chết đối phương Chỉ đã để Lâm Phạm trong lòng càng thêm khiếp sợ chính là Âm dương nghiệt thể này Cũng quá là lợi hại đi Trong hai năm ngắn ngủi mà có thể làm cho người ta mạnh đến như vậy Thực sự là có chút khó tin Thời khắc này Khúc hướng ca không nói gì Mà là hướng về chỗ Lâm Phạm Mỗi một bước Áp lực của Lâm Phạm cũng rất là lớn Lần này có động thủ nữa hay không Dù sao trước đây đều hung hăng thương hại qua người ta một lần Nếu như lại thương tổn lần nữa Có phải là có chút không hay Dù sao năm đó người ta cũng chỉ là đánh cướp mà thôi Không phạm vào tội gì ngập trời Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại Lâm Phạm thề với trời Hắn tuyệt đối sẽ không đem khúc hướng cả biến thành âm dương nghiệt thể Chỉ là Lâm Phạm nghi ngờ Năm đó nhớ đến giống như là phải có đến hai mươi mấy người Làm sao ngày hôm nay chỉ còn lại có mỗi khúc hướng cả Vừa lúc đó khúc hứng cà đi tới trước mặt của Lâm Phạm Sau đó phù phù một tiếng quy gối trước mặt của Lâm Phạm tên kia đúc trước về mặt lạnh nhạt Đã tan thành mây gói Thay vào đó là liền một bộ dáng Như là nước mắt nước mũi tèm nhâm Khóc lóc kể lên Tiền bối Vạn bối cầu ngươi Đem ta biến trở về dáng dấp lúc trước đi Trong hai năm này ta chịu quá nhiều khổ sở rồi Thế giới này quá là nguy hiểm Tất cả mọi người coi ta thành quái vật hắn kỳ muốn khoái lạc là một tên giặc cướp, ta không muốn liên lụy đến nhiều như vậy." Khúc Hưởng Cả bi thương khóc lóc kể lệ. Trong thời gian 2 năm, thực sự là quá kinh khủng. Tên kia bắt được bọn họ để bọn họ nỗ lực tu luyện, đồng thời nuốt trưởng lẫn nhau, cuối cùng tên kia cùng các huynh đệ đều bị chết trong tay của mình. Mà tên kia lại muốn đoạt xác quán, cuối cùng bị ý chí kiên cường quán làm cho đại bại. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình hắn. Trong 2 năm này, hắn nơi nào cũng không dám đi. Trước đây hắn dùng bộ mặt kỳ nhân Đi tới chỗ nào để bị người ta đuổi giết đến chỗ đó Quá kinh khủng Thực sự là quá kinh khủng Tiền bối Ta chỉ có mẹ già Dưới không có con nhỏ Ở nhà khúc hướng cà chính là con trai độc đinh Ta còn chưa có nối dõi tông đường đâu van cầu ngươi đem ta biến trở về đi Sau đó ta sẽ không dám nữa Không dám làm cả nữa Cũng không tiếp tục làm giặc cướp nữa Khúc hướng cà nằm dạp trước mặt của Lâm Phạm kêu khóc Cầu xin Thời khắc này Lâm Phạm đã bị làm cho choáng váng Thì ra không phải là tìm mình báo thù Cảm xúc lâm phàm lúc này thê lương Lên trước vỗ vai khúc hướng ca nói Hây tiểu khúc Người chịu khổ ta có thể hiểu được Năm đó cũng tại ta ta không cần nhắc chu toàn Không nghĩ tới tới việc sẽ mang tai họa cho ngươi như vậy Nay làm sai chuyện Lại muốn đứng ra thừa nhận Nhìn khúc hướng ca bi thương như vậy Nếu như là nhân gia trào phúng Thì thực là không nên Đối với khúc hướng ca mà nói thì đời này cũng chỉ là muốn như vậy nhưng vào đúng lúc này lâm phàm nhìn tới nội tâm khúc ứng ca trật đệt trở nên kích động ý nghĩ cùng với lâm phàm liều mạng cũng có nhưng sau đó nghĩ lại cũng chưa tính tới trước đây làm giặc cướp đối với tu vi cao thâm cũng từng có hy vọng sao vậy nhưng bây giờ tu vi đã đạt tới yêu cầu của bản thân vậy sau lại trải qua quá nhiều chuyện khúc hướng ca lại nghĩ khác hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất là có thể trở về là một người đàn ông chân chính Tiền bối, ta không có quan hệ gì với ngươi, ban đầu ta cũng rất phấn khích, nhưng mà sau này ta đã nhận ra rằng chỉ muốn yên ổn mà sinh sống thôi. Khúc hướng ca nói, ánh mắt lộ về cầu xin. Tiểu Khúc, ngươi thực sự cam lòng với thực lực bây giờ sao? Lâm Phạm thấy Khúc hướng ca muốn trở về như nước, như trước thì cũng có chút không nỡ. Cao thủ này khó kiếm, nếu có thể thì có thể đào tạo là lựa chọn cũng không tội. Cam lòng, cam lòng. Khúc hướng ca gật gật đầu Đối với khúc hướng ca mà nói Hiện tại nguyện vọng duy nhất bản thân có thể trở lại như lúc trước Nhìn bộ dạng của mình bây giờ xem Ngoại trừ thực lực Bên ngoài hoàn toàn là nam Không ra nam mà nữ thì chẳng ra nữ Hoàn toàn chính là một yêu quái Khúc hướng ca có lúc tự mình nghĩ Mình rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân Lâm phàm một mặt cao thâm kho đoán Nhưng thực sự trong lòng rất đau Hắn không nghĩ tự mình có thể chế tạo ra âm dương nghiệt thể Mạnh như vậy Cũng không biết là cuối cùng chuyện này có thể đi tới mức độ nào Chẳng qua hiện nay Nhân gia muốn trở lại nguyên dạng Thì cũng không thể không đáp ứng Thôi được Nếu đã như vậy Vậy thì ngươi biến trở về đi Lâm Phạm lạnh nhạt nói Cảm tạ thiền bối Khúc hướng ca cười chân thành Đối với Khúc hướng ca mà nói Thì thực sự rất là vui Lâm Phạm để Khúc hướng ca đứng lên Cái tên này Chúng xoay chuyển càn khôn Rồi cải biến giới tính Như vậy bây giờ lại phải dùng xoay chuyển cản khôn để thay đổi lại một vát. Chuẩn bị sẵn sàng, xoay chuyển về sau, tu vi của ngươi sẽ không còn sót lại chút gì, từ giờ sẽ trở về là người thường bình thường." Lâm Phàm nói. "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng." Khúc Hứng Ca gật đầu mong đợi, hắn đã chờ đợi giờ phút này lâu lắm rồi. Thời gian trước, Lâm Phàm đem khúc hứng ca ngưng luyện, tuy nói đây chỉ là 10 cái, nhưng là bất kể nói thế nào, mỗi nhỏ thì cũng là thịt Lâm Phạm nhìn khúc hướng ca, hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Lâm Phạm lấy căng tay từ trong túi đèo lưng. Đối với Lâm Phạm mà nói, giữ mình trong sạch vẫn là vô cùng quan trọng. Chuẩn bị xong. Tiền bối, ta đã chuẩn bị xong. Ta sắp ra rồi. Tiền bối ngươi tới đi. Trong chớp mắt, phong vân biến sắc, cho thấy một sự biến đổi kinh khủng sắp xảy ra. Xoay chuyển càn khôn. Âm dương chuyển đổi. Lâm Phạm di chuyển hai đám sương mù một đen một trắng Trong lòng bàn tay Bây giờ Lâm Phạm có thể khống chế loại năng lực này Cũng là bởi vì tính đặc thù của công pháp này Quanh một tiếng Trong chớp mắt Xoay chuyển càn khôn thành công Khúc hướng Cả thân thể đột nhiên biến đổi Một lớp sương mù bọc hắn ở lại trong Không ngừng biến đổi thân thể khúc hướng Cả. Lâm Phạm giơ một ngón tay Từng đạo từng đạo ánh sáng bắn ra từ cơ thể khúc hướng Cả. Đây chính là âm dương nghịch thể Có sức mạnh đặc thù Người bình thường căn bản là không cách nào có thể dung hợp Bây giờ khúc hướng ca đang chuyển đổi Nên sức mạnh này tự nhiên cũng không thích hợp nữa Nếu như ép lại trong cơ thể khúc hướng ca Chỉ sợ sẽ bị nguồn sức mạnh này Làm cho căng nứt Làn ánh sáng tàn đi Khúc hướng ca đã biến thành một người bình thường Tiền bối Ta thành công rồi Khúc hướng ca nhìn thân thể của chính mình Cảm thấy nơi đũng quần truyền đến một cảm giác quen thuộc Mà xa lạ Mà kích động muốn khóc Thời gian hai năm, bất nàm bất nữ, rốt cục cũng đã một đi không có trở lại. Biến trở về rồi. Lâm phàm gần đầu nói. Xoay chuyển càn khôn, môn công pháp này đích thực là có chút biến thái. Nhưng cũng được, chuyện này cũng làm cho Lâm phàm hiểu rõ ràng rằng không phải tất cả mọi người, ai cũng muốn theo đuổi sức mạnh. Chỉ là người này tu vi hoàn toàn không có, sau này có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Phạm khuyên. Khúc hướng ca năm đó chính là một tên cướp, không buồn không lo, từ khi gặp Lâm Phạm Đại Ma Vương về sau hoàn toàn biến đổi. Nhưng bây giờ có thể khôi phục như cũ, đối với khúc hướng ca mà nói, đó cũng là một việc khiến đoán cực kỳ phấn khích. Tiền bối, tiền bối yên tâm, hai năm qua ta cũng thu thập không ít thứ, ta tin rằng chỉ cần cố gắng sẽ có thể một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Ở trước mặt Lâm Phạm, khúc hứng ca cũng không giấu diếm. Hai năm qua, khúc hướng ca tuy rằng chị chịu đủ loại khổ cực, Thế nhưng thực lực của bản thân cũng không thể Đã thu nhận được không ít bảo bối Tuy nói bây giờ hoàn toàn không có thực lực Thế nhưng căn cứ vào những đồ vật thu thập được Mặc dù không dám nói có thể khôi phục lại tu vi như cũ Thế nhưng tự bảo vệ thì hoàn toàn là có thể Lâm Phạm nhìn khúc hướng cả Trong lòng cũng cảm thấy bội phục vạn phần Nhân sinh được lái Tuy nói giới tính bị biến đổi Thế nhưng tu vi tăng vọt Bay lượn giữa thiên địa Nhìn thấu thế gian muôn màu đồng thời còn góp nhặt không ít thứ tốt. Bây giờ thân thể không phục như cũ, tuy nói là tu vi không có nhưng mà mọi chuyện đã qua tất cả đều ghi nhớ ở trong lòng. Đi thôi. Lâm Phạm phát tay để choán rời đi. Khúc hứng cả trịnh trọng hướng về Lâm Phạm cảm tạ, rồi hùng hục bước chậm một một đường rời khỏi đó. Lúc này Lâm Phạm đi tới một cột trống trời phía trước, chính đại tông môn tông chủ Yến Hoàng cùng với Phương Hàn. Đời bị trói ở cột trúng trời bên trên Tiếng kêu thảm thiết tàn nát cõi lòng Vang vọng toàn bộ thiên địa Ở trong tông môn Đám người vương tiểu lục Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong lòng Thì cũng sợ hãi không ngất Làm cho mặt đất rung chuyển Nhật nguyệt điên đảo Trái tim nhỏ bé của bọn họ Cũng nhảy lên sợ hãi Thả ta ra Mọi người gào thiết Về mặt cầu xin Bọn họ không nghĩ đến kết cục cuối cùng lại như vậy Thả các ngươi Các ngươi cho rằng điều này có thể sao Lâm Phạm yêu ớt nói Lâm Sư Huynh cầu xin ngươi thả ta đi Sư đệ thực sự sai rồi Phương Hàn lúc này Nước mắt đứng mũi giản ruột nói Khi cuộc chiến bắt đầu Cả bọn họ cùng theo dõi Căn bản bọn họ cũng không có khả năng chống cử Cả ngày hiện tại bọn hắn đều hoàn hảo như lúc ban đầu Thì cũng tuyệt đối Không phải là đối thủ của Lâm Phạm Lâm Phạm vừa mở túi đau đưng Thì gà con liền nhảy ra Gà con vừa ra tới nhìn thấy hiện trường liền kêu một tiếng sau đó nhìn về phía xa nơi đó đã bị phá hỏng không còn hình dáng cũng như là đại chiến vừa xảy ra thực sự quá kinh khủng gà con đem trước chắn chứa đồ tới cho ta lâm phạm nói gà con vừa nghe thì trong mắt đập lè một tia tinh quang những chuyện này chính là chuyện hắn thích làm nhất lâm phạm đối với đám người rác rưởi kia cũng không muốn lợi dụng tuy nói đối với bọn họ Ở trong nhẫn chứa đồ không có bao nhiêu hy vọng Thế nhưng tụ thiếu thành nhiều Thì cũng là có thể có chút tác dụng Nhìn thực lực của tông chủ này Ở trong 2 năm Cũng không có tiến bộ nhiều lắm Ngay cả khúc hướng ca cũng không bằng Cũng là rác rồi Nhưng ngẫm lại Thì khúc hướng ca nắm giữ âm dương nhiệt thể Với tốc độ tu luyện của bọn họ Thì khó có thể so sánh được 11 chiếc nhẫn chữ vật Nhìn sang đồ vật bên trong Không gì đặc biệt Đối với những người này Đó toàn bộ là những gì bọn họ có Lâm Phạm, thả chúng ta ra, Ngươi làm như vậy sẽ làm cho Thương Đình Châu đi vào vực sâu. Phòng kiếm tông tông chủ gạo thét, trong ánh mắt lỗ ra vẻ cực kỳ hoàng sợ. Hắn không nghĩ bọn họ nhiều như vậy, cũng không phải là đối thủ của tiểu tử trước mắt này. Tiểu tử này thực sự đã trải qua chuyện gì? Tại sao trong thời gian hai năm tăng lên nhanh như vậy? Quả thực là khó mà có thể tin nổi. Lâm Phạm liếc mắt nhìn những tông môn của tông chủ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Vực sâu mặc kệ vực sâu Đừng có nói nhảm nhiều như vậy Lúc trước ta cũng đã nói Đem lời nói rõ ràng rồi Hôm nay ta mặc kệ ai tới Cũng không thể cứu được các người Lâm Phạm đem linh vị hai vị sư huynh Từ trong túi chữ vật lấy ra Sau đó để ở dưới đất Thưa hai vị sư huynh Đã để các huynh oan ức rồi Ngày hôm nay sư đại sẽ báo thù cho các huynh Lâm Phạm nhìn hai linh vị Ở trong lòng cảm thấy tiếc thương Khi đó tu vi tuy rằng không cao, nhưng mà hai vị sư huynh đối xử với hắn quả thực là rất tốt. Bị mình đánh đén, kinh nghiệm tăng cao, sau đó bọn họ mỗi một người luyện chế một thanh kiếm báu, thì bọn họ rất vui vẻ, quên đi những việc mình đã làm. Đáng tiếc, tất cả đều tàn vỡ. Bây giờ chính mình phải càng ngày càng mạnh hơn, mới có thể bảo vệ được người quan trọng nhất. Mọi người thấy lâm phàm âm trầm nhìn thứ kia, thì trong lòng cũng rồn lên, có cảm giác bất an. Bọn họ thích được sát khí từ ánh mắt của Lâm Phạm. Chẳng lẽ hôm nay thực sự phải bỏ mạng tại đây sao? Thật ra vốn định từ từ hành hạ các người. Thế nhưng bây giờ ta cảm thấy để cho các người sống trên đời một giây thì chính là khoan dung với các người. Vậy thì chết hết đi cho ta. Lâm phàm đột nhiên một trường. Hư không chảy ngược. Không ngừng làm chút điên đảo xung quanh. Lâm phàm vung tẻo một cái. Đem bọn hắn ném vào bên trong thiên địa dung lồ Luyện hóa rác rời lại dùng Dùng dây chuyển quy tắc toàn bộ ngưng luyện tới ra Đinh Chúc mừng luyện hóa thành công 35 quy tắc dây chuyển Thật là giác rời Lâm phàm đem dây chuyển quy tắc toàn bộ thu hồi Bây giờ đã tích lũy 105 dây chuyển quy tắc Gần như có thể triệu hoán tâm ma đại đế Tinh luyện tinh huyết Đại ca Lúc này Vương Tiểu Lục từ đằng xa chảy tới Lâm Phạm nhìn đám người vương tiểu lục Trong đầu cũng tự hỏi Nên làm thế nào cho phải Các người thấy ta bây giờ nên làm gì Lâm Phạm nhìn bọn người hỏi Mọi người thấy Lâm Phạm Sau đó cúi đầu đâm chiêu Ta rời khỏi quê nhà đã mấy năm Cũng không biết nhà còn có ở đó hay không Ta cũng vậy Ta cũng muốn về nhà nhìn một chút Lâm Phạm nghe mọi người nói Bọn họ cơ bản đều muốn về nhà Hay với cái gọi là con đường võ đạo Bọn họ cũng đã có thất vọng rồi Bây giờ có thể sống sót đã là may mắn. Tiểu Lục, còn ngươi? Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục hỏi. Đã từng hứa sẽ giúp Vương Tiểu Lục, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ giúp hoàn thành, bây giờ nhìn Vương Tiểu Lục rồi tự nghĩ xem nên làm như thế nào. Nếu như muốn tiếp tục ở con đường võ đạo, hắn sẽ đem Vương Tiểu Lục mang về thánh tông. Đại ca, ta muốn về nhà. Ta ra ngoài 4 năm 5 năm, vợ ta và mẹ già đều chờ đợi ta trở lại. Vương Tiểu Lục đối với con đường võ đạo đã mất đi hy vọng. Ở Càn Khôn Tông hành hạ mấy năm, có thể giữ được tính mạng đã là may mắn rồi. Bởi vậy không muốn trên con đường này nữa, mà là muốn trở lại bên người nhà. Cũng tốt, vậy ta sẽ đưa các ngươi trở về. Lâm Phàm gật đầu, sau đó vung tay áo một cái, mang theo mọi người ở trong không gian. Giờ đi một sát na kia, Lâm Phàm liếc mắt nhìn Thánh Ma Tông. Nơi này mình vẫn sẽ trở lại, chờ sau khi mở ra hai thế giới liền đem thánh ma tông di chuyển về. Sau khi lâm phàm cùng đám người rời đi, thánh ma tông trong luyện võ trường một bóng người xuất hiện ở hư không trong không gian. đạo thân ảnh này tà ác mạnh mẽ âm u, không giống với vạn ma tông tông chủ âm u, cũng khác biệt với khí tức của hoàng yến, nhưng mà pháp khí bộc lộ ra ngoài mạnh hơn rất nhiều so với tất cả mọi người. nếu như lâm phàm ở đây nhìn thấy bóng người này tuyệt đối rất giật đầy cả mình. cái tên này Không phải là mặc giật thiên sao? Đã từng bị hai đại cao thủ Lâm Phạm đánh đến Sau đó bị ngê mạn thiên đánh vào trong dòng nước hư không. Bị một cung điện tà ác nuốt chừng thiêu đốt. Hơn nữa, Lâm Phạm bây giờ cũng như là vô tướng thiên ma. Chính là cướp đi vị trí của người này. Ta không nghĩ người đã chết. Bất quá được rồi. Trong chấp mắt, hư không gận sóng. Mặc giờ thiên rời khỏi nơi này. Lâm Phạm qua lại trong hư không tìm kiếm đảng nhóm quê hương sau đó đem thả xuống để mỗi người bọn họ trở về thực lực của bọn họ bây giờ muốn từ thánh ma tông trở lại quê hương của chính mình không thể không nói rất khó khăn nói không chừng nửa đường có thể bị quái thú ăn thịt hoặc là gặp phải giặc cướp mà làm mất mạng dọc theo con đường này lâm phạm đều đã trò chuyện với bọn hắn đặc biệt nghe được lâm phạm đã kế thừa chức vị thánh ma tông chủ mỗi một người đều lộ ra vẻ vui cười bọn họ cũng tự mình biết mình cũng không có một chút ghen tị nào Đặc biệt là vương tiểu lục càng vui vẻ Tự mình ra truyền công pháp Liên tông chủ đều tu luyện Đây chính là vương gia Dọc theo đường đi Vương tiểu lục cũng thiên cười ngây ngô Khỏi nói cũng biết là rất vui Các vị Ta đưa mọi người tới đây Sau này ta sẽ trùng tu thánh Mạ Tông Nếu được thì sau này có thể đến xem thử Lâm Phạm nhìn nhóm bao cát Lần cuối Được chúng ta sẽ rời khỏi càn khôn tông Trong lòng mọi người cũng đều thờ phào nhẹ nhõm Đã từng tràn đầy phấn khởi Muốn ở con đường võ đạo tiếp tục đi Thế nhưng hiện thực quá là khiếp sợ Quá khó cho bọn họ Bọn họ bây giờ nghĩ lại Trở về với gia đình chính là hạnh phúc lớn nhất Số tiền tài này các ngươi cầm lấy Ta cũng nên đưa tiểu lục trở về Số tiền tài này cũng đều là Lấy từ trên người của những tông chủ kia Đối với Lâm phàm mà nói Những thứ này không có một chút tác dụng nào cả Bóng người lâm phàm biến mất vào hư không Ở phía xa mọi người Vậy vẫy tay Kỳ thực ta có một chút muốn về tông môn Thế nhưng trải qua những chuyện này Ta phát hiện ta không thích hợp Ta cũng vậy Nếu trở lại thánh ma tông Có lâm du huynh bao bọc chúng ta Tuyệt đối sẽ không bị bắt nạt Thế nhưng hiện tại ta đã muốn về thăm nhà một chút hey, Mọi người đừng có suy nghĩ Nếu được chúng ta có thể mang con cái tới Đúng không sai Chúng ta không được Thì nhất định phải để cho bọn nhỏ nhận tổ quy tông Mọi người giờ khắc này đều cười lớn Sau đó kề vai sát cánh Cùng hướng vào trong thành Mấy năm đi qua Mọi chuyện xảy ra với bọn họ Cả đời đều không thể quên Thực sự là quá sâu sắc Mọi thứ dưới cách nhìn của bọn họ Mấy năm qua cũng không phải là uổng phí Bất kể nói như thế nào Cũng đã học được một cái bộ thái cấp ma thần Tuy nói thực được không cao Thế nhưng tự vệ thì không thành vấn đề Hơn nữa có Lâm Sư Huynh cho số tiền kia thì cũng có thể làm buôn bán nhỏ. Cuộc sống không buồn không lo đều là rất tốt. Tiểu Lục thế nào? Lâm phàm nhìn Vương Tiểu Lục thần chắc đang sốt sáng cười hỏi. Đại ca, ta rời khỏi quê hương rất lâu. Cũng không biết bọn họ có còn ở đó hay không? Ánh mắt của Vương Tiểu Lục mang một vẻ lo âu. Trước đây là suy nghĩ nhận tổ quy tông, quan tâm người nhà giữ lại. liều mạng rời cái nhà bái vào tông môn. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy Cũng không thu hoạch được gì Nghĩ tới đây Vương Tiểu Lục có chút hối hận rồi Không có việc gì Đi thôi Thiên Sơn Thành Đây là một tòa thành thị bình thường Ở Thương Ninh Châu Tôi nói bình thường Thế nhưng đất rộng người đông Diện tích rộng bao lao mênh mông vô bờ Bên trong Thiên Sơn Thành Có một tòa núi cao Trên tòa núi cao này Kiến trúc sàn sát Hiển nhiên đều là chỗ của người đại phú quý Có quyền cao chức trọng Còn lại người có địa vị bình thường Phân bố ở dưới chân núi đây cũng là nguyên nhân Mà nơi này có tên là Thiên Sơn Thành Tiểu Lục Đại còn nhớ nhà của đại ở đâu không Lâm Phạm tò mò đứng ở trong hư không Nhìn xuống một tòa thành trì Có hình dạng kỳ quái Mặc dù không xuống phía dưới thăm dò Thế nhưng với thực lực bây giờ của Lâm Phạm Đã đem tất cả Thiên Sơn Thành Thu hết vào trong mắt chỗ tòa núi cao kia xem ra chính là chỗ ở của những người đứng đầu thiên xuân thành khí vận quấn quanh từ khí đông lạnh ngược lại cũng là không tồi ở trong mắt người bình thường thì đây là nhân vật phi phạm thế nhưng đối với lâm phàm mà nói người đứng đầu kia cũng chỉ như là con giun chuối cũng như là vương tiểu lục lúc trước khí vận hiện lên một tia thật mỏng ở trên đỉnh đầu hiện tại đã biến đổi thành một dãy núi thật dày việc này chính là do vương tiểu lục gặp được quý nhân Nghịch thiên cải mệnh Mà quý nhân này còn ai ngoài tiểu gia Đệ đã lâu chưa trở về Tuy rằng cảnh vật đã đổi khác Nhưng chắc chắn là nhà đệ ở chân núi đằng kia Trong mắt của Vương Tiểu Lục lóe lên việc khát vọng giống như là muốn sớm thấy người nhà Lâm phàm nhìn Vương Tiểu Lục Trong lòng lạnh lùng cũng chợt hiểu ra Dù là người hay là run dế Thì cũng đều nhớ nhung quê nhà Sau này tự mình nên bớt làm chuyện sát nghiệp chẳng qua nếu như là địch nhân vậy thì bất luận thế nào cũng đều nghiền ép đến chết tốt vậy thì đi xem xem Lâm Phạm tóm lấy Vương Tiểu Lục từ trong hư không chớp mắt bay về phía hướng Vương Tiểu Lục chỉ Lâm Phạm có hệ thống che giấu thực lực hiển nhiên là không có người nào có thể cảm nhận được bởi vậy Lâm Phạm đến thành Thiên Xuân Thành những vị cao thủ đó đến cộng đồng cũng đều không thể cảm nhận được hai người hạ xuống đất tâm tình của Vương Tiểu Lục đột nhiên kích động Đồng thời lại có chút không dám tin tưởng Đại ca Nơi này để nhớ được Năm đó lúc đệ đi ra Chính là con đường này Vương Tiểu Lục kích động nói Lâm phàm lặng yên gật đầu Thật tốt Chỉ hy vọng cuối cùng Đừng có là công dã tràng Lâm Phạm cùng Vương Tiểu Lục từ trong hư không hạ xuống Đương nhiên là gây sự chú ý của mọi người xung quanh Những người xung quanh kia tất nhiên là không dám nói gì Nhưng cũng đầu Châu đầu ghé tay lại Cùng nhau xì xào to nhỏ Không biết đây là người nào Thời gian Vương Tiểu Lục rời khỏi quê hương Cũng đã bước được 4-5 năm Người xung quanh tự nhiên là không thể nhận ra được Mà lúc này đây Lâm Phạm cùng Vương Tiểu Lục dừng bước Bởi vì ở phía trước một đám trẻ con Đang bắt nạt một đứa trẻ Người chính là đồ con hoang Cha của ngươi chết rồi Không sai <cười> Mẹ ngươi làm nô tỳ cho nhà ta đấy Nếu như là ngươi dám kêu ta Ta về ta mắt cha ta để cha ta cho mẹ ngươi nghỉ việc Lần sau mà nhìn thấy chúng ta Phải tôn trọng chúng ta Bằng không là chúng ta đánh cho người rơi răng đầy đất Đại ca Sao thế Vương Tiểu Lục nghi hoặc nhìn Lâm phàm Không biết tại sao lại ngừng lại À không có gì Nhìn qua một chút thôi Lâm phàm nhìn về phía đứa nhỏ bị bắt nạt kia Khóe miệng cũng lộ ra một ý cười Ý vị thâm trường Đại ca Tình huống như thế cũng là chuyện bình thường Trước đây khi đệ còn bé cũng thường thường bị bắt nạt như vậy Mỗi lần đều bị người đánh sưng mặt sưng mũi đấy Vương Tiểu Lục nhìn một đám nhỏ kia cười nói Ờ đi thôi Sau khi nhìn đám nhỏ tàn ra Lâm Phàm cười nói Tiểu Lục Sau này ngươi phải cố gắng giáo dục con của ngươi Không thể để nó bị bắt nạt như vừa rồi Điều nói là đương nhiên Đại ca yên tâm Đệ tuyệt đối phải đối Để cho trẻ con của đệ Trở thành người đứng đầu của mấy cái đứa trẻ này Bất quá thì cũng không biết Bây giờ gia đình đệ còn hay không nữa Lâm Tiểu Lục hồi hộp Trong lòng cũng tràn đầy vẻ lo âu Dù sao rời nhà đã 4-5 năm Ngoài việc hắn có một mẹ già ở nhà Thì còn có một vợ Trong 4 năm này Hắn một lần cũng chưa từng về Cũng không biết mẹ có còn hay mất Vợ có tái giá hay không nữa Tất cả những thứ này Khi trên đường trở về Vương Tiểu Lục đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng Mặc kệ kết cả cuối cùng ra sau Thì hắn đều gánh chịu tất cả trong lòng. Trên con đường hướng về phía trước. Đám người đi theo Lâm Phạm và Vương Tiểu Lục. Càng ngày càng đông. Bọn họ rất hiếu kỳ. Hai người này cuối cùng là làm gì? Lão Đại. Huynh nhìn kìa. Đó là nhà đệ đấy. vào lúc này Vương Tiểu Lục chỉ về đằng trước hưng phấn hồ. Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn tới. Cũng đã cảm thán hồi lâu. Trước mắt hắn là cái đại viện rất lớn. Tuy nhiên cũng đã cũ nát theo thời gian. Hẳn đã lâu không có bàn tay đàn ông sửa chữa. Đồng thời, bằng hiệu trên cánh cửa cũng đã rách tả tơi. Vương Phủ Xem ra Vương Tiểu Lục nói không sai. Năm đó Vương Gia cũng là gia tộc Hương Thịnh, chỉ là sau đó xuống dốc. Chẳng trách Vương Tiểu Lục lại trốn nhà đi. Mục đích chính là đi vào Tông Môn, rồi đến một ngày có thể chấn hương lại gia tộc. Thế nào? Không đi vào sao? Lâm Phạm nhìn Vương Tiểu Lục, tay run run vuốt cờ gỗ không dám đi vào Bèn cười yêu ớt mà nói Đại đại ca để căng thẳng Vương Tiểu Lục có chút mất tự nhiên nói Sợ cái gì chứ Lâm Phạm nhẹ nhàng đẩy một cái Khiến Vương Tiểu Lục va vào cửa Ngã lăn giữa sân Cảnh vật bên trong Cũng không khác bên ngoài là mấy Khá là cũ dích Mà lúc này Ở trong viện Một người phụ nữ trẻ tuổi Đè một đứa nhỏ ra Rồi bôi thuốc lên mặt đứa nhỏ Đồng thời còn như nói điều gì đó Người phụ nữ này nhìn tuổi tác cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi Nhưng do nhiều năm lam lỗ Nhìn qua cũng giả nua không ít Ngày lúc Vương Tiểu Lục bước vào cửa Người phụ nữ kia Cùng với đứa bé kia đồng loạt nhìn về phía cửa Đứa bé kia nhất thời cầm lên một cây gậy Hộ trước mặt trước Ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Tiểu Lục trước mắt Yên tĩnh Dị thường yên tĩnh Không có bất kỳ lời nói gì Vương Tiểu Lục nhìn người phụ nữ trước mắt Càng người phảng phất đều như troang vắng Mà người phụ nữ kia nhìn thấy Vương Tiểu Lục Thì trong phút chốc cũng bối rối Lâm Phạm không nói thêm gì Nhẹ nhàng lùi ra Đóng cửa lại Sau đó đứng ở trước cửa Một lần khí tức hạo nhiên Chợt bộc phát ra Hiện tại hắn muốn làm một chuyện cuối cùng Chuyện này cũng là chuyện năm xưa hắn đã hứa với Vương Tiểu Lục Nếu như có một ngày ta đứng đầu vũ nội mà đệ còn sống, ta sẽ đảm bảo đệ thăng chức rất nhanh, một đời huy hoàng. Bên trong phủ, ngoài tiếng khóc còn truyền đến thanh âm giả nua, đồng thời còn có tiếng kêu thảm thiết của Vương Tiểu Lục. Lâm Phạm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là kết cục hoàn mỹ nhất. Đang nhìn đến đứa bé kia, Lâm Phạm cũng biết tiểu hài tử này chính là cốt nhục của Vương Tiểu Lục. Bởi vì huyết mạch của đứa bé này có liên hệ với Vương Tiểu Lục Người khác không nhìn ra được Nhưng mà lâm phàm thì có thể nhìn ra Thời gian trôi qua Từng phút từng giây Cánh cửa Vương Phủ mở lẫn Bốn người trong nhà đi ra Vương Tiểu Lục cũng đã nói sơ qua chuyện cho mọi người Mẹ và vợ quán đều biết bên ngoài Còn có đại ca của Vương Tiểu Lục Liền vội vàng sang anh đón Mà tạm gác lại món nợ ân tình của Vương Tiểu Lục Món nợ này Khi nào đại ca rời đi Chắc chắn hai người sẽ tính với hắn Mà lâm phàm nhìn thế nào thì cũng không ra vương tiểu lục dâu cũng không quập Thế mà lại sợ vợ như vậy Chẳng lẽ là hắn tu luyện môn công pháp trường sinh bất tử Đội vợ đến đầu sao Mà khi bọn họ mở cửa ra Thì liền bị hình ảnh trước mắt Làm cho chấn kinh. Thành chủ Thiên Sơn Thành đã tới Các tộc trường, các đại gia tộc Ở Thiên Sơn Thành cũng đều tới Hơn nữa tất cả mọi người cũng đứng ở trước cửa nhà mình Lâm Phạm xoay người lại Nhìn mặt mũi sưng vêu lên của Vương Tiểu Lục Cũng bật cười Sau đó nhìn về phía một vị phu nhân già nua Ôm quyền nói Lão nhân già Tiểu Lục ta trả lại Từ nay hắn cũng sẽ không rời nhà Lâm Phạm cười yếu ớt nói Được Tốt Lão nhân gia khả năng có chút giả yếu Nói chuyện cũng đã bắt đầu run rẩy Tiểu Lục Đây là con trai của đại sao Tên là gì vậy Lâm Phạm hỏi Đại ca, hắn là Tiểu Minh. Nhi tử, còn không mau mau gọi bà bá đi. Lúc này Vương Tiểu Lục vui vẻ tới sắp khóc. Hắn không nghĩ tới con trai của mình đã lớn được như vậy. Hơn nữa tuyệt đối là con ruột của mình. Tiểu Minh 5 tuổi, nhìn về mặt mỉm cười của Lâm Phạm liền sốt sắng cất tiếng gọi nò nớt. Bà bá. Ở thời điểm Vương Tiểu Minh gọi ra hai tiếng bà bá, trên đầu của Vương Tiểu Minh khí vật đột nhiên tăng vọt lên như là mặt trời ban trưa. Thật ngoan lâm phạm nhẹ nhàng vuốt đầu của tiểu minh mang theo vẻ tươi cười các hạ là ai vào lúc này thành chủ thiên xuân thành cảnh giác nhìn lâm phạm trong lòng cũng chấn động vô cùng vừa rồi luồng khí tức kia để lại trong bọn hắn hoang mang khủng khiếp không có một tiêu phản kháng nào lâm phạm nhìn thành chủ thiên sơn thành cùng các tộc triều nói không cần phải để ý ta là ai các ngươi chỉ cần nhớ kỹ sau này vương phủ trong thiên xuân thành có một chút tổn thương nào thì các ngươi cũng không cần phải tồn tại Mọi người ở Thiên Sơn Thành đều biến sắc Bọn họ đều là tộc trưởng của các gia tộc lớn Khi nào mà chịu để người khác uy hiếp Các hạ Người quá hốn sợt rồi Thành chủ Thiên Sơn Thành sắc mặt ngưng lại Vẫn nộ quát Lâm Phạm không thèm để ý tới bọn họ Mà nhìn chăm chú hư không Thiên đạo đi ra Quanh một tiếng Trong chớp mắt hư không một mảnh rung động Một cỗ khí thức đột nhiên Ở trong hư không bộc phát ra Bây giờ Thiên Đạo đã bị Lâm Phàm dạy dỗ. Đối với Lâm Phàm, đều nghe lời, lúc này nghe được tiếng gọi của Lâm Phàm còn không dám xuất hiện. Thiên Đạo. Thành chủ Thiên Sơn Thành và đám người nhìn thấy hình ảnh trước mắt, mặt như ngây dại. Thiên Đạo bọn họ chưa từng nhìn thấy, thế nhưng luồng hơi thở này thực sự là quá cường đại, mênh mông, sâu xa, làm cho không người nào có thể chống lại. Sau này người trong vương phủ, người thay ta chăm nom cho tốt. Bất kể là ai Nếu như làm càn Diệt Lâm phàm lạnh nhạt nói Tuân Đại Thiên đạo cung kính gật đầu Sau đó nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên Hai đạo lôi đình phá không mà tới Sau đó không ngừng biến hóa Nhất thời hai tòa kỳ lân thạch sư Đứng sừng sướng hai bên cửa vương phủ Đây là thiên đạo che chở Có thể thù hộ một phương Thiên đạo nói ra Tốt Lâm phàm gật đầu Cũng mặc kệ thành trù thiên sơn thành và đám người kia Đang trong trạng thái khiếp sợ Sau đó nhìn về phía vương tiểu lục nói Tiểu lục Ta cũng nên đi rồi Sau này để cố gắng bảo trọng Đại ca Vương tiểu lục nhìn lâm phàm Giờ khắc này hắn cảm động đến phát khóc Lâm phàm vỗ vỗ vai vương tiểu lục Sau này hữu duyên sẽ gặp lại Bây giờ có thiên đạo che chở Ở thế giới này đã không có ai Có thể uy hiếp đến vương gia Lời hứa của mình cũng đã hoàn thành Có hậu thuẫn vững chắc như vậy Nếu vương ra trong vòng trăm năm Vẫn chưa thể quật khởi Như vậy thì thực sự không có bất kỳ biện pháp nào Sau đó lâm phà một tay Xe sách hư không Rơi khỏi nơi này Chỉ để lại đám người Mặt vẫn ngây dại Như là chưa tỉnh giấc mộng vậy à, Mình xin phép nghỉ tạm này đây nhé Và hẹn gặp lại mọi người Ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh uh, MC Tiến Phong Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 70 Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui Và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại những comment cảm xúc của mọi người Trong nghe chuyện nhé, Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ xin mời các bạn Vào nghe tập truyện Sau khi rời khỏi Thiên Xuân Thành Trong lòng lâm phàm vui như mở hội Có lẽ do năm xưa Lập ra lời hứa với Vương Tiểu Lục Mặc dù năm đó hứa hẹn, có thể nói là hứa xuân, không có cảm giác được cái gì. Thế nhưng hiện giờ Tu Vi không ngừng tăng lên. Lâm phàm càng ngày càng cảm thấy những lời hứa này ràng buộc ở sâu trong nội tâm. Không nghĩ tới không được, có lẽ chỉ có thể hoàn thành lời hứa mới có thể tiêu trừ đi những ràng buộc ở trong lòng. Sau khi sắp xếp tất cả cho Vương Tiểu Lục, Lâm phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này phải chú ý, cũng không thể tùy tiện hứa hẹn được. Tiểu ra là người biết giữ lời Lời đã nói Chính là bãi nước bọt nhổ ra rồi Muốn liếm lại cũng không thể Thương Linh Châu này Không có còn thứ gì có thể lưu luyến lâm phạm nữa Mọi thứ quán bây giờ Đều là ở Đông Linh Châu Giờ khác này phải đi tìm kiếm đám học sinh của mình Rồi rời Thương Linh Châu Trở lại Đông Linh Châu Mẹ nó Cũng không biết thú linh giới lúc nào xâm lấn nữa Chỉ ít cũng phải cho thời gian chuẩn bị chứ Lâm Phạm hiện tại không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài hai chuyện Đầu tiên chính là thú đỉnh giới Còn một cái chính là thứ được gọi là thiên đạo Oanh một tiếng Vào lúc đó Lâm Phạm đột nhiên cảm nhận được ở khoảng không phía xa Chuyển đến một trận tiếng đồ vang rền Một luồng sức mạnh bàng bạc bãnh liệt tứ tán Tinh đực trùng thiên hiền hiện ở trước đó Ở thương niên châu nhỏ bé này Làm sao có luồng sức mạnh như vậy Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra Lúc này Lâm Phàm hơi như hoặc một chút, đồng thời sắc mặt hắn cũng biến đổi. Cái kia không phải là tín hiệu của Tào Thiên Tiêu phát ra sao? Lâm Phàm cho Tào Thiên Tiêu một món đồ, chỉ cần bọn họ bóp nát món đồ này thì tự Lâm Phàm có thể cảm nhận được vị trí của bọn họ để đi tìm. Vậy thì ở bên kia chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Mặc dù bọn Tào Thiên Tiêu được mình trì điểm một ít, thế nhưng ở trước nguồn sức mạnh này cũng là giống như run rế thôi. Ngay lập tức Lâm Phàm tăng tốc thật nhanh. Phu thụ Lão sư lúc nào đến vậy Lúc này trong một hẻm núi Một đám người đúng tụ tập lại với nhau Nhìn hình ảnh trước mặt cũng nhanh chóng bị dọa tè ra quần Khi biết lão sư đã trở lại Khỏi phải nói bọn họ cao hứng biết bao nhiêu Bởi vậy cũng vui vẻ Tập hợp ở trong hẻm núi Chờ đợi lão sư tới Nhưng bây giờ lão sư vẫn chưa tới Mà có thứ chính tờ chính là đại boss tới Bọn họ ngồi ở đó cùng trò chuyện với nhau Chia cách đã hai năm Bây giờ gặp lại đương nhiên là có nhiều chuyện muốn nói Bởi vậy trò chuyện rất là rôm rả Vừa lúc đó Một vết nứt hư không đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ Lúc bọn họ còn không biết Khen nứt hư không này đến cùng là xuất hiện cái gì Nhưng khi thấy rõ ràng Thì chuyện để choáng váng Bọn họ vào Nam ra Bắc Có loại hung thú nào mà chưa từng thấy qua Nhưng loại hung thú trước mắt thì tuyệt nhiên là chưa từng thấy qua Thân thể cao lớn không biết bao nhiêu mà kể Khí tức khủng mãnh Quả thực là vương giả trong các loại ác ma Bọn họ vừa định chạy trốn Thì hung thú tự sinh là tâm ma đại đế Liền ngăn cản tất cả đường đi của bọn họ Khiến cho bọn họ đến cử động đều không được Ta nào có biết Ta vừa bóp đát món đồ lão sư cho ta Chắc là không bao lâu nữa lão sư sẽ tới đây Lúc này Tào Thiên Tiêu cũng sắp khóc Chuyện này làm sao lại bi kịch như vậy chứ Tuyệt đối đừng để cho bọn họ không đợi được lão sư đến Liền bị cái gọi là tâm ma đại đế này Làm cho chết khô Tiêu ca Bây giờ chúng ta nên làm gì Cô gái đứng bên cạnh Tiêu Trạch cảnh giác nhìn tâm ma đại đế Đang từ khe ở trong hư không chậm rãi đi ra Trong nội tâm cũng tràn đầy về hoàng sợ Cô gái này chính là Lưu Thùy Thùy Lúc trước ở trong lớp Lưu Thùy Thùy đã yêu thích Tiêu Trạch Sau đó Đại Yến Hoàng Triều xảy ra chuyện Bọn họ cũng muốn trốn thoát Tiêu Trạch liền cùng với Lưu Thùy Thùy ngao du sơn thủy Hai năm bồi dưỡng tình cảm cũng đã sớm nở hoa Chớ hoàng sợ chớ hoàng sợ Tiêu Trạch nuốt ngụm nước bọt trong miệng không có hoảng hốt, thế nhưng nội tâm quán lại đang hốt hoảng cực độ. tiêu Sư huynh, lát nữa hộ tống các nàng rời đi trước, chúng ta là đại nam nhân, ở lại cầm cự. Lúc này, tăng Thiên Hạ mở miệng nói, "Không được, nếu đi thì cùng đi." Bên cạnh đó, Hàn Mông Mông mặc xiêm y màu xanh lục, thanh tân thoát tục, ở trong mắt đối lên vẻ quyết đoán nói. Tuy nói lúc này rất là sợ sệt, nhưng nàng tuyệt đối không bỏ lại mọi người mà cứ thế rời đi. Tăng Thiên Hạo cũng với tiêu Trạch, Hai người chính là địch nhân Sau đó cũng hòa hảo Dù sao chuyện gì cũng có thể giảng hòa Kỳ thực vấn đề không có to tát gì Chu Du Đại tiểu thư này ngươi tính sao bây giờ Tào Thiên Tiêu nhìn Chu Du Giờ đã khá mập mập hỏi Thiên Tiêu Ta không phải tên Chu Du Ta tên là Chu Địch Chu Địch nói Được rồi mặc kệ ngươi là cái gì Khi lão sư đến ngươi vẫn sẽ gọi là Chu Du Tào Thiên Tiêu trẻ môi nói rằng. Chu Du này thì cũng là ăn mày gặp chú mạnh Từ khi Đại Yến Hoàng Triều thoái vị Hắn lang thang dọc đường Ngã xuống ngất đi Cuối cùng được tiểu thư của một đại gia tộc cứu giúp Sau đó liền thành thị vệ trên người nàng thánh tháng ngày cũng coi như là tiêu xái vô cùng Khi được Tào Thiên Tiêu thông báo lão sư trở về Chu Du đương nhiên là không kịp chờ đợi Tào Thiên Tiêu thông báo lần hai Ngay lập tức muốn gặp lão sư Mà Đại Tiểu Thư này cũng nhất định phải theo tới nàng cũng muốn gặp gỡ lão sư của Chu Du xem ông ta đến cùng là người phương nào Hàn sư muội Tăng ca nói rất đúng nữ tử các ngươi rời đi trước đi chuyện mặc nãy giờ im lặng lúc này lại lên tiếng chuyện mặc này là con trai của một trong tứ đại gia tộc của Đại Yến Hoàng Triều sau đó Đại Yến Hoàng Triều xảy ra biến cố hắn cũng rời gia tộc ra ngoài phiêu lưu bởi vì có thể chịu được khổ nhọc nên trong thời gian hai năm này hắn cũng tiến bộ thần tốc tuy nói ở thường ninh châu không phải cao thủ hàng đầu thế nhưng ở độ tuổi này có thể có tu vi như thế thì cũng thực là tốt chu địch làm sao bây giờ cô gái được chu địch bảo vệ ở phía sau tuổi còn trẻ da trắng như bóc dung nhan mỹ miều vợ nhìn đã biết chính là đại tiểu thư lúc này nhìn thấy quái vật kinh khủng ở trong vết thức hư không kia cũng chật để dọa bị dọa bối rối nàng thân là tiểu thư đại gia tộc sống trong nhung lụa những thứ kỳ quái này chưa từng thấy qua Bây giờ tâm ma đại đế ở trước mặt Khiến nàng hoàng sợ đến cùng cực Cái sức mạnh kia cuồng bạo bao phủ thiên địa Khiến người ta cảm thấy giống như là một chiếc thuyền nhỏ Ra khơi trong ngày biển động Bất cứ lúc nào Đều có thể bị những cơn sóng hung tợn Thổi cho lật nhau Đại tiểu thư yên tâm Chu địch ta tuyệt đối sẽ bảo vệ Người an toàn rời này, rời đi nơi này Chu địch ngưng trọng nhìn tâm ma đại đế Ở trong vết nứt thư không kia Trong lòng cũng lo lắng không ngớt Không biết đã có thể trốn ra ngoài được hay không Ồ, các người nhìn chỗ tâm ma đại đế kìa Vừa lúc đó, chuyện mặc vội vàng chỉ vào vị trí tâm ma đại đế hồ đệt Mọi người nghe nói, đồng loạt nhìn tới Trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu Chuyện ca, huynh có ý gì? Chuyện mặc nhìn mọi người cũng là bất đắc dĩ thở dài Các người chẳng lẽ quyền lão sư đã từng truyền cho chúng ta môn công pháp gì sao? Vào lúc này mọi người đồng đồng nhiên phản ứng lại Sau đó kích động nói chuyện ca, ý của hình nói là hầu từ thâu đáo Đúng, không phải cái đó còn có thể là cái gì Trong những năm tháng này, các người vẫn luyện tập chiêu này chứ Có, lão sư truyền cho chúng ta một chiêu này quả là lợi hại mà Không sai, nhiều lần ta gặp nguy hiểm, đều dựa vào chiêu này mà thoát thần đấy Nhưng tên kia đào lớn như vậy, chúng ta có thể thâu được không? Được rồi, mặc kệ có được hay không, chúng ta cứ phải thử một lần Nếu không đắt nữa hắn mà thoát hoàn toàn ra khỏi khen hết Thì chúng ta dù có hóa thành cho Cũng không thoát được đâu chuyện mặc khít sâu một hơi Trong lòng cũng có chút lo lắng Tốt, vậy thì thử một lần Các người chú ý an toàn, chúng ta lên Mọi người liếc mắt nhìn nhau Sau đó gật gật đầu Đột nhiên vọt lên Hướng về phía tâm ma đại đế Đang đi ra một nửa lao tới Huyết giới cùng thương ninh châu Chỉ cách nhau một lớp bình phong Mà tâm ma đại đế muốn ra rách bình phong Vốn là chuyện không thể nào Có khi nào tất cả những thứ này Có liên quan tới huyết sắc các? Tâm ma đại đế chính là chúa tề Một phương của huyết giới Có thể nghiền ép vạn vật Chỉ dựa vào một mình tâm ma đại đế Là có thể hoàn toàn càn quét toàn bộ thương ninh châu Trừ phi thiên đạo xuất hiện Trên áp tâm ma đại đế Còn những người khác không phải là đối thủ của nó Chuyện ca Châu hầu từ thâu đào mà lão sư dạy Huỳnh đã luyện đến tầng thứ mấy rồi Tào Thiên Tiêu điên cuồng tập kích Nhưng vẫn hỏi chuyện mặc Tàu bất tài Chỉ mới luyện đến tầng thứ 5 Trụi mặc lạnh nhạt nói Mẹ nó chuyện cao huynh quá là trâu bỏ đi Hầu từ thâu đào tổng cộng có 6 tầng Mà huynh Chị... luyện tới tầng thứ 5 Còn nói mình là bất tài Vậy mấy năm nay đệ chỉ luyện tới tầng thứ 4 Thì đệ là cái gì Lúc này Tào Thiên Tiêu có chút muốn thầu hết Một chiêu này xác thực rất mạnh Thế nhưng phương pháp sử dụng chiêu thức này Đúng là có chút vô gì. <cười> huynh nào có lợi hại như vậy Huynh thấy Liêu Thủy Thủy Sư muội Cùng với Hàn Mông Mông Sư muội Khẳng định là tu luyện đến tầng thứ 6 Đúng không? Tiêu Huynh, Tăng Huynh Chuyện mặc cười mê hoặc Nhìn hai người nói Chuyện ca, Huynh thật là Để cố gắng như vậy mới tu luyện đến tầng thứ 4 Thì hai sư muội kia làm sao có khả năng Mà luyện cao hơn chúng ta Tào Thiên Tiêu không tin nói ra Sau đó nháy mắt Mới phát phản ứng lại Sau đó cười đê thiệt Chuyện ca Huỳnh đúng là ác nhỉ. Tiêu Trạch cùng Tang Thiên Hạo nghi hoặc nhìn Chu Mặc, trong 2 năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để một người ít nói, trầm mặc như là Chu Mặc lại biến thành người vô sỉ như vậy. Tốt, thành bại chịu một lần này. Sắc mặt của Chu Mặc ngưng lại, trong mắt lóe lên tinh quang, 2 năm nỗ lực hàng nút bộc phát toàn bộ vào lúc này. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Đại tiểu thư của Chu Địch Nghi Hoặc nhìn mọi người, không hiểu bọn họ là muốn làm cái gì. Bọn họ sắp sửa triển khai chiêu thức kinh khủng nhất Hàn mông mông bị mấy câu nói kia Làm cho sắc mặt hồng hào không ngất Thật sao chu định đại tiểu thư Nhịt nhất thời biến sắc Một mặt chờ mong chiêu thức mạnh nhất Rốt cục là mạnh bao nhiêu ta chưa từng gặp quái hế vật nào thô lỗ như vậy Không biết thầu tử thâu đảo có tác dụng hay không Trong lòng tào thiên tiêu Có chút lo lắng nói ra Không biết thư một lần là biết ngay mà Các đệ đánh phía trước Huynh đánh đến phía sau Chuyện mặc bắt đầu phân công kế hoạch Cái thứ dưới khố của tâm ma đại đế Thực sự là quá khủng bố Chiêu này cũng là bắt không tới Được Không đúng Chuyện ca Huynh phía trước Chúng đệ sẽ trụ trách nhiệm phía sau Chu địch vừa định đồng ý Nhưng vừa nghe thấy lời này Thì nhất thời cảm giác không đúng Chuyện mặc nhìn mấy người một chút Cuối cùng gật gật đầu Được Trong chớp mắt Ở trong mắt của tâm ma đại đế Những con kiến nhỏ kia Toàn bộ đang nhắm vào trong cái thứ dưới khố của mình Thì vô cùng nghi hoặc Những con kiến nhỏ này rốt cuộc là muốn làm cái gì Hầu tử thâu đào Ngay lúc này Bầu trời biến sắc Ở trong bàn tay của mọi người hào quang trói lợi Ẩn chứa một loại sức mạnh kinh người Đó là khuấy lên sức mạnh của thiên địa Tuy nói nó rất yếu Thế nhưng sức mạnh này Đã được người bình thường sử dụng Là nghịch thiên đám rồi Quanh một tiếng Mười mấy người Mỗi người bắt một chỗ Trong chớp mắt hào quang trói lọi Che đậy một thế giới Thật chướng mắt Đại tiểu thư dùng tay che mắt Một đánh hào quang kia giống như là mũi kim sắc bén Khiến người khác không mở mắt được Xong rồi Trong lòng trụi mặc chợt vui vẻ Bọn họ cảm nhận được một luồng cảm giác chân thực Oanh một tiếng Có thể vừa lúc đó Cái thứ kia của tâm ma đại đế đột nhiên chấn động Một trận bão táp mãnh đệt xuất hiện Trong hư không Đem mọi người hất tùng đi Lũ sầu kiến các người dám nhục nhã bản đế Một trận tiếng gầm giống giận dữ vang vọng đất trời Làm chấn động mọi người Đột nhiên khi huyết dâng lên Một ngụm máu tươi phun ra Làm sao có khả năng Mọi người thấy cảnh này Trong lòng hoàng hốt Chiêu này thế nhưng lại thất bại Xem ra chúng ta vẫn không làm được Cái thứ kia của tên này thực sự là quá lớn mà Chuyện bạc chỉ cảm thấy khi huyết trong cơ thể Dường như là muốn dâng trào ra Trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần Tâm ma đại đế này Suốt cuộc mạnh đến cỡ nào Mà chỉ cần một cách chấn động Thiếu chút nữa là phí bỏ chúng ta Người này quá mạnh mẽ Nếu như không phải là có thái cấp ma thân trong đỡ Chỉ sợ chúng ta bị khuấy lên máu thịt bè bét rồi Tào thiên tiêu hoàng sợ Nhìn bóng người trong vết nứt hư không kìa Mọi người gian nan đứng lên Sau đó trong nháy mắt Lui về phía sau Tiêu ca huynh không sao chứ Liêu thủy thủy nhìn vết máu Ở khóe miệng tiêu trạch đo lắng Không có việc gì Nhưng mà đợi lát nữa mà không rời khỏi nơi này Chúng ta đều sẽ chết Tâm ma đại đế này đến cùng là người như thế nào Hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy Trong lòng tiêu trẻ cũng là vạn phần hoàng sợ Bọn họ căn bản Không thể đối phó được với tên này Lão sư Người đang ở đâu Lúc này Tào thiên kiêu kêu gào phát khóc Sao bọn họ lại có thể gặp cái tên biến thái này cơ chứ Đặc biệt là chiêu hậu tử thâu đào Không có một chút tác dụng nào với tâm ma đại đế Tên này có cần lợi hại như vậy không? Trước đây khi hắn vẫn ở trong tiên thiên cảnh giới, chỉ dựa vào chiêu này đã hại một vị cường giả tiểu thiên vị cảnh giới. Nhưng hôm nay bọn họ nhiều người như vậy cũng sử dụng một chiêu này lại không có hiệu quả. Quá giả dối, thực sự là quá giả dối mà. Thiên tiêu, lần này chúng ta xem như là bị người lừa cho thảm rồi. Người chọn chỗ nào không chọn lại chọn đúng cái chỗ này. Ta nào có biết chứ? Ta thấy hẻm núi này có thể tránh gió. Làm sao có thể biết cái tên này sẽ xuất hiện ở đây Chúng ta làm sao bây giờ Không biết Cái tên này đã đem đường đi của chúng ta phong tỏa lại rồi Lúc này Ở xung quanh hẻm núi Một đoàn màu đỏ giống như là lưu quang Đem toàn bộ hẻm núi về lại Bên trong lưu quang màu đỏ Phẳng phất như là nhân vật khủng bố Đang giữ tận gầm đét Ha ha ha Bản đế cuối cùng cũng đã đi ra Sau khi tâm ma đại đế chui hoàn toàn Từ vết nứt hư không kia Người mặt lên trời điên cuồng hết lên. Khí tức của con người Chính là chất dinh dưỡng tốt nhất của tâm ma đại đế ta Thân thể tâm ma đại đế sừng sững trong thiên địa Hai con mắt đen nhánh nhìn chầm chầm vào đám người tạo thiên tiêu Tâm ma đại đế chính một đầu tâm ma Hắn có thể khôi phục bất kỳ ở trong cơ thể Cũng chậm rãi hấp thu các loại mặt trái tâm tình Ở bên trong huyết giới Hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi Chỉ có thế giới con người mới thích hợp với hắn. Hắn sẽ dùng tâm ma chinh phục tất cả con người. Để bọn hắn đem tâm ma trong lòng bộc phát toàn bộ. Lúc này đám người tàu thiên tiêu đã trệt đề từ bỏ hy vọng. Mạnh mẽ. Thực sự là quá mạnh mẽ. Tâm ma đại đế này chỉ dọa vào khí tức mà làm cho bọn hắn không có một tia trống cự nào. Chu địch! Ta không muốn chết! Đại tiểu thư kia nhìn dáng dấp dữ tận của tâm ma đại đế cũng bị dọa khiến sắc mặt cực kỳ tái nhợt Chu địch lay động thân thể mập hạp Bây giờ tất cả đều phải chết Hắn cũng nên buông thả mình một chút Sau đó bá đạo Đem đại tiểu thư ôm vào trong lòng Đừng sợ Cho dù chờ có sập thì cũng đã cất tòa chúng đỡ Đại tiểu thư nhìn Chu địch Ngần ngần cả người Nàng không nghĩ tới Chu địch vậy mà lại ôm nàng Ai, Lần này xem như là bi kịch rồi Chúng ta không đợi được lão sư Nhưng lại chờ được cái tên này Mọi người thật xin lỗi Đều là lỗi của ta Đã chọn cái nơi quái quỷ này Tào thiên tiêu tự trách nói thiên tiêu được rồi chúng ta không trách người lão sư sẽ báo thù cho chúng ta bây ừ. giờ mọi người lựa chọn đi một là bị cái tên này giết chết hay là chúng ta tự sát ta cảm giác tự sát là tốt nhất cái tên này có thể đem chúng ta làm thức ăn đi vậy ai đi trước khẳng định là người đi trước vì chính người đã đón ý ý này chúng ta chờ người tỏ thái độ trước tiền đấy ha <cười> con người ngu xuẩn Các người đã ở trong tay bản đế rồi Muốn chết thế nào dễ dàng như vậy Thân thể của các người sẽ bị bản đế khống chế Tâm ma đại đế cuồng tiếu Những con run dế này Ở trong mắt của hắn Căn bản không làm được trò chống gì Mà ngay tại lúc này Một thanh âm bao trùm hư không Chấn động thiên địa vàng lên Ồ không sai Tự mình đưa tới cửa Lúc này ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào hư không vợ vào nhìn Tào thiên tiêu là người thứ nhất hưng phấn kêu đến Lão sư Mọi người không sao rồi Lão sư tới rồi Tào thiên tiêu hưng vẫn nói Mà mọi người cũng hơi trần chờ một chút Sau đó cũng gào thét Lão sư nhanh cứu mạng Nhân sinh Có lúc chính là kỳ lạ như vậy Rõ ràng trăm phương ngàn kế Muốn có được Thế nhưng buông lòng một chút Tự nhiên nhìn lại sẽ thấy nó lặng lặng xuất hiện ở trước mặt mình Thời điểm cảm nhận được luồng hơi thở này Lâm phàm còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn Khi nghe được cái tên này tự xưng là tâm ma đại đế Lâm Phạm nở nụ cười sâu Chỉ là nhìn xem Tâm ma đại đế lại rời khỏi nơi đèn nước đến đây Tức giận gạo thiết Hơn nữa còn là tự mình chủ động chạy tới Lâm Phạm tin hết một lần Những mót nở Muốn đem tâm ma đại đế từ từ triệu hồi ra ít nhất Cũng là cần một trăm đầu quy tắc dây chuyển Nhưng hôm nay Tâm ma đại đế này lại tự mình chủ động đi ra Đó là một chuyện tốt tới mức nào chứ Đối với loại bà bối tình huyết này Lâm Phạm tuyệt đối sẽ không giết chết đối phương Cái này gọi là tiết kiệm Khi nào cần luyện mấy lần cũng được Nhưng mà điều Lâm phàm nghi ngờ chính là Tâm ma đại đế này Làm sao có thể đi ra khỏi huyết giới Chẳng là bình phong giữ huyết giới và huyền hoàng giới Đã bị phá hủy hoàn toàn Cùng lắm được rồi Lâm phàm cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy Nếu như bình phong giữ huyết giới và huyền hoàng giới Thực sự bị phá vỡ Vậy thì đúng là có cầu cũng không được Sư vụ Lâm phàm như những đệ tử này của mình Cảm thấy vạn phần thán phục Thời gian 2 năm cứ như vậy trôi qua Nhìn những phế vật trước kia luôn bị người khác khinh thường Bây giờ từng người, từng người đều đã là trưởng thành Đương nhiên, Lâm Phạm vẫn luôn rất tự hào với những điều đó Dù sao những ngày này đều là đệ tử của mình Lâm Phạm tạm thời đem tâm ma đại đế để ở một bên Dùng sức mạnh tâm ma phong tỏa thiên địa Thiên địa trước mặt Lâm Phạm cũng giống như là tờ giấy Đâm một cái là rách, không có bất kỳ trường ngại gì Các con không tệ Có thể chống đỡ tâm ma đại đế cho tới tận bây giờ còn dám khai triển hầu từ thâu đào với tâm ma đại đế không hổ danh là đệ tử của lâm phàm ta không tội không tội lâm phàm cười nói sư phụ cuối cùng người cũng đến rồi nếu như người không đến thì chúng con thực sự là gặp bi kịch rồi tào thiên tiêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm có sư phụ ở đây thì còn sợ cái cái nồi gì chứ sư phụ không phải là bình tĩnh hơn rất nhiều so với bọn họ sao hai năm nay lăn lộn bên ngoài bọn họ cũng đã sớm nhìn thấu một chuyện Chuyện đó chính là người càng mạnh mẽ Thì sẽ càng bình tĩnh hơn Nhìn sư phụ bình tĩnh đến mức không thèm để ý Đến tâm ma đại đế Loại tâm tư này căn bản bọn họ không thể sánh được Mà mọi người từ từ chậm rãi đi tới Đạo nhân ảnh Tâm trạng cực kỳ kích động Hai năm đã đủ thời gian hai năm Bây giờ lại có thể gặp được sư phụ Sự kích động trong lòng kia Thực sự là không biết phải diễn tả như thế nào Trong mắt mọi người bọn họ Đã từng là rác rồi thiên từ kém lại sinh ra không tốt. bất quá ông trời không quên bọn họ để cho bọn họ gặp được sư phụ tốt như vậy. con là chu du, sao lại mập như thế? mập tới mức ta có chút tưởng rằng chúng ta không quen biết nhau đấy. lâm phạm nhìn người mập mạp trước mắt này có chút kinh ngạc đấy. chu địch kích động nhìn sư phụ đồng thời bản thân lại muốn lật mặt. sư phụ con là chu địch mà. chu địch, ha, ta không quen người, ta chỉ quen chu du thôi. Người có phải là Chu Du hay không? Nếu không phải thì do ta nhận lầm. Lâm Phạm nhạy lạnh nhạt nói. Mọi người xung quanh lúc này mím môi cười. Sư phụ con là Chu Du. Chu địch ngẩng cao đầu, bất đắc dĩ nói. Xem là lật không được. Chu Du, sư phụ nói cô tên gì thì chính là tên đó. Cô nhất định là cứ phải đổi tên làm gì. Ta thấy Chu Du cũng không tội mà. Lưu Mều Mều một bên cửa nói. Mặt Chu Đại Tiểu Thư lúc này mơ mơ màng màng người trẻ tuổi kia thực sự là sư phụ của bọn họ sao? không thể nào, người này cũng quá là trẻ tuổi đi chứ. Lưu Thủy Thủy hai năm không gặp, lại đẹp lên không ít. Lúc này Lâm Phạm nhìn về phía Lưu Miểu Miểu nói: trước đây người này là đệ tử trung thành nhất, sau đó phản bội mình, chuyện đó Lâm Phạm đương nhiên là sẽ không quên. ha ha ha, Lưu Thủy Thủy, Chu Địch căn bản là còn chút bất ác gì, vừa nghe thấy vậy thì nhất thời bắt đầu cười lớn. Sư phụ gọi con là Lưu Miều Miều, đừng gọi Lưu Thủy Thủy, cái tên này sẽ khiến con bị người khác chê cười. Lưu Miều Miều làm nũng như là thường ngày nói, chính là hy vọng Lâm Phàm có thể thay đổi tên cho mình. Ai dám cười, tên của con chính là Lưu Thủy Thủy. Lời lẽ Lâm Phàm đanh thép nói, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội chờ mình. Văn tự Huyền Hoàng giới, người không có gì không sao, nhưng cái tên, cái chữ đều rất đặc biệt. Cùng lắm sư phụ đã nói, làm sao có thể sai? Tất nhiên đã là sai thì sẽ sai đến cùng. Hơn nữa cũng còn mạnh mẽ tẩy não bọn họ. Để bọn họ biết sư phụ không sai. Tất cả các ngươi đều sai rồi. Lâm Phàm nhìn những đệ tử của mình, cảm xúc lúc này ngược lại càng là xúc động. Không hồ là những đệ tử mình dạy dỗ, từng người từng người, cho dù là tu vi thấp nhất cũng chính là cảnh giới nhập thần. Đặc biệt là hai người tiểu trạch và trụy mặc chính là cảnh giới tiểu thiên vị. Tốc độ đó quả thực là khiến cho người ta có chút không dám tin. Năm ấy thiên tư của bọn họ Bản thân cũng không hề tăng lên được bao nhiêu Nhưng mà chỉ dựa vào bậc thiên tư đó Lại có thể tu luyện tới mức này Không nói cũng biết thực sự là rất khổ cực Tâm ma đại đế bá khí ra trận Thực lực chuẩn bị từ trước tuyệt đối sẽ rất mạnh Lần này nghiền ép thế giới một ven Nhưng mà hình ảnh trước mắt bây giờ Lại khiến cho hắn vạn phần tức giận Những run dế này Dĩ nhiên không coi hắn ra gì Giống một tiếng Tâm ma đại đế nổi giận gầm lên một tiếng Lũ sâu bọ bản đế rắn lâm nơi này Các người không bao run dày Dưới uy nghiêm của bản đế Lâm Phạm trực tiếp không nhìn tâm ma đại đế Trước hết để cho hắn nhảy nhót một hồi Đợi lát nữa Hắn khỏe lại hơn một chút rồi tính Hơn nữa nhìn tiến độ ngày hôm nay Huyết thải ma công tầng thứ 9 Có thể xong rồi Tế huyết trùng sinh Cực kỳ bá đạo này Suốt cuộc cũng có thể thực hiện Sư phụ Tên kia thực sự tức giận rồi Chúng ta không để ý hắn thực sự là không sao chứ Gào thiên tiêu một mực nhìn chằm chằm tình trạng của tâm ma đại đế Lúc này thấy tâm ma đại đế tức giận gào thét, Trái tim nhỏ tất nhiên cũng sợ hết hồn Không sao Trước hết cứ để cho hắn nhảy nhót một hồi Lâm Phạm cùng những đệ tử nói về mọi chuyện đã xảy ra trong hai năm qua Mà những đệ tử kia thi thoảng Lại liếc nhìn tâm ma đại đế một cái Trong lòng bọn họ đều có một câu hỏi Suy nghĩ rất lâu rồi mới nói ra Sư phụ Như vậy thật sự có sao không tâm ma đại đế giờ phút này hoàn toàn nổi giận đứng ở chỗ đó ngửa mặt lên trời gào thét rộng lớn như là huyền tâm ma rộng lớn như huễn tâm ma bay múa đầy trời hắn đang phát tiết đờ giận ở trong lòng những rùn giấy này thực sự không thèm nhìn hắn ở bên trong huyết giới hắn chính là chúa tể của một phương coi như là huyết đại ma đế cũng không dám trước mặt hắn làm cản nhưng hôm nay xuống đất huyền hoàng giới liền bị bày kín cỏ trước mặt không thèm dòm ngó chuyện này đối với tâm ma đại đế Thì làm sao có thể chịu được Lũ xấu bỏ các người không nhìn bản đế Phải trả giá thật lớn Bản đế sẽ cho tâm ma sông chứng nội tâm của các ngươi Vĩnh viễn luân hồi Quanh một tiếng tâm ma đại đế trần dậm trần Cả vùng bắt đầu run dày Một cỗ sức mạnh cực lớn ầm ầm bộc phát ra Như là hủy diệt thế giới Run dế kia bản đế ra tay Chính là trời long đất lở Khủng bố tàn nhẫn Các người đã hoàn toàn chọc giận bản đế Bản đế tức giận Các người căn bản không có khả năng kháng cự Dùn dễ các người Thực sự là quá làm can Ai... Lúc này lâm phàm thờ ra một tiếng Biểu hiện bất đắc dĩ Tâm ma đại đế có phải là ngốc hay không Đứng ở chỗ đó mà lèm bèm Không làm được gì liền phát điên sao Mạnh mẽ muốn chiến đấu cũng được Có phải là bị ra một huyết giới quá nhàm chán Ra khỏi đã muốn tìm người tán gẫu? Nhìn dáng vẻ của tâm ma đại đế Lâm phàm cũng một mặt bất đắc dĩ Thậm chí ngay cả huyết ma đại đế Cũng không bằng Cái tên huyết ma đại đế kia Bất kể nói như thế nào Còn có thể tìm thứ gì đó che chắn cho bản thân mình Mà ngược lại tâm ma đại đế này trực tiếp trần chuồng đi ra Cũng không sợ dọa người Được rồi tâm ma đại đế Người đừng có gạo nữa Nếu như không thể chờ đợi được nữa Vậy thì trước hết buồn thiếu giá sẽ trở về người Lúc này Lâm phàm mở miệng nói Mọi người nghe nói vậy thì thờ vào nhẹ nhóm Bất kể nói thế nào Tâm ma đại đế này Đứng ở một bên bọn họ Sẽ có áp lực rất lớn Tâm ma đại đế lúc này cười điên cuồng, Cái móng tay đen kiệt sắc bén kia Xuyên qua hư không chi vào lâm phạm bản đế tung hoành ở huyết giới mấy vạn năm Từ trước đến giờ không có người nào dám làm càn trước bạn bàn đế Dùn rế kia cuối cùng là ai Cho người cái lá gan dám làm càn với bàn đế như vậy Nói nhà ít thôi Xông lên Trong nhảy mắt Lâm phàm biến mất tại chỗ sông thẳng về phía tâm ma đại đế Mọi người nghĩ Sư phụ có thể thắng không Một tên đệ tử hỏi Người nói thế không phải là phí lời sao Sư phụ bình tĩnh như vậy Nếu không nắm chắc phần thắng Thì làm sao lại tán gấu với chúng ta đến tận bây giờ Tào Thiên Tiêu phùi một chút nói Cũng đúng Nếu như sư phụ không nắm chắc phần thắng Thì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh đến mức này Quan sát cho thật kỹ Trận chiến như vậy cả đời chúng ta hiếm lắm mới gặp được đối với chúng ta sau này trưởng thành sẽ rất có ích. Tiêu Trạch không chớp mắt nói trận chiến kia chính là điều mà hắn mong đợi nhất hai cao thủ mạnh nhất so tài có thể học tập được rất nhiều thứ xem ra đây là trận long tranh hổ đấu rồi Chu Mịch đại tiểu thư đột nhiên phun ra một câu nói đại tiểu thư cô cũng nhìn ra rồi sao Chu Du hỏi đúng mặc dù tu vi ta không cao nhưng mà cho dù thế nào thì ta cũng là đại biểu đại tiểu thư quý tộc kiến thức đơn giản này tất nhiên phải biết chứ đại tiểu thư lạnh nhạt nói cái về mặt kinh hãi lúc trước đã sớm không còn tồn tại đại tiểu thư không hồ là đại tiểu thư tôi nghĩ giống như là cô trận chiến này đúng là long tranh hồi đấu đấy chu du một bên gật đầu nói hai năm làm cận vệ cho đại tiểu thư nếu nàng ta nói không thích thì chính là không thích hỗn hộ chu du cũng biết tính cách của đại tiểu thư nói chuyện cũng thuận theo ý của nàng. Thời gian 2 năm trôi qua, cuối cùng cũng nhìn thấy sư phụ ra tay rồi, nhất định phải nhìn cho thật kỹ, cho dù một chút cũng không thể bỏ qua. Trong lòng của mọi người bây giờ, trận chiến kinh hoàng của sư phụ và tâm ma đại đế tuyệt đối đã long trời lở đất. Bất quá bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải dốc hết sức mình học tập, đem trận chiến này ghi sâu vào trong lòng, khi thoảng nhớ lại sẽ là một điều rất có ích đối với tương lai của bản thân họ. Tâm ma đại đế, huynh đệ huyết ma đại đế của ngươi cũng bị tổn bồn thiếu gia đánh cho gà bay trứng vỡ, chỉ dựa vào ngươi mà dám làm cản sao? Ngày hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì dám đặt chân tới đây. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, trong ánh mắt bình tĩnh kia lấp lẻ rượu nhân thần quang, kiều vũ đại hồng chuyên lặng lẽ xuất hiện ở trong tay phải. Ha ha ha, dồn dẽ trình độ ngươi chỉ đến mức này mà dám làm cản sao? thực sự là không biết đợi hại hôm nay bản đế sẽ cho người hiểu được tâm ma đại đế ta kinh khủng tới mức nào tâm ma đại đế giống nên giận dữ một quyền tâm ma được hình thành đột nhiên phóng ra cú đấm này mênh mông như là biển che kín bầu trời tâm ma hút tung toàn bộ thiên địa mơ hồ giống như là bị cú đấm này bao trùm mà những đệ tử kia của lâm phàm giờ phút này kinh ngạc hô lên mọi người nhìn xem cú đấm của tâm ma đại đế thực sự là quá mạnh mẽ chẳng lẽ đó chính là tâm ma trong truyền thuyết Quá mạnh mẽ, luồng hơi thở kia lập tức khiến cho chúng ta không còn một chút sức lực nào có thể chống cự Sư phụ không hồ là sư phụ, một đấm nguy hiểm này cũng không có sợ Mà vật màu đỏ trong tay sư phụ là cái gì vậy? Vật kia có chút quái gì, không có một tiêu khí lực Nhưng nếu đã ở trong tay của sư phụ, tuyệt đối không phải là thứ bình thường Xem ra sư phụ thực sự muốn liều mạo với tâm ma đại đế rồi Chúng ta nên đến đó hỗ trợ không? nếu cứ để một mình sư phụ chiến đấu liệu có quá nguy hiểm không đến đó sao đùa sao chúng ta đến đó chỉ khiến cho sư phụ càng thêm bận tâm mà không thể tập trung chiến đấu đúng bây giờ sư phụ chính là đang muốn dạy dỗ chúng ta nếu như bỏ qua cơ hội này bản thân hối hận không kịp đâu những đại tử của lâm phàm sắc mặt ngưng trẻ không chớp mắt chăm chú nhìn tình cảnh phía trước ánh mắt hắn ánh mắt của bọn họ trận chiến này đem lại lợi ích không nhỏ lúc này lâm phàm nhìn tâm ma đại đế Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng Nếu là một năm trước còn có thể bó tay Nhưng mà bây giờ thì khác Mặt hàng này đến bao nhiêu chấm bấy nhộn Kiểu ngũ đại hồng chuyên trong tay Ánh sáng không có một tia chói mắt Cũng không có bất kỳ ánh sáng cường đại gì Nhìn sơ qua Cũng giống như là đồ vật bình thường vậy Tầm ma đại đế không đem lâm phàm đều vào trong lòng Trên mặt mũi hùng dữ kia Chỉ xuất hiện một nụ cười lạnh lùng Tầm ma đại đế nổi giật Gầm lên Một quyền phá vỡ núi đòn. Một gạch phủ đầu Trong nháy mắt Sắc mặt của tâm ma đại đế ngưng lại Bóng người lâm phàm chớp mắt Đã biến mắt Lúc xuất hiện lại đứng trên đầu của tâm ma đại đế ầm một tiếng Thời điểm tâm ma đại đế vừa định phản công Lại phát hiện ra gái của mình Bị thứ màu đỏ kia vỗ một phát ầm một tiếng Không có một cơ hội phòng bị Cũng không có một cơ hội chuẩn bị Cơ thể cao vút tận mây của tâm ma đại đế Trong nháy mắt ầm ầm ngã trên mặt đất Ấy chuẩn bị tấn công. lúc này lâm phàm triệu hồi ra pháp tướng ma thần, sau đó đem cựu ngũ đại hồng chuyên ném tới. nghe cho kỹ, cứ cách một phút hướng về phía chắn quán quay. pháp tướng ma thần lặng lặng bay bổng trên đầu của tâm ma đại đế, chất phát cật đầu. vào lúc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, những đệ tử kia mới chuẩn bị quan sát thật kỹ, liền trợn tròn mắt. tâm ma đại đế cùng khiếp này, Chẳng đã cứ như vậy mà xong đời. chuyện này. Ai vừa nói sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa Tào thiên tiêu một mặt như mơ hỏi Tiêu chạch căn bản chuẩn bị thật tốt Khuôn mặt nhỏ lúc này cũng đỏ lên Sau đó nhìn bốn phía Chu Du và đại tiểu thư Chỉ cảm thấy một lòng bàn tay vô hình Bùm bùm đánh trên mặt Kiến thức của đại tiểu thư Một trận long tranh hộ đấu Điều này thật đặc biệt Trận chiến này trong nhà mắt đã hoàn toàn phân thắng bại Trực tiếp khiến cho mọi người Không có một cơ hội chuẩn bị Ta không nói. Chu Du lập tức lắc đầu. Chuyện này như vậy làm sao có thể nói ra khỏi miệng. Chu Du, vừa nãy không phải là cô nói à? Đại tiểu thư một mặt như mơ nhìn Chu Du. Chu Du sửng sờ, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Lại là ta cóng nổi không được. Lúc trước bọn họ suy nghĩ rất nhiều, đại đa số cho rằng đây là một trận long tranh hổ đấu, nhưng thực sự đã hùng hăng giáo dục bọn họ. Thế này sao gọi là long tranh hổ đấu được? Đây hoàn toàn chỉ là chơi đùa mà. Giờ phút này Lâm Phàm đứng trên người Tâm Ma Đại Đế, sờ sờ cầm, sau đó lấy thần khí Vĩnh Hằng chi phù từ trong túi đầu lưng ra. Tâm Ma Đại Đế ngày hôm nay, có những người xui xẻo, cũng không trách được, đồ vật đưa đến tận cửa không thể không lấy. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó một búa chấm thẳng về phía năm chỉ của Tâm Ma Đại Đế. Phụ tá đắc lực, ba con bắp đùi, đầu cũng cắt một khúc hắn lại sẽ không chết Các ngươi nhìn thử xem Sư phụ đang muốn làm gì Mọi người lúc này nhìn về phía xa Chỉ thấy sư phụ cầm một thanh lưỡi búa giơ lên Chém vào người của tâm ma đại đế Sư phụ đang muốn phanh thề hắn Quá là kinh khủng Tào Thiên Tiêu mặt mơ mơ màng màng nói Sư phụ căn bản còn có thở thích này Xem ra làm đối thủ của sư phụ Chính là chuyện bi thảm nhất đấy hey, Không dám nhìn Nhìn máu me chảy kìa Giờ phút này mọi người đã hết sức trận tròn mắt Tình cảnh trước mắt này Rất là bạo lực Hơn nữa còn rất là tuyệt tình Bất quá đối với Lâm Phàm mà nói Giờ phút này chính là thời điểm vui vẻ nhất Nhìn bộ dáng này nhất định là vui sướng rồi Tầng thứ 9 Tích huyết trùng sinh Tuyệt đối không thoát được Lâm Phàm ngông không ý tới Lại thuận lợi như vậy Tâm ma đại đế so với huyết ma đại đế Thì cường đại hơn rất nhiều Đặc biệt là thần thông của tâm ma đại đế sau so huyết ma đại đế còn quỷ dị hơn tâm linh của người trồng trọt tâm ma tâm ma chậm rãi hút dục vọng trong nội tâm đồng thời chậm rãi đem người dẫn vào bên trong vực sâu các người đều lại đây thời điểm lâm phàm định dùng một cái búa chấm đất thứ cao gất ở trong lũng quần của tâm ma đại đế thì đột nhiên nhớ tới một chuyện rác rưởi cũng có giá trị lợi dụng nhất định lão sư gọi chúng ta đi qua học sinh của lâm phàm thấy lão sư hướng bọn họ với tay Trong lòng cũng rất nhiều nghi hoạc vạn phần Không biết lão sư là muốn làm gì Bất quá có lão sư ở đây Bọn họ cũng không thể nghĩ thêm gì Mọi người đều hùng hục chạy tới Lão sư Người gọi học trò có chuyện gì vậy Mọi người thấy lão sư đứng ở trên thi thể của tâm ma đại đế Không biết định làm gì Liền cung kính giò hỏi Các trò tu liền hầu từ thâu đào đến tầng thứ mấy rồi Lâm Phàm nhìn mọi người hỏi Đối với Lâm Phàm mà nói là một lão sư dễ dàng lắm sao? khẳng định không dễ dàng. thời điểm mình được thoải mái thì cũng phải đem bọn học sinh mang theo. mọi người liếc mắt nhìn nhau, không biết lão sư hỏi cái này là ý gì. lão sư, học trò đã tu luyện đến tầng thứ tư. tào thiên tiêu hơi hơi tự hào nói. tầng thứ năm. Chuyện mặc lạnh nhạt nói, bây giờ hắn không bằng hai sư muội thì có cái gì tốt mà đáng kiêu ngạo? tầng thứ ba. tiêu trạch cúi đầu, có chút xấu hổ lúc này hắn cũng bị thân thể của tâm ma đại đế hấp dẫn bây giờ quan sát khoảng cách gần mới phát hiện khí tức của tâm ma đại đế này mênh mông như vậy cho dù chỉ là đứng một bên cũng có thể cảm nhận được chân thân của tâm ma đại đế này tàn mát cho cái khí tức kinh khủng lão sư học trò đã luyện tới tầng thứ sáu hàn mông mông nói ra học trò cũng luyện tới tầng thứ sáu lưu thủy thủy cũng chút ngượng ngùng nói ra lâm Phàm gật đầu cảm giác cũng đều bình thường nhưng khi nghe được tầng cấp của Hàn Hàn Mông Mông cùng Lưu Thủy Thủy cũng cực kỳ kinh ngạc, có chút không dám tin. nhưng sau đó khóe miệng của Lâm Phàm hơi lộ ra vẻ tươi cười, trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ. còn mẹ nó, hàng đêm tự trộm đào có thể không mắc cao cấp sao? thời điểm ánh mắt đầy thâm ý của Lâm Phàm nhìn về phía Tăng Thiên Hạo cùng với Tiêu Trạch, hai người đồng ngượng ngùng cúi đầu. chuyện nhân sinh hoang đường này cuối cùng vẫn là bại lộ. tốt, ngoại trừ Mông Mông cùng với Thủy Thủy ra Các trò đều nhắm vào cái đồ thơ của tâm ma đại đế, hung hăng mà bắt. Bắt đến cho lúc nào được trạng thái đỉnh cao lại nói. Lâm Phàm mở miệng ra nói. Lúc được truyền môn công pháp hầu từ thâu đào này, bọn họ đã biết không thể tu luyện như các công pháp khác. Không phải người nỗ lực tu luyện, liền có thể đề cao tầng thứ mà cần vận dụng đến kinh nghiệm bên trong trực thực chiến. Đánh lén đối thủ càng mạnh mẽ thì bản thân quản lý độ thuần thục càng nhiều. Bây giờ ngoại trừ hai nữ nhân ở bên ngoài, những người còn lại đều chưa tu luyện tới cảnh giới tối cao hiện tại vừa vặn có cơ hội nếu như bỏ qua thì thực là đáng tiếc lão sư bắt thật à chu du mơ mà hỏi nhìn kỹ liền phát hiện cái thứ bên trong lũng quần của tâm ma đại đế thực sự là quá giữ tận giữ tận tới mức khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn tất nhiên tài liệu luyện công tốt như vậy nếu bỏ lỡ thì thực đáng tiếc lâm phàm nói rằng ta tới vẫn muốn trở nên mạnh mẽ Nên Tiêu Trạch là người đầu tiên ra tay hầu tử thâu đào Một chiêu thực dày Không có quá nhiều hòa mỹ Mà Tiêu Trạch cũng cảm giác được bình cảnh của hầu tử thâu đào Phạm phất có gợn sóng Giống như lúc nào thì cũng đều có thể đột phá vậy Ta cũng tới Tào Thiên Tiêu nói ra Ta cũng tới Về mặt mọi người đều vui mừng Lục đục tiến hành con đường ngược đãi tâm ma đại đế Đang ở chân đâm phạm Pháp tướng ma thần cầm bên gạch trong tay Mỗi khi hết thời gian lại đập vào đầu của tâm ma đại đế một gạch. Thời gian khống chế vừa vặn không nhiều không ít. Nhìn tình cảnh này, Lâm phàm cũng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đáng tiếc cho tâm ma đại đế đáng thương này. Vừa mới ra thì nên bị dạy dỗ, Hơn nó còn bị mình phân thây, dằn vặt cực kỳ tàn ác. Lão, học trò luyện đến đỉnh cao. Học trò cũng thế. Lúc này tất cả mọi người đem hầu từ thâu đào, luyện đến trạng thái đỉnh cao chuyện này với bọn họ mà nói thực sự là quá thoải mái rồi vậy được rồi các trò đi sang một bên đi lát nữa tâm ma đại đế tỉnh lại khẳng định là muốn nổi điên đấy lâm Phàm thấy bọn học sinh đều đem hầu tử thâu đào luyện đến trạng thái đỉnh cao liền phất vứt tay bọn họ rời đi đến học sinh cũng tránh xa phía sau lâm Phàm nắm lễ búa hít một hơi sau đó đột nhiên bổ xuống đũng quần của tâm ma đại đế lạch cạch một cây cột chống trời thô lỗ Bay lượn ở trên không trung hai vòng Lâm Phàm vung tay áo một cái Đem bộ vị này cất đi Luyện hóa Thiên địa dung lô mở rộng Tâm ma đại đế giữ vai trò cột chống trời Đầu bị mấy bộ phận cơ thể của tâm ma đại đế Toàn bộ dung nhập ở bên trong thiên địa dung lô Đinh Chúc mừng khí chủ đã luyện hóa thành công Đinh Chúc mừng khí chủ thu được 15 tích tình huyết tâm ma đại đế Đinh Chúc mừng khí chủ thu được 12 tích tình huyết tâm ma đại đế Chúc mừng ký chủ thu được 13 tích tinh huyết tâm ma đại đế Nghe thanh âm vui sướng của hệ thống Trong lòng của Lâm phàm rất là vui vẻ Xem ra lần này khá là ổn Nuốt Đem những tinh huyết này nuốt vào trong bụng Sau đó trong nháy mắt vẫn chuyển huyết hải ma công Những tinh huyết này trong nháy mắt Hóa thành tường đạo dòng nước ấm Không ngừng du tẩu trong người Đinh Chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp Chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp tới tầng thứ 8 Sắp rồi Dành thêm chút nữa thôi Lâm Phạm không ngừng chuyển hóa tình huyết của lâm tâm ma đại đế Trong cơ thể Lâm Phạm Những dòng máu giống như là lửa phun trào không ngừng Từng cái dòng lửa Ở trong người dữ tận gầm thét lên Vậy mà cơ thể có phản ứng Từ khi sử dụng thượng thương chi huyết Hắn không có phát hiện thêm bất kỳ chỗ nào Lâm Phạm liền Đối với cái này gọi là thần huyết Đã mất đi sự tự tin Nhưng bây giờ Lâm Phạm vẫn có thể cảm nhận được Thượng thương chi huyết lại nổi lên phản ứng Trong lòng cũng hưng phấn cực kỳ Tuy rằng đây chỉ là gợn sóng nho nhỏ Thế nhưng làm cho Lâm Phạm có vô số hy vọng Oanh một tiếng Trong cơ thể Tinh được hóa thành huyết lòng Hùng hằng sông tới một cánh cửa ở bên trong người Phát ra âm thanh kịch liệt nổ vang Nhưng trong chớp mắt Cửa đá này khẽ chấn động một hồi Rồi không có phản ứng nữa Sao đã ác như vậy Nhiều tinh huyết đâm ma như thế Mà lại chỉ được đến đây Lâm Phạm nhướng mày Có chút khó chịu Như vậy cũng tốt so với sắp phun trào Đột nhiên có một cái dây thun Hùng hằng đem buộc lại Để cho người mạnh mẽ rụt trở về Lão sư đang tu luyện công pháp gì? Không biết Hơi thở này thực sự đã quá mãnh liệt. Lão sư không hồ là lão sư Cảnh giới này cũng không biết chúng ta có hy vọng đạt tới cảnh giới cỡ này hay không? Lâm Phạm khẽ co mày Trong lúc triển khai Một vẹt sáng màu máu lóe lên rồi lại biến mất Còn chưa đủ Tâm ma đại đế xem ra người phải cực khổ thêm một hồi rồi Lâm phàm nhìn thi thể tâm ma đại đế cũng là bất đắc dĩ Không biết trong cơ thể của tâm ma đại đế này Còn có thể tồn tại bao nhiêu tình huyết nữa Nếu đợi lát nữa còn chưa thành công Vậy cũng chỉ có thể đành nghĩ biện pháp khác Nhìn tâm ma đại đế bị mình chỉ thanh gậy Lâm phàm cũng có chút không đành lòng Dơ tay ra rồi Bất quá bây giờ mọi chuyện đều đã như vậy Tâm ma đại đế này cũng đã xem mình chính là kẻ thù Chém một nhát cũng là chém chém thêm mấy lần thì cũng là không thành vấn đề. tâm ma đại đế chính là chúa tề của huyết giới một phương lấy tâm ma mà sống trên căn bản xem như là sống bất tử bất diệt chỉ cần thiên địa có tâm ma như vậy tâm ma đại đế sẽ không phải chết bên trong huyết giới đều là hạng người cực kỳ hung ác tâm của tâm ma đại đế đã sống nằm dài đặc ở trên huyết giới mà bây giờ là lần đầu tiên tâm ma đại đế này tới huyền hoàng giới Còn không có gieo trồng tâm ma Ở trong tâm linh nhân loại Bởi vậy tâm ma đại đế coi như là bị mình chém giết Cũng sẽ không sống lại ở huyền hoàng giới Lúc này nhân côn Năm chi Cùng với đầu của tâm ma đại đế Bị đoàn khói đen quấn quanh Từ từ không ngừng sinh trưởng một lần nữa Năng lực này cùng với đoạn chi Sống lại của lâm phàm Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Đều là tiêu hao nhân lực của bản thân Bù đắp thiếu hụt của bản thân Cũng không biết bây giờ tâm ma đại đế Còn có tình huyết hay không Vị trí này một lần nữa bộc ra tứ chi Có thể ẩn trước bao nhiêu tình huyết Lúc này thân thể của tâm ma đại đế Đã khôi phục hoàn toàn Nhưng Lâm phàm cầm lấy vĩnh hằng chi phủ Một nói sáng lạn bùa, bùa hoa soi sáng thiên địa Năm chi của tâm ma đại đế Lần nữa bị chém đứt Thiên địa rung lộ Luyện hóa Đinh Chúc mừng luyện hóa thành công Chúc mừng nhận được 5 giọt tình huyết của tâm ma đại đế chúc mừng nhận được bốn giọt tinh huyết của tâm ma đại đế quả thực là không thể bấp hy vọng qua đến tâm ma đại đế này đã bị nhịn ép sạch sẽ rồi lần này thu góp hai mươi mấy giọt tinh huyết không biết có thể đem bình phong này phá hủy hoàn toàn hay không Lâm Thăng hơi trầm mặc một hồi sau đó mắt sáng lên có rồi bây giờ một năm đã trôi qua huyết ma đại đế khẳng định cũng gần như là khôi phục hoàn toàn vào lúc này đem lôi ra chém một làn sóng tuyệt đối là càng thêm nhật chắc chắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền nở nụ cười sâu. Đó cũng là một loại tội lỗi nhỉ. Đầu óc cũng có lúc thông minh bất thành đình. Lúc Lâm Phàm vỗ một cái, trong chớp mắt, huyết chi thành môn trôi nổi ở trong hư không. Cái văn kia nằm dày đặc ở các cửa đá, tàn ra sức mạnh làm cho người ta kinh ngạc. Lúc này những đệ tử kia nhìn thấy một cái cửa đá màu máu, nội tâm đột nhiên run lên, từ đáy lòng sinh ra một chuỗi cảm giác ghi rợn. Cửa đá này là cái gì Cái này tỏa ra một loại khí tức khiến cho người ta không rất mà run Không biết Đây là sư phụ làm ra Chắc là muốn làm gì đó hey, Sư phụ không hồ là sư phụ Đồ vật sư phụ lấy ra Mãi mãi chúng ta cũng không thể hiểu rõ đó là cái gì Đối với những đệ tử này Nếu như không gặp lại sư phụ Trong lòng bọn họ sẽ có một cảm giác tự hào Dù sao ở trong này 2 năm Bọn họ cũng nhận được kỳ ngộ Lại thêm rất nhiều kiến thức về những đồ vật trước kia chưa từng biết tới Nhưng cảm giác tự hào của bọn họ bây giờ Ở trong nháy mắt tàn vỡ So với sư phụ Bọn họ như ếch ngồi đáy giếng Tế hiến dây chuyển quy tắc Đi ra đi, huyết ma đại đế Trong chớp mắt Từng sợi dây chuyền từ trong túi đầu lưng bay lượn ra Sau đó xoay quanh mà lên Giống như là đằng phi cựu long Bình thường bay về phía cái kia trong bình minh tồn tại Lâm Phạm cũng đã từng có lúc nghĩ Đây suốt cuộc là hiến tế cho ai Nhưng tuyệt đối không phải là thiên đảo Quanh một tiếng Tại cửa lớn của huyết chi thạch môn Nguồn sức mạnh kia Âm âm mở rộng Sông bên dưới Bên trong cái thế giới màu đỏ ngòm kia Có một luồng khí tức Làm cho người khác lạnh lẽo đến tận tâm gan Đột nhiên phát tán ra Là ai đang triệu hồi bản đế Huyết ma đại đế còn chưa xuất hiện Thế nhưng âm thanh uy nghiêm kia Đã tràn ngập rộng rãi Từ trong cửa đá truyền ra khắp toàn bộ thương ninh châu Bên trong huyết chi thạch môn kia Một bàn chân khổng lồ màu máu, mọc đầy vậy Đột nhiên bước ra, bàn chân kia lớn so với tâm ma đại đế cũng không thua kém bao nhiêu. Những đệ tử kia của Lâm phàm giờ khác này trợn mắt há miệng nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ phát hiện, sắp xuất hiện thêm một nhân vật khủng khiếp từ trong cửa đá kia Bọn họ không biết tại sao sư phụ lại muốn gọi cái chân lớn màu máu này ở phía sau cửa ấy. Chẳng lẽ vì tâm ma đại đế quá mức mạnh, nên không thể không chịu hắn người này đến để chân áp tâm ma đại đế sao? Ngoại trừ lý do này, bọn họ thực sự không nghĩ ra lý do nào khác cả. Là ta, huyết ma đại đế, đã lâu không gặp, đi ra đi. Lâm phàm những cái huyết chi thành môn trong không gian kia, cười nói. Lập tức trong nhẹ mắt, cái bàn chân lớn màu máu kia đập xuống. Đột nhiên dừng lại một chút, phảng phất như là nghe được cách âm âm thanh khủng khiếp. Lúc này, bên trong huyết giới, huyết ma đại đế trải qua những năm tháng rất nhàn đã. Một năm trước, Từ khi bị cái tên giao hỏa khủng bố kia ngược đáy Trong một phên Sau đó huyết ma đại đế liền hiểu một cái đạo ý Làm ma còn có điểm thành thực Khiêm tốn hơn một chút Bình thường khi có người hiến tế đồ vật Để triệu hồi mình Huyết ma đại đế cũng chỉ tùy ý Rõi tay một cái điền trần áp tất cả Bây giờ vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi Nhưng cảm nhận được lại có người trụ hắn mình Điều này làm cho huyết ma đại đế rất là hài lòng Cảm giác đây mới là cuộc sống mình cần nhất Hơn nữa lần này Người ta tế hiến rất nhiều đồ vật. Phải đem bàn thể trộn hoán đi qua. Việc này đối với huyết ma đại đế mà nói. Thực sự là quá hưng phấn. Cuối cùng. Cũng có cơ hội cảm nhận được phong cảnh của dị thế giới rồi. Đồng thời cũng có thể đem hào quang của chính mình. Lan khắp toàn bộ dị thế giới. Để vô số người đời cúng bái mình. Ngưỡng mộ mình. Tuy nói lúc có người triệu hồi mình. Những tế phẩm kia đều bị những tồn tại mạnh mẽ trong minh minh kia thu lấy. Nhưng mà huyết ma đại đế vẫn như cũ. Làm không biết mệt. Bởi vì mỗi lần rời khỏi huyết giới Giáng lầm đến thế giới mới đây là chuyện để người ta vui sướng Bạn đến tới rồi Dôn dế nhỏ bé Kẻ thù của người đâu Thân thể huyết ma đại đế triệt đề xuất hiện Ở Thương Ninh Châu Cái thân thể kia cao vút trong mây Nhìn xuống toàn bộ thiên địa Trên mặt lộ ra vẻ bá đạo uy nghiêm Nụ cười thâm sâu Quả nhiên Không khí nơi này thật là mới mẻ Huyết ma đại đế rất là hưng phấn Chỉ là không biết mình phải đối mặt với kẻ địch như thế nào mà thôi Mình nên làm gì để chấn áp đối phương Và có thể biểu hiện ra sự uy nghiêm của mình Khiến cho cái sự sống nhỏ bé này Đem thân thình cao lớn của mình Ghi nhớ trong lòng Nhưng vào lúc này Huyết ma đại đế đột nhiên nghe được một thanh âm rất quen thuộc Nội tâm đột nhiên khẽ run lên Giọng nói này rất quen thuộc Nhưng cũng có chút xa lạ Thật giống như là lâu rồi chưa nghe thấy Huyết ma đại đế Tại sao lại không nói chuyện Vào lúc này giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy Lại truyền lại lần nữa Nội tâm huyết ma đại đế cứng ngắc Hắn đang nhớ lại giọng nói quen thuộc này là của ai Sau đó từ từ hỏng mắt Không thể có duyên như vậy chứ Trong lòng huyết ma đại đế tựa như là mọc một cái mụn nhọt Loại cảm giác không ổn Vì chứng thực ý nghĩa trong lòng mình Huyết ma đại đế nhìn vào hư không màu xanh lam kia Sau đó hút một hơi thật sâu Ánh mắt bỡ ngỡ nhìn xuống thiên hạ. Nhìn thấy người này Huyết ma đại đế trợn trọn mắt Ở phía dưới kia Một bóng người kích thước tương đương run rế Hướng về phía hắn khoát tay một cái Phản phất như giống một bằng hữu nhiều năm không gặp vậy Này huyết ma đại đế Lâm Phạm thấy nói Huyết ma đại đế ngẩng đầu lên Về mặt bá khí thô bạo kia Một đi không trở lại Về mặt biến thành chút chân thật Trong phút chốc khóe mắt đột nhiên chảy ra hai dòng huyết lệ Một cơn gió nhẹ thổi qua Hai giọt huyết lệ bay là tả bên trong trời đất Lúc này huyết ma đại đế biết mình nên làm như thế nào bởi vì hắn thấy được tâm ma đại đế một bên bị dần vật không giống người cũng chẳng giống bà à, mình xin ngừng tập này đây nhá dạo hôm nay không được tốt mũi nó bị ngạt mũi nên em hết sức thông cảm nhá xin chào